Vậy ngươi gần nhất ở đâu miêu chứ? Ngộng toàn phiết hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này trở về, làm điểm chuyện gì? Ngươi trở về thời gian lâu như vậy, cái gì cũng chưa làm, còn làm hoàng cung bị không chế. Hạng trường ca, ngươi càng ngày càng phế đi, về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi nhận thức ta. Còn có cái gì thật tốt sao? Nhanh nhẹn điểm, buồn cung đói bụng. Ngộng toàn lại hung hăng viết hắn liếc mắt một cái. Hạng trường ca có điểm bị khuất, phượng huynh, tại hạ trở về cũng làm điểm sự, chỉ là... Không phòng trụ phụ hoàng thu nữ nhân. Cho nên nói, lão bà, có một cái liền hảo, nhiều đều là hại. Ngộng toàn hừ lạnh một tiếng. Hạng trường ca ngây cả người, theo sau nết miệng cười một chút, chẳng lẽ phượng huynh không yêu hồng nhàn sao? Ngươi về sau chỉ tính toán cưới một cái. Hạng trường ca đang nói lời này khi, như thế nào cảm giác trong phòng đột nhiên lạnh bước. Nhìn nhìn cửa sổ đều quan hảo hảo. Phần 212. Buồn cung một cái đều không tính toán cưới. Ngộng toàn nói lời này khi. Ánh mắt ngó ngó nam cung cẩm. Nam cung cẩm trong lòng vui vẻ nhạc. Đương nhiên, Ngọc Nhi đã gả cho ta, cưới cái gì cưới. Cái này trường ca, thật đúng là cái có mắt không tròng người mù. Nam cung cẩm trong lòng hừ lạnh một tiếng. A, Nga. Hạng trường ca ngây cả người lúc sau, nhưng thật ra không ở rồi dám vấn đề này. Hắn đánh tâm nhãn căn bản liền không tin phượng thần không đón dâu. Chủ tử, công tử phòng khai hảo, liền ở ngài cách lách. Lãng lúc này ở bên ngoài thấp giọng nói. Ân Mộng Toàn lên tiếng. Nói xong liền về phòng hảo hảo ngủ đi thôi, buổi tối chúng ta tiến cùng một chuyến. Tốt, Phượng Hình. Hạng trường ca sầu bi mà đến, đảo xong rồi nước đắng, sung sướng mà đi. Nam Cung Cẩm phiết liếc mắt một cái hắn ra cửa bóng dáng, khẩu khí không tốt, tiểu tử thối. Hai người không phải quan hệ không tồi sao. Mộng Toàn buồn cười nhìn thoáng qua Nam Cung Cẩm phẫn hận biểu tình. Ở hắn hôm nay nói sai lời nói sau, liền không phải. Nào đó Nam Nhân có một tiêu ngạo tiểu. Ngộ Toan thấp thấp cười cười, nhưng thật ra đi trừ dịch dung đi. Nam cung cẩm đi theo nàng mặt sau. Ngộ Nhi, hiện tại tiến cung có đem ta sao? Còn mang theo như vậy cái mọi việc không hiểu đến nhiều động náo tiểu tử túi. Không có việc gì, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi. Đôi ta đem trường tạm cùng lãng đều mang lên, còn lại người làm ở bên ngoài tiếp ứng. Ngộ Toan một bên đi dịch dung đồ vật, một bên nói: Ân, hảo. Hiện nhiên mỗi nam nghe được sẽ mang theo hắn đi mà tâm tình tựa hồ hảo rất nhiều. Buổi tối. Cơm nước song sau, Ngọng Toàn trở về phòng, kỷ phong sách theo một người từ sau cửa sổ nhảy tiến vào, đem người nọ ném xuống đất, chính là hắn bán đứng tin tức. Ngọng Toàn nhìn thoáng qua, đến gần hai bước, Nam Cung cẩm giữ nàng lại, chính mình đi tới người nọ trước người ngồi sống xuống, dối tay nâng lên người nọ cảm cảm, lạnh lùng nhìn thoáng qua, ánh mắt kia, giống như là nhìn một khối thi thể lạnh băng vô tình. Thân quỷ môn từ ngươi trong tay mua tin tức, cho ngươi nhiều ít bạc. Nam Cung cẩm khẩu khí càng là lạnh băng. Mười, mười lượng. Người kia lúc này rốt cuộc dám nói lời nói, người này tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng là chỉ cần nhắc tới bạc, thuyết minh bọn họ cũng sẽ dùng bạc mua được chính mình, làm chính mình nói ra một chút sự tình. Ai ngờ, tiếp theo nháy mắt, cổ hắn đã bị nam nhân kia véo ở hết hầu thượng, ra mang theo một đại bang người tới một chuyến bạch ngọc quốc, người biết nhiều không dễ dàng sao. Người con mẹ nó mười lượng liền đem ra bán, người cái thiếu hóa. Nam cung cẩm khẩu khí là sinh khí, thực tức giận cái loại này. Nói. Nói ra thần quỷ môn vị trí ở nơi nào, ra cho người một trăm lượng. Nam cung cẩm lạnh lùng cười, nói, một trăm lượng. Ánh mắt sáng lên, bất quá thực mau, hắn nghĩ đến một sự kiện, người này sẽ không chính là Phượng Vũ cung cung chủ đi. Nghĩ vậy, người này thông một chút quỷ ghé vào thượng, cung chủ tha mạng, không phải tiểu nhân cố ý để lộ tin tức, mà là những người đó bắt tiểu nhân người nhà, nếu tiểu nhân nói một tin tức, liền cấp 10 lượng bạc, thêm phóng một chút người. Nam cung cẩm cùng ngộng toàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Nam cung cẩm lại tiếp tục hỏi, đừng nghĩ ngắt lời, thần quỷ môn căn cứ ở nơi nào. Nói, liền cho ngươi một trăm lượng, không nói, cái này, chính là ngươi kết củ. Nói chuyện, Nam cung cẩm cầm một cái ly nước ở trên tay, hai tay hợp lại, lại bùng ra, kia ly nước chỉ còn lại có một đống một phấn. Ngươi nọ tức khắc dọa run run một chút. Kỳ thật, ngươi là thần quỷ môn người, đúng hay không? Đi tam hồ tự lầu, kỳ thật là các ngươi tra ra nơi đó là phượng vũ cung sản nghiệp, có phải hay không? Nam Cung Cẩm lại thấp giọng hỏi nói. Người này rõ ràng lại là run lên. Nam Cung Cẩm trong lòng đại khái có số, lấy ra một ngàn lượng ngân phiêu ở trong tay. Đây là một ngàn lượng, chỉ cần nói thần quỷ môn căn cư ở đâu, ngươi liền có thể cầm nó rời đi Bạch Ngọc Quốc đi Bắc Cú hoặc là Nam Minh sinh sống. Cái này đủ ngươi cùng người nhà của ngươi sinh hoạt cả đời. Bên kia người sinh hoạt chính là cùng các ngươi này Bạch Ngọc Quốc khác nhau như trời với đất. Bên kia người mỗi ngày có thịt ăn. Nam Cung Cẩm tiếp tục nói. Người này nhìn nhìn kia một ngàn lượng, trong lòng rất thích, chính là, này một ngàn lượng sẽ không thuộc về chính mình, thực xin lỗi, tại hạ thật sự không biết. Hơn nữa, tại hạ cũng không phải thần quỷ môn người. Người này vẻ mặt chân thành cùng nói, biểu hiện chính mình chưa nói dối. Nam Cung cẩm sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, đem kia một ngàn lượng ngân phiếu lại thu hồi đi, đối kỷ phong nói, xử lý đi, dùng hóa thi thủy, hóa sạch sẽ, làm hắn đã chết cũng đầu không được tai. Nam Cung cẩm cắn răng nói. Ai ngờ người này vừa nghe hóa thi thủy, cả người nhịn không được bắt đầu run rẩy, lại là nói không nên lời một chữ. Mộng Toàn cũng nhìn Kỷ Phong liếc mắt một cái, sư minh, xử lý đi. Mặc kệ có phải hay không thần quỷ môn người, hắn không có sống thêm tất yếu. Mộng Toàn đối Kỷ Phong với, với tay, Kỷ Phong gật đầu, một tay đao khảm tại đây người trên cổ, người này theo tiếng ghé vào trên mặt đất. Đại Kỷ Phong mang theo người rời đi sau, Mộng Toàn xoa xoa giữa mày. Vài thập niên không ai tìm được thần quỷ môn sở tại. Đã nói lên thần quỷ môn thật sự thực nghiêm cẩn, xem ra, đến từ mặt khác châu nghị cách. Ngộng Nhi, nghỉ ngơi một hồi đi, chờ canh giờ tới rồi, ta kêu ngươi. Ngộng Toàn gật gật đầu, đi tới trên giường, nằm xuống nghỉ ngơi. Có lẽ là vẫn luôn nhọc lòng kết quả, đã nhiều ngày cảm giác rất là mệt mỏi. Nửa đêm giờ tí, mấy cái thân ảnh từ tứ hải khách điếm sau cửa sổ ra bay ra, thân ảnh thực mau liền dung nhập trong bóng đêm. Ở vào thanh Bắc Hoàng Cung, lúc này một mình đứng sừng sững ở nơi đó có vẻ tịch liêu thực. Bắc cửa thành, hàng năm không khai, thủ vệ cũng nhất lơi lỏng, bởi vì cửa bắc đi ra ngoài, chính là một cái thực khoan sông đào bảo vệ thành, không có đường ra. Ngộng toàn bọn họ ra kinh thành, từ bên ngoài vòng tới rồi cửa bắc bên kia. Nho nhỏ sông đào bảo vệ thành, ngộng toàn vài người còn không bỏ ở trong mắt, thừa dịp tối nay không có ánh trăng, vài người thân ảnh nhảy, đã qua sông đào bảo vệ thành, lại nhảy, đã tới rồi bắc cửa thành đầu tường, ẩn vào cửa bắc đen như mực trong bóng đêm. Hôm nay hoàng cung, như cũ giống ngày xưa giống nhau, tràn ngập khủng bố bầu không khí. Hoàng đế cùng hoàng hậu ở hoàng hậu ninh thiện trong điện, yêu sầu ngồi, bên ngoài người vào không được, bên trong người lại ra không được. Bị cái kia ái khóc cùng ái cởi hai cái tiểu biến thái cha tấn mười mấy ngày sau, hôm nay buổi tối, lại tới nữa hai cái vẻ mặt âm trầm khủng bố thiếu niên cùng một cái một thân hồng y lý thiếu nữ. Rõ ràng tuổi tắc cũng không lớn, lại cố tình thích mặc đồ đỏ áo choàng, thậm chí, còn sát mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn cái kia thiếu niên lấy ra chai lọ vại bình những cái đó ghê tởm sâu, hoàng đế cùng hoàng hậu liền dọa thẳng run run. Hoàng hậu khóc sướt mướt oán hận hoàng đế, "Ngươi xem đi, đều là ngươi gây ra tai họa, Ca Nhi hiện giờ cũng không biết thế nào. Ô ô, càng lao ngươi càng hồ đồ. Cái này quốc gia nếu là bởi vậy mà hủy hoại, ta xem ngươi như thế nào đi ngầm gặp ngươi lão tổ tông." Hư, đừng lên tiếng à, bằng không những cái đó biến thái buổi tối vọt vào tới chúng ta tầm điện, chúng ta còn có mạng sống cơ hội." Hoàng đế không khỏi ăn nói khép nép khuyên Hoàng hậu, chỉ có thể tự trách mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nhiều năm như vậy, cũng liền Hoàng hậu cùng chân Phi hai người nữ nhân, cũng đã qua nhiều năm như vậy, ngày ấy không biết như thế nào, liền một chút bị nữ nhân kia hấp dẫn. Hiện giờ, nữ nhân kia đã chết, chính là mang đến nảy kế tiếp sự, mới là điểm chết người. 212, đêm thăm Hoàng cung, canh 1. Vào trong cung, hạng trường ca liền quen thuộc rất nhiều, chính là đối hiện giờ trong cung tình huống không rõ. Vài người cũng không dám trực tiếp đi cái này điện hoặc cái kia điện, chỉ là trước trốn đi, nhìn xem tình huống lại nói. Ngọc Toàn vốn là tính toán cách ra hai đường đi, nhưng Nam Cung cẩm chết sống không đồng ý, Ngọc Toàn đành phải gật đầu, cùng nhau hành động. Trong cung thiên điện hậu viện, là các cung nữ trụ phòng. Lúc này, hai cái cung nữ hiển nhiên là trở về thay ca, nàng hai vào cái kia trung gian lớn nhất nhà ở, một hồi lại từ bên trong đi ra hai cái hướng về trước điện mà đi, hầu hạ các chủ tử người, trừ bỏ đại cung nữ tiểu cung nữ nhóm đều là bốn cái canh giờ một thay ca. Vào đại phòng, tổng quản cung nữ Hoa Mama lúc này liền ở trong phòng trên giường đất khoanh chân ngồi, vừa rồi tiến vào hai cái tiểu cung nữ bồi nàng ngồi ở bên cạnh. "An đi, các ngươi mới vừa vội xong, đây là các ngươi cơm chiều." Ba người trước mặt bàn lớn tử thượng, phóng hai cái đồ ăn, hai chén cơm. Hai người gật gật đầu, cảm tạ Hoa Mama, bắt đầu ăn cơm. Hoa Mama thở dài, "Thúy Liễu, Hồng Oanh, nghe nói hôm nay buổi tối lại tới nữa hai người." Đúng vậy, mama, ma, phía trước kia hai người đi rồi, thay đổi hai cái tới, một nam một nữ, như cũng là thiếu niên bộ dáng, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Thúy Liêu thấp giọng nói, bọn họ hiện tại ở đâu cái điện? Hoa ma ma hỏi, chính dương điện, ngày thường hoàng thượng thượng triều địa phương, hai người không biết ở nghiên cứu cái gì. Hồng Anh cũng nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đâu? Hoa ma ma lại thấp giọng hỏi nói, ở hoàng hậu nương nương tẩm cung ninh thiện trong điện. Hai cái tiểu cung nữ vừa ăn vừa nói nói, hoa ma ma xem bọn họ đói bộ dáng, cũng không hỏi lại cái gì, chỉ nhìn cửa sổ khởi sướng ngốc tới. Gần một tháng, từ này đó kẻ điên giống nhau người khống chế hoàng cung sau, hoàng thượng liền lên không được chiều, bởi vì chỉ cần thượng một lần chiều, những người đó liền sát một cái đại thần. Bạch Ngọc Quốc vốn chính là tiểu quốc, kia có như vậy bao lớn thần cho bọn hắn sát. Hoàng đế không dám lên mặt thần mệnh tới nói giỡn, thần tử nhóm cũng sợ những cái đó biến thái người, không dám trở lên chiều. Cung chủ hiện giờ mất đi bóng dáng, sợ là đã mất mạng ở, hoàng hậu nương nương lại tức hoàng thượng hoang đường, vẫn luôn không ra ninh thiện điện. Hiện giờ xem ra, hoàng thượng nhưng thật ra biết sai rồi, lại đi ninh thiện điện bồi hoàng hậu. Chỉ là, hiện giờ như vậy nhật tử còn có thể ai bao lâu. Vạn nhất nào ngày những cái đó kẻ điên đột nhiên muốn làm hoàng đế, có thể hay không đem hoàng đế cùng hoàng hậu giết đâu. Thái tử điện hạ hiện giờ cũng không biết ở nơi nào, nhưng tìm được rồi cứu có người này ba người không biết nàng lời nói đã bị chỗ tối hạng trường ca cùng ngộng toàn đoàn người nghe được. ngọc toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, vài người lại tìm một chỗ yên lặng địa phương. ngọc toàn hỏi hạng trường ca, những người đó công phu ở ngươi phía trên sao? hạng trường ca gật gật đầu, so với ta cường quá nhiều, ngay cả phương huynh, sợ là cũng cùng bọn họ đánh cái ngang tay. ngọc toàn cùng nam cung cẩm tức khắc nhíu mày, như vậy cường, ngươi muội muội đi đâu vậy ngươi biết không? Ngộ toàn hỏi. hạng trường ca lắc lắc đầu. Không biết. Đi thôi chúng ta đi trước Ninh Thiện Điện trông thấy cha mẹ người, xem bọn hắn có biết chút cái gì. Ngộng Toàn nói. Hạng trường ca gật đầu, ta biết một chỗ ám đạo có thể nối thẳng ta nương tầm cung. Nói, rát đầu dẫn đường vào một gian thoạt nhìn là phế vật gian trong phòng, mặt sau Ngộng Toàn vài người cũng chạy nhanh đuổi kịp. Khi bọn hắn tiến vào Ninh Thiện Điện kia một khắc, đang nằm ở chính dương điện hoàng đế trên long Ỷ tưởng sự tình huyền ý thiếu niên đột nhiên mở bừng mắt. Bên kia ở một cái ghế dựa thượng chính nhắm mắt dưỡng thần thiếu nữ áo đỏ cũng mở bừng mắt tới hai người nhìn nhau liếc mắt một cái nhanh chóng hướng hoàng đế cùng hoàng hậu nơi ninh thiện điện mà đi ninh thiện trong điện phu hoàng mẫu hậu hạng trường ca thông qua bí môn tiến vào sau liền nhìn đến đế hậu đang ngồi ở ghế trên thở ngắn than dài các ngươi như vậy vẫn như thế nào còn không ngủ hạng trường ca hiếu kỳ nói ngọc toan nhìn đến hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn thoáng qua chính mình ánh mắt sau trong lòng một đột ca nhi Người đã trở lại. Ca nhi, ô ô, chạy nhanh đem những cái đó kẻ điên đuổi ra đi thôi. Bọn họ thật đáng sợ, mỗi ngày muốn giết một người. Hoàng hậu nhìn đến hạng trường ca tới, ô ô khóc một tiếng, liền chạy hướng về phía hạng trường ca bên người. Phần 213 Hoàng thượng cũng đứng lên, đi hướng hạng trường ca, trường ca, này mấy cái, là người nào, bọn họ chính là ngươi mời đến cứu chúng ta người sao? Là phượng vũ cung phượng thần sao? Hoàng đế cũng sốt ruột hỏi. Mộng toàn nhìn về phía hạng trường ca, trong lòng thầm tiêu không tốt, vào bấy dập. Không phải, phu hoàng, mẫu hậu, bọn họ là sư phó an bài bảo hộ ta người, ta chỉ là trở về nhìn xem các ngươi thế nào. Phượng thân mau tới, ta đã liên hệ thượng bọn họ. Hạng trường ca ánh mắt lóe lóe, không sai quá cha mẹ trong mắt vội vàng. Rốt cuộc hắn ở trên giang hồ cũng đúng đi rồi nhiều năm, biết lúc này không thể ăn ngay nói thật. Nga, ngươi muội muội bị bọn họ bắt đi, bọn họ hiện tại mỗi ngày muốn giết một người. Hoàng đế khi nghiến răng nghiến lợi. Bất quá khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía mộng toàn, lại nhìn về phía nam cung cẩm. Hai người kia tuy rằng diện bạo thực bình thường, chính là, này cả người khí thế thấy thế nào như thế nào cảm thấy không giống như là cái thị vệ. Nam cung cẩm cùng mộng toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn trong lòng cũng là chầm xuống, liền đi tới cửa đại điện nhìn chăm chú vào bên ngoài, hắn cũng thấy này hoàng hậu cùng hoàng đế thần sắc không đúng. Đột nhiên... Nam cung cẩm nghe được từ chính Nam phương hướng có người vận công phi hành thanh âm chuyển đến. Thầm kêu một tiếng không tốt, Nam cung cầm nói, có người tới, mau bỏ đi. Hạng trường ca, vội vàng nói thanh, Phu hoàng mẫu hậu, các ngươi bảo trọng, ta sẽ lập tức quay lại cứu của các ngươi. Nhưng mà, hoàng đế lại đột nhiên một chút chặn bọn họ đường đi, ca nhi, ngươi không bồi phụ hoàng cùng mẫu hậu sao, bọn họ nói, chỉ cần ngươi trở về, bọn họ liền rời khỏi hoàng cung. Hạng trường ca ánh mắt chầm xuống, nhìn về phía hoàng hậu. Chỉ thấy hoàng hậu cũng là đầy mặt nhận đồng, đúng vậy, ca nhi, bọn họ nói, chỉ cần ngươi mang theo ngươi bằng hưu trở về, bọn họ liền sẽ không lại giết người, cũng sẽ rời đi hoàng cung. Lãng cùng trường tam vừa nghe, tức khác hai mắt giật trừng, bảo hộ ở từng người chủ tử bên người. Ngộng toàn nhìn mắt cửa điện ngoại, nhàn nhạt nói đi không được lạc. Nam cung cẩm cũng hộ ở ngộng toàn bên người. Hai người cùng nhau nhìn về phía hoàng đế cùng hoàng hậu, trong lòng cười lạnh, xứng đáng bị diệt quốc, chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Mà hạng trường ca lại là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, có điểm ngây ngốc nhìn chính mình cha mẹ. Phù hoàng mẫu hậu đây là hợp lại hỏa đem chính mình cùng Phượng Thần Long tinh bán đứng. Dữ dội buồn cười, chính mình còn nghĩ trở về cứu bọn họ, cứu cái này quốc gia. Ha ha, thật là quá buồn cười. Phượng huynh, Long huynh, thực xin lỗi, ta không biết sẽ là cái dạng này tình huống. Hạng trường ca lập tức quỷ gối mộng toàn trước mặt. Đứng lên đi mộng toàn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mộng toàn xoay người một thân uy áp ngoại phóng gắt gao cuốn lấy hoàng đế cùng hoàng hậu lạnh lùng cười các ngươi thực hảo chờ bị diệt quốc đi nói xong ngọc toàn thân ảnh nhanh chóng ra cửa điện đứng ở trong viện nam cung cẩm cùng trường tam lãng vài người nhanh chóng tới rồi mộng toàn bên người lúc này trong viện chỉ thấy một cái huyền y trẻ thiếu niên một cái thiếu nữ áo đỏ hai người ôm cánh tay lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn bọn họ phượng thần người rốt cuộc tới lúc này kia thiếu nữ áo đỏ mở miệng nói ngọc toàn lạnh lùng cười buồn cung nhận thức ngươi sao? Hiện tại không quen biết, bất quá về sau liền sẽ nhận thức. Này thiếu nữ thi nhiên cười, trên mặt hai cái má lún đồng tiền hiện lên, có vẻ này nữ tử rất là kiểu tiểu đáng yêu. Đáng tiếc chính là, mộng toàn biết, này nữ hài tử, như kẻ điên giống nhau. tiểu nhi, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Tiêu huyền y gì thiếu niên thấy thiếu nữ áo đỏ đối mộng toàn cười duyên, vẻ mặt tâm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn mộng toàn liếc mắt một cái. Đã biết. Hai người đột nhiên cùng nhau động thủ hướng về mộng toàn cùng nam cung cẩm chụp tới. Mộng toàn hai người đồng thời vận công ngăn cản, huyền y thiếu niên cùng thiếu nữ áo đỏ mới công lại đây, đã không thấy tâm hơi hai người bóng dáng, chính là ngẩn người, tiếp theo thế nhưng cười khai, kia thiếu nữ còn nói thêm, ai nha, quả nhiên là phượng vũ cung phượng thần, này công phu lợi hại a sư phó cùng sư bá nói không sai, chúng ta quả nhiên không phải đối thủ của hắn. Hai người một cái xoay người hết sức, cũng không dám dừng lại, vừa nói lời nói, một bên phi thân hướng về phía trước, rơi xuống nóc nhà thượng, mà bọn họ phía sau tác xuất hiện ngậm toàn cùng nam cung cẩm thân ảnh. Ngậm toàn hai người đồng thời xuất trưởng, phách về phía hai người kia, liền thấy kia hai người không kịp ngăn cản, bị hai người một trưởng chụp tới rồi trong viện, ngã xuống trên mặt đất. mà tùy theo là nam cung cẩm cùng ngậm toàn hai người cũng song song ngã xuống dưới. Trường Tam cùng lãng vừa thấy, chạy nhanh phi thân qua đi tiếp được ngậm toàn cùng nam cung cẩm. Ngậm toàn một trưởng chụp được đi cái kia thiếu nữ sau. Đột nhiên cảm giác được một trận tròn váng, thân mình liền rớt đi xuống, nhìn đến Lãng tới đón chính mình, chạy nhanh xuất khẩu đường đáng tiếc Lãng động tác quá nhanh, đã tiếp được chính mình, tiếp theo, Lãng rơi xuống đất sau, dưới chân cũng một cái lảo đảo. 213, rơi vào bẫy dập, canh hai. Cơ hồ là đồng thời, Lãng cùng Trường Tam rơi xuống đất, ngã toàn cùng Nam Cung Cẩm đứng ở trên mặt đất, lại là cả người mềm mại vô lực, mà Lãng cùng Trường Tam so với hắn hai cường một chút, đánh một cái lảo đảo lúc sau còn có thể đứng thẳng. Ngộng toàn thấp giọng nói, hai người đi mau, âm thầm đi theo, nhớ kỹ địa phương, liên hệ chúng ta người. Lãng củng trường tam do dự một chút, chạy nhanh phi thân rời đi, tuy rằng biết lúc này ném xuống chủ tử không đúng, chính là bọn họ cũng biết cái gì là kế sách tạm thời. Hai người tuy còn mắt hoa, lại còn không đến mức không thể tự bảo vệ mình. Trung quanh ẩn thần quỷ môn người nhìn đến hai người phi thân mà đi, chạy nhanh đuổi theo, lãng củng trường tam nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người phân hai cái phương hướng phi thân rời đi, một bên chạy một bên tử trong tay háo móc ra giải độc hoàn ăn vào, ninh thiện điện cửa đại điện, hạng trường ca giật mình nhìn trước mắt hết thảy, hắn quên mất động tác, tâm lại là luôn uống, như vậy phong thái lỗi lạc phượng thần, như vậy tự tin lãnh khốc long tĩnh, hiện giờ vì chính mình, thế nhưng thành cái dạng này, phu hoàng mẫu hậu quá kêu nhi thần thất vọng rồi, hạng trường ca đối với hoàng đế cùng hoàng hậu cười lạnh một tiếng, đứng lên, đi hướng trong viện, hắn muốn đi bảo hộ phượng thần cùng long tĩnh, đem thái tử cho ta bắt lấy. Hoàng đế lúc này lại đột nhiên ra tiếng nói, liền thấy từ đại điện hai sườn ngoài cửa đột nhiên vọt vào tới ba mươi mấy cái thị vệ, đem hạng trường ca bao quanh vây quanh. Hạng trường ca bị hoàn toàn khí cười, thậm chí nước mắt đều bật cười, ha ha ha, dữ dội buồn cười, dữ dội buồn cười. Các ngươi thế nhưng có thể vô sỉ đến nước này, còn có thể sai sử đến động thị vệ, phụ hoàng thật là bị thần quỷ môn người khống chế sao? Mà những cái đó thị vệ lại không đợi hắn cười xong, cùng nhau động thủ, hạng trường ca lại là dũng mãnh. Lúc này hơn nữa nội tâm bi thương, thực mò đã bị bắt lấy. Húng hồ những người đó là hoàng đế bên người tử sĩ, chết còn không sợ còn sẽ sợ một cái thái tử sao. Đem thái tử quan đến đông cung thái tử tầm điện, đừng làm cho hắn chạy. Hoàng đế lúc này hạ lệnh nói, sau đó còn nói thêm, trường ca, ngươi đừng oán phụ hoàng, đây cũng là vì chúng ta quốc gia. Nếu một ngày chảo không được phượng thần, bọn họ liền một ngày không rút khỏi đi, một ngày giết một người, cái này trong hoàng cung người. Sớm hay muộn sẽ bị bọn họ giết sạch. Hoàng đế lúc này cũng lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Hoàng hậu càng là ngồi ở ghế trên khởi không tới, nhìn chăm chằm vào trong viện âm thầm khóc thút thít, các nàng có thể làm sao bây giờ? Toàn bộ hoàng cung đều bị này thần quỷ môn người khống chế, không như vậy, cái này quốc gia liền xong rồi. Trong viện, lúc này kia thiếu niên cùng thiếu nữ đứng lên, lau một chút khỏe miệng vết máu, phun một tiếng, hộc ra trong miệng huyết, lạnh lùng cười, người tới, đem hai người kia cho ta chảo trở về. Ngọc Toàn cùng Nam Cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, vốn định chống cự, đáng tiếc lực bất tòng tâm, cả người đã không có một chút sức lực. Thức mau, trong hoàng cung lại khôi phục yên lặng. Không giống nhau, chỉ là biến mất mấy cái thân ảnh. Làm trong cung người thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, kia hai cái thiếu niên đi rồi, đồng thời bắt đi tối nay thái tử mang về tới hai người. Còn có điểm không giống nhau, chính là ngày xưa yên lặng đông cung thái tử tầm điện hơn phân nửa đêm vẫn luôn truyền ra thái tử tiếng gầm gừ cùng khóc tiếng la. Hoa ma ma lặng lẽ lại đi trở về kia gian đại trong phòng, thật sâu thở dài, ai, tạo nghiệt ta, Luôn luôn dày rộng hoàng thượng, luôn luôn nhân từ hoàng hậu, hiện giờ vì cái này hoàng cung, thế nhưng cũng tâm tàn nhẫn đến tận đây, kia chính là thái tử điện hạ mang về tới cứu bọn họ người, nghe nói vẫn là kia phượng vũ cung phượng thần a, ai, thật là tạo nghiệt, về sau làm thái tử điện hạ như thế nào tại đây thế giới dừng chân đâu. Hoa ma ma âm thầm lắc lắc đầu, tính toán đi cấp thái tử làm điểm ăn đưa qua đi, bộ dáng này kêu to. Thái tử điện hạ, sớm hay muộn sẽ té xỉu. Nàng vốn là thái tử bên người nãi ma ma, thái tử sau khi lớn lên, cho nàng tổng quản cung nữ nữ quan chi vị, nàng hiện giờ mới có thể chỉ dùng tài hung biện, không cần động thủ sinh hoạt. Ai? Phong này lại truyền đến hoa ma ma một tiếng thật sâu thở dài. Ngộng toàn cùng nam cung cẩm là bị bịt mắt mang theo rời đi, dọc theo đường đi, hai người bọn họ đều là bị người khiêng trên vai, nhưng tay vẫn là tự do. Ngộng toàn dọc theo đường đi lặng lẽ từ tay háo túi lấy ra cái bình nhỏ, đem thuốc bột rơi tại các nàng trải qua ven đường. Mà kia thiếu niên cùng thiếu nữ còn lại là ở phía trước vận khinh công về phía trước phi thân mà đi, Ngọc Toàn cùng nam cung cẩm là bị hai cái rất có sức lực người khiêng. Cho nên, hai người bọn họ cũng không biết này một đường, Ngọc Toàn động tay động chân. Chờ cảm giác những người này dừng lại chờ mở cửa sau, Ngọc Toàn lặng lẽ đem cái chai ném vào nàng cảm thấy là bùi cỏ một bên. Đánh hôn mê. Đột nhiên phía trước kia thiếu niên lạnh lùng nói là bên thai truyền đến ám vệ đáp ứng thanh âm. Tiếp theo, Ngộng Toàn cùng Nam cung Cẩm liền cảm giác được trên cổ tê dần, lâm vào trong bóng đêm. Trơ Ngộng Toàn lại lần nữa có chi giấc khi, vừa mở mắt, liền cảm giác được trước mắt vẫn là đen nghìn ngịt một mảnh, đây là nơi nào? Thân quỷ môn nội sao? Thân mình giật giật, Ngộng Toàn cảm giác có chút sức lực. Ngộng Toàn ánh mắt ám ám, những người này dược, thế nhưng như thế lợi hại, chính mình liền cảm giác cũng chưa cảm giác được, liền chúng bọn họ dược, cả người vô lực. Từ nặng, từ nặng, Ngộp toàn chạy nhanh kêu nam cung cẩm, đáng tiếc vẫn luôn không có tiếng vang. Chẳng lẽ hắn cùng chính mình không ở một cái trong phòng? Trong bóng đêm sờ soạn, Ngộng toàn ngồi dậy thân mình, tầm mắt cũng chậm rãi khôi phục điểm. Lúc này mới thấy rõ, nơi này hẳn là địa lao hoặc là sơn động linh tinh, không thấy ánh mặt trời. Bởi vì ánh sáng thực ám, Ngộng toàn trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn ra một mét, chỉ thấy này một mét trong vòng, không hề một vượng. Đột nhiên trong bóng đêm lại truyền đến một tiếng rất nhỏ ngâm khẽ thanh, Ngộng toàn thấp giọng nói nặng. Đối phương ngừ một tiếng, tiếp theo nghe được một bộ cọ sắt thanh, Ngọc Nhi. Là, ta ở chỗ này. Ngọc Toàn nói xong, đứng lên hướng về hắn bên kia đi đến, lại không đi ra hai mét, bị một loạt hàng rào sắt chặn. Nam Cung Cẩm cũng đứng lên hướng bên này đi tới, cũng thấy rõ trước mắt hàng rào sắt cùng hàng rào bên kia Ngộ Toàn. Ngọc Nhi, người không sao chứ? Nam Cung Cẩm cầm Ngọc Toàn bắt lấy hàng rào tay. Không có việc gì, sức lực đã khôi phục điểm. Người ăn giải độc hoàn sao. Mộng Toan thấp giọng hỏi nói, ăn, yên tâm đi. Nơi này là chỗ nào? Sẽ là thần quỷ môn sao? Nam cung cẩm thấp giọng nói, không biết, chờ một chút xem có thể hay không người tới, chúng ta chậm rãi sơ soạn, nếu tới, tổng không thể đến không. Mộng toàn thấp giọng nói, Ân. Nam cung cẩm gật đầu. Mộng nhi ngươi trước nghỉ một lát, ta thăm thăm nơi này chung quanh. Nam cung cẩm thấp giọng nói, hảo, chính ngươi cẩn thận. Liên thấy Nam cung cẩm lại rời đi hàng rào lui trở về. Ở bên kia trầm rãi sờ soạn. Chờ lại cẩn thận nghe xong một hồi, cảm thấy lại không ai sau, Nam cung cẩm từ trong tay háo lấy ra viên nho nhỏ dạ Minh Châu, bắt tay đặt ở dạ Minh Châu Thượng, phát động nội lực đến dạ Minh Châu Thượng, liền thấy dạ Minh Châu quang càng ngày càng sáng. Phần 214 Hắn cầm dạ Minh Châu nhìn một vòng, chỉ thấy nơi này là cái thạch xây phòng ở, không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn. Mà trong phòng, lại là liền giường đều không có. Xem ra, nơi này như là nhà tù. Lại nhìn một vòng, lại không có gì phát hiện, hắn đi tới hàng rào biên, đem dạ Minh Châu cấp Ngọc Toàn. Ngọc Toàn cũng đem nàng bên kia kiểm tra rồi một lần, giống nhau. Ngọc Nhi, ta đi bên ngoài nhìn xem, ngươi chú ý động tĩnh, phát hiện có người tiến vào, liền làm bộ còn ở kẻ xỉu. Nam Cung Cẩm nói. Ân, ngươi phải cẩn thận. Ngọc Toàn nói. Nàng biết, Nam Cung Cẩm khẳng định là đem hắn sư phó bản lĩnh toàn học. Quả nhiên, liền thấy Nam Cung Cẩm thu hồi dạ Minh Châu, đi tới cạnh cửa dùng tay sờ soạn nhìn nửa ngày khóa cửa lúc sau từ chính mình bên hông gỡ xuống đai lưng từ đai lưng trung gian rút ra một cây cực tế dây thép đối với kia khóa vài cái tử quái liền đem khóa mở ra lệch cạch một tiếng này tĩnh giật trong bóng đêm thanh âm này đặc biệt vang dội nam cung cẩm chạy nhanh dùng tay bưng kín khóa tử yên lặng nghe một hồi không có tiếng bước chân đi tới sau nam cung cẩm mới chậm rãi gỡ xuống khóa tử mở ra môn lặng lẽ thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại liền thấy vẫn là đen như mực một mảnh Mở cửa, Nam cung cẩm sau khi rời khỏi đây, nhẹ nhàng dọc theo này hắc cám nói về phía trước đi tới, liền thấy một cái nói bên cạnh, đều là một gian một gian nhà tù. Này đến tuột cùng là nơi nào nhà tù. Nam cung cẩm trong lòng nghi hoặc, lại là bước chân không đỉnh, tiếp tục về phía trước tìm kiếm. Ngộng toàn thấy Nam cung cẩm sau khi rời khỏi đây, bên ngoài cũng không nghe được gì thanh âm, yên tâm tới, ngồi dưới đất, bắt đầu suy tư kế tiếp khả năng gặp được tình huống. Kỳ thật lần này bị trộm tới. Nàng cung nam cung cẩm cũng là cố ý mà làm chi. Có câu nói nói rất đúng, không vào hang cọp làm sao bắt được con con, từ biết trong hoàng cung đó là một cái cuộc khi, liền đoán được kia hai người khả năng muốn đem chính mình trảo trở về, chỉ có thể không giấu vết phối hợp. Trung đối phương trên người mê dược là thật sự, nhưng còn không đến mức như vậy vô lực. Lúc này, nàng buồn tính toán đi ra ngoài nhìn xem, kết quả nam cung cẩm dành trước đi. Phòng trừng, lúc này hạng trường ca đã bị hắn cha mẹ bắt lại đi, cái kia ngốc tử. Chuyện gì đều không hảo hảo suy nghĩ một chút Chẳng lẽ hắn cha mẹ là cái giết người Hắn nhìn không ra tới sao Bất quá, Bạch Ngọc Quốc Hoàng đế Hoàng hậu, thật đúng là làm tốt lắm Ân, chờ giải quyết chuyện này đi Này Bạch Ngọc Quốc Hoàng đế cũng nên thay đổi người Tuy rằng chính mình muốn chỉ lo kia hai nước một cung liền hảo Nhưng một cái nho nhỏ Bạch Ngọc Quốc Thế nhưng tính kế đến trên đầu mình Chính mình tuy rằng không có quyền quản hoàng quyền thay đổi Nhưng không ngại sau lương quạt gió thêm tuổi một chút Ngọc Toàn nghĩ nghĩ, nheo lại mắt. 214, đáy động ám lao, canh ba. Lãng cùng trường Tam âm thầm nhớ kỹ địa phương sau, lưu lại trường Tam đang âm thầm nhìn, lãng trở về liên hệ Kỳ Phong. Kỳ Phong hỏa thượng trí biết mộng toàn cùng Nam Cung Cẩm bị bắt được đi rồi, kinh lập tức đứng lên, cái gì? Cung chủ như thế nào sẽ bị bắt được đi? Rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Phong sốt ruột hỏi. Lãng đem trong cung tình huống nói một chút, Kỳ Phong nghe xong nghiến răng nghiến lợi, nương cái chân, ta liền không nên đem hạng trường ca mang về tới. Cung chủ làm ngươi khi trở về, nhưng có nói cái gì sao? Thượng trí lúc này cao mày hỏi. Lấy hắn đối phượng thần hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy mạo hiểm lại không nắm chắc sự. Kia làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại liền triệu tập nhân thủ đi cứu cung chủ sao? Kỳ phong hỏi thượng trí. Trước không cứu, chúng ta đi trước kia phụ cận thủ, xem chủ tử muốn làm cái gì, chúng ta lại phối hợp. Ta đoán chủ tử khẳng định là muốn biết kia thần quỷ môn hang ổ ở đâu. Cuối cùng lắng nói. Hảo. Ta đi trước, sư đệ lưu lại nơi này tiếp thu đại sư huynh tin tức, tùy thời cùng trong cung liên lạc, nếu cung chủ bên kia xác định có nguy hiểm, ta lại liên hệ ngươi. Kỳ phong cùng vừa mới trở về chạm vào bọn họ đi ra ngoài tứ hổ theo lãng đi ra ngoài, lúc gần đi giàn xếp thượng trí, thượng trí gật đầu. Lại lo lắng cung chủ cùng long tĩnh tiến vào sau, có thể hay không đã chịu đòn hiểm hoặc là biến thái tàn phá, nghe nói thần quỷ môn người thực biến thái. Lại nói nam cung cẩm đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Hắn đem khóa tử khóa kỹ, tới gần hàng rào biên, đối mộng toàn thấp giọng nói, nơi này là trong sơn động, hẳn là sơn động ngầm trong phòng giam. Nơi này mặt trên một tầng là có người. Hẳn là không phải thần quỷ môn ha ổ, có lẽ là một cái điểm, người không phải quá nhiều. Mộng toàn nghe xong, gật gật đầu, người không đi bên ngoài trên núi xem qua đi. Không có, lúc này là ban ngày thời gian, chúng ta chờ buổi tối đi ra ngoài thăm dò. Nam cung cẩm thấp giọng nói, hảo, nơi này mặt khác trong phòng giam có người sao. Mộng toàn thấp giọng hỏi nói. Nam cung cầm lắc lắc đầu, hẳn là không có. Nhưng nơi này đến thượng một tầng xuất khẩu chỗ, là có người gác, phòng trừng liền như vậy một cái xuất khẩu, cho nên, đối phương cũng không lo lắng bên trong chúng ta chạy thoát. Nga. Mộng toàn lên tiếng. Đại khái lại qua một canh giờ thời gian, hai người đang ở hàng rào biên lưng tựa lưng ngồi, đột nhiên nghe được bên ngoài chuyển đến thanh âm, đem kia hai người dẫn tới. Là cái kia thiếu niên thanh âm. Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm hai người làm bộ còn ở hôn mê, nằm ở trên mặt đất. Không bao lâu, nghe được mở cửa thanh âm. Tiếp theo, Ngộ Toàn liền cảm giác được có người nâng lên nàng, khiêng trên vai, ra cửa. Nam Cung Cẩm bên kia cũng nghe tới rồi đồng dạng thanh âm. Thật dài hành lang sau khi rời khỏi đây, cảm giác được lên cầu thang động tác cùng thanh âm. Lại đi rồi một đoạn đường, Ngộ Toàn cảm giác được bọn họ vào một cái sáng ngời một chút địa phương, tiếp theo thông một tiếng, nàng bị người ném xuống đất. Lại một tiếng truyền đến. Nam cung cẩm cũng bị ném vào nàng bên cạnh. Ngộng toàn tiếp tục làm bộ hôn mê. Lúc này, liền cảm giác được vài đạo tầm mắt ở chính mình trên người nhìn quét vài cái. Sư Minh, đây là ta bắt lấy người, Phượng Vũ cung Phượng Thần. Lúc này kia thiếu nên nói. Ngươi xác định là Phượng Thần sao? Phượng Thần không phải truyền thuyết thiên nhân chi tư sao? Cái này diện mạo bình thường người, sẽ là Phượng Thần. Lúc này một đạo trung âm giọng Nam nói. Hiện nhiên là cái kia Sư Minh. Khẳng định đúng vậy. Là kia thái tử tự mình mang theo bọn họ trở về. Kia thiếu niên thanh âm ngạnh hai độ. Là kia thái tử nói người này là phượng thần. Kia sư huynh lại nghi ngờ nói. Đồng thời, Ngọc Toàn còn có thể nghe được ti khinh thường thanh âm. Là chính hắn nói. Lúc này kia thiếu niên khẩu khí lại ngạnh hai độ. Suy, huyền y lìa sư đệ, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, đừng tưởng rằng các sư thúc khen ngươi thông minh, ngươi liền cho rằng chính mình không gì làm không được. Phượng vũ cung cung chủ, đó là giang hồ xếp hạng top 10 nhân vật. Ngươi cảm thấy bằng ngươi trên tay công phu ngươi có thể bắt được hắn sao? Kia sư huynh càng là khinh thường khẩu khí nói. Nguyên lai like kia thiếu niên kêu huyền y Ta dám khẳng định người này là phượng vũ cung cung chủ phượng thần, ta muốn dẫn bọn hắn hồi Linh Sơn, sư phó bọn họ nhìn thấy sau, khẳng định là có thể nhận ra tới. Thiếu niên này huyền y rỉ lại là không dám nói chính mình dùng dược. Bằng không càng sẽ bị sư huynh chế cười. Kia địa phương, ngươi cho rằng ngươi mang theo người ngoài có thể đi vào sao? Trừ phi là có sư phó của ta cùng mặt khác sáu vị sư bá thủ dụ mới có thể đi vào. Chính là nơi này, ngươi cũng không nên mang về tới, ngươi có biết nơi này ngầm ba tầng đóng lại người nào sao? Hừ, huyền y đi hề. nếu môn chủ biết ngươi đem phượng vũ cung người nhốt ở này ga gãy sơn, sẽ tức khắc diệt ngươi. Vị kia sư huynh nói xong, đứng lên, đi hướng mộng toàn cùng nam cung cẩm bên cạnh, dùng chân đá vài cái, thấy hai người không hề động tĩnh, lạnh lung cười. Huyền y đi hề. ngươi tưởng tùy tiện tìm hai người thay thế. Cũng tìm cái không sai biệt lắm điểm, ít nhất khuôn mặt muốn giống phượng thần đi, này hai người bị ta đá thượng còn không có tỉnh, ngươi là dùng nhiều ít mê dược dược lượng. Chỉ hạ một chút, chỉ là vì làm cho bọn họ khi trở về ngoan một chút. Huyền y thì nói xong, chính mình cũng có chút tò mò, chẳng lẽ người này thật sự không phải phượng thần, không có khả năng à, khi đó còn nghe hắn tự xưng buồn cung sao. Ta đem người đánh thức, sư huynh có thể chính mình hỏi. Huyền y thì nói, liền phải ngồi xổm xuống thân. Kê sư huynh vội vàng ngăn trở hắn, từ từ, ngươi vẫn là trước đem bọn họ nhốt lại đi, việc này mặc kệ thật giả, ta muốn đi xin chỉ thị sư phó cùng các sư bá, nếu bọn họ tin từ ngươi, muốn gặp hai người kia, ta cho ngươi truyền tin, ngươi liền mang theo bọn họ đi Linh Sơn. Kia sư huynh cuối cùng nói câu công đạo lời nói, hảo, vậy cảm ơn sư huynh, huyền y thì chắp tay nói, hảo, ngươi chờ tin đi, Kia sư huynh nói xong, người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đám người rời đi. Này huyền y mới thầm mắng một câu, ma chứng, nếu không phải bởi vì ngươi là đại sư bá đại đệ tử, trưởng quản tuổi trẻ một thế hệ linh sơn xuất nhập quyền, tiểu ra ta nhất định bằng ngươi này phi heo. Lại quá một hồi, huyền y âm thầm mắng một câu, đen đuổi, các người, đem hai người kia lại ném tới vừa rồi trong phòng giam, xem trọng đừng làm cho người chạy. Nếu người chạy, đầu của các ngươi cũng đừng muốn. Huyền y đi lúc này lạnh lùng nói, là, huyền y đi công tử. Hai người lên tiếng lại đem ngỗng toàn cùng nam cung cẩm mang theo đi xuống. Huyền Y gầy mặt âm trầm phi thân hướng về đỉnh núi mà đi. Hắn muốn xem đại sư huynh hay không thật sự hướng về linh sơn mà đi. Hai người một ngày một đương trị, đi kia trong hoàng cung thủ, ai bắt được đến phượng thần, ai liền có thể được đến bảy vị sư bá thân truyền. Đáng tiếc chính là, mọi người đều muốn cướp cái này công. Hiện giờ, đại sư huynh không phải không cho rằng đó là phượng thần, mà là muốn chính mình đoạt cái này công. Huyền Y dĩ trong lòng khẳng định thực, nhưng cố tình. Tiểu Nhi kêu nhà đầu không biết đi nơi nào. Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm lại bị ném trở về ngầm nhà tù, chờ người nọ khóa môn sau khi rời đi, Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm mới đứng lên, đi tới hàng rào biên, cho nhau nắm tay, trong bóng đêm nhìn đối phương. Hai người đều có thể cảm giác được một trận vui vẻ. Đi ra ngoài một chuyến, đã biết không ít đồ vật. Từ nặng, xem ra buổi tối chúng ta còn phải đi ngầm một tầng nhìn xem, nơi đó đến tuột cùng đóng lại người nào. Mộng Toàn thấp giọng nói. Ân, yên tâm đi. Chúng ta mặc dù là rời đi nơi này, cũng đến đem nơi này đều phiên một lần, thứ tốt, đều cho hắn mang đi. Nam cung cẩm cắn răng nói. Ma chứng một đám kẻ điên, cũng dám tính kế hắn mộng nhi, hắn nhất định sẽ giảo hắn cái long trời lở đất. Buổi tối, có người cấp hai người đưa tới cơm chiều, là hai cái bánh bao, cùng một chén nước. Ngộng toàn nghe thấy một chút, bên trong có nhuyễn cân tán hương vị. Cùng Nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng không dám ăn, nhưng còn không thể làm cho bọn họ biết không ăn, cho nên hai cái nhảm trắng người đem màn thầu bẻ thành tiểu khối lấy ra trong tay háo khăn tay bao lên tính toán nguy cấp thời khắc dùng rốt cuộc này màn thầu chính là có mềm kinh tán đến nỗi kia chén nước nhưng thật ra mỗi nạp liệu hai người uống lên tốt xấu dạ dày có điểm nổ vật, cũng cảm giác không phải rất đói bụng trong bóng đêm nam cung cầm gắt gao nắm ngọng toàn tay nói nhỏ một câu ngọng nhi vất vả ngọng toàn lắc lắc đầu không vất vả đêm khuya bên ngoài như cũng là đen nhánh một mảnh không có một chút ánh trăng. Lưỡng đạo thân ảnh từ đường đi chậm rãi tiếp cận cửa thang lầu vị trí. Hai người vừa đi, một bên nhìn nơi nào có xuống phía dưới cửa thang lầu. Lại vào lúc này, nghe được bên ngoài hai người nói chuyện thanh âm. Ba tầng nơi đó ngươi hôm nay cấp đưa ăn sao? Một người hỏi. Một người khác, không có A, không phải nên ngươi tặng sao? Người kia, ta không A, ta cho rằng tới phiên ngươi đâu. Vậy ngươi chạy nhanh đưa đi đi, ta thủ nơi này. Một người khác nói. Người này, hào đi, hào đi. Cũng không biết người này mặt trên người khi nào sẽ lộng đi, đều 4 năm, phiền đã chết. Ai, đúng vậy. Hai một người cũng thở dài. Tiếp theo Ngọng Toàn cùng Nam Cung Cẩm liền nghe được tiếng bước chân xuống phía dưới đi tới. Hai người chạy nhanh tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, không chế được hô hấp. Phần 215 Liền thấy người nọ vào đệ tam gian nhà tù, tựa hồ dịch khai thứ gì. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo đi lên. Ngọng Toàn hai người nhưng không sai quá kia hai người lời nói một câu. Một cái đóng 4-5 người, sẽ là ai đâu? Chờ người nọ đi xuống sau khi, Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm cũng nhanh chóng theo đi xuống. Người nọ hướng trong đi rồi sau khi, mở ra một gian nhà tù, ly qua xa, ngậu Toàn cùng Nam Cung Cẩm thấy không rõ bên trong, chỉ có thể kiên nhẫn chờ người kia đi ra ngoài lại qua đi xem. Mộng Toàn lại lặng lẽ lôi kéo Nam Cung Cẩm lại đường cũ phản hồi, về trước tới rồi giam giữ bọn họ trong nhà lao. Mộng Nhi, vì cái gì lại ra tới? Nam Cung Cẩm hỏi, Chờ người kia đi ra ngoài, chúng ta thời gian dư giả điểm đi xem. Nam cung cẩm tưởng tượng, cũng đúng, gật gật đầu. Ngọc Toàn lại là che lại từ vừa rồi đi xuống sau liền nhảy thực mau tâm, nàng trong lòng lúc này có điểm phát run, càng tới gần nơi đó, nàng càng cảm thấy hai hùng khiếp vĩa, nàng cảm thấy, có thể hay không chính là ông ngoại đâu. Từ nặng vì bảo hiểm khởi kiến, nếu không, chúng ta đi trước bên ngoài liên hệ một chút lãng bọn họ đi, bọn họ khẳng định đã tới. Ngọc Toàn thấp giọng nói. Nam cung cẩm âm thầm nhìn Ngọng Toàn mặt, dừng một chút, gật gật đầu, hảo. Lại đợi một hồi, chờ người kia đi lên sau. Hai người lại lần nữa đi ra ngoài, lần này là hướng về phía trước mà đi. Hai cái khán hộ cửa thang lầu thị vệ hẳn là công phu không cao lắm, nhưng thể lực thực hảo. Ngọng Toàn cùng Nam cung cẩm một người một cái, trực tiếp điểm ở hai người sau cổ chỗ, hai người như cũ đứng, lại là sẽ không lại động, chỉ là thẳng tắp đứng. Lúc sau, hai người nhanh chóng ra cửa thang lầu bên này theo đầu gió thực mau liền nhìn đến một cái hẳn là dùng để thông khí khí khẩu. Nam cung cẩm trước phi thân đi lên, ghé vào khẩu tử thượng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, thấy có một viên đại thụ. Quay đầu lại hướng Ngộng toàn vây vây tay, Ngộng toàn cũng phi thân đi lên. Nam cung cẩm lại đồng thời bay lên bên ngoài chạc cây thượng, Ngộng toàn cũng theo sát đi lên. Thượng trạc cây sau, hai người nghe được mặt trên trên đỉnh núi có thấp thấp khắc khẩu thanh, nhìn nhau liếc mắt một cái, phân rõ hảo phương hướng, hai người hướng về dưới chân núi phi thân mà đi. Chờ tìm một vòng, tìm được rồi chính mình giải thuốc bột phương hướng sau, Ngọng Toàn cùng Nam Cung cẩm ẩn thân ở nơi tối tam, thổi thanh trạm gác ngầm. Công phu không lớn, trường tam, lãng cùng kỳ phong, tứ hổ, bốn người tới rồi hai người trước mặt. Trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái, xác định hai người không có việc gì sau, bốn người mới hướng hai người hành lễ. Ngọng Toàn thấp giọng nói, nơi này, có thể là thần quỷ môn một cái điểm. Hạ Sơn trong động đóng lại một cái đối với bọn họ tới nói rất quan trọng người. Mặc kệ là người nào, đôi ta tính toán một hồi đi xuống cứu người. Các người ở bên ngoài tiếp ứng. Chú ý trên đỉnh núi, hẳn là có 2-3 cá nhân ở nơi đó nhìn cái này biên. Các người muốn nhiều chú ý. Thần quỷ môn hang hổ ở Linh Sơn, trường Tam, an bài người đi tra Linh Sơn vị trí, liên lạc trường 5, làm hắn đi liên lạc mười lão, mặt sau ta có việc căn bài. Nam cung cẩm cung đối trường Tam nói. Là, chủ tử. Trường Tam đáp. Là, cung chủ. Mọi người đồng luật đáp. An bài hảo mọi người sau, hai người lại tại chỗ phản hồi, trực tiếp đi tầng hầm ngầm, thời gian đến mau, nếu đêm nay có người muốn gặp bọn họ, liền tới không kịp. Vào ngầm, hai người mở ra kia gian nhà tù môn, nam cung cẩm nhanh chóng lấy ra kia viên tiểu dạ Minh Châu, tức khác, toàn bộ nhà tù liền sáng lên. Chỉ thấy bốn căn đại xích sắt từ phòng ở tứ giác dẫn lại đây, buộc nhà tù trung gian một cái đại lồng sắt tử, mà lồng sắt, còn có một cái lồng sắt tử, cái kia tiểu lồng sắt, đang có một người khoanh chân ngồi ở chỗ kia nhắm hai mắt, tựa hồ là ngủ rồi. Ngộ toàn vừa thấy đến người này tướng mạo, nước mắt liền chảy ra. đúng là ông ngoại, người này đúng là phượng vũ cung thượng một lần cung chủ, phượng ngự thiên, người giang hồ xưng phượng lão, đã từng phượng ngự thiên tuấn tú lịch sự, tướng mạo anh tuấn, dẫn trên giang hồ nhiều ít hồng nhan hiệp nữ tử nguyện phóng hạ đồ đao, muốn làm bạn này bên người, đáng tiếc cuối cùng lại bị trên giang hồ xưng là độc mỹ nhân vân tâm nhi chiếm phượng phu nhân vị trí đi. Lúc ấy thật nhiều nữ tử khí phong ngự thiên mắt ngủ càng hận độc mỹ nhân thủ đoạn, nhiều ít nữ tử nguyền rủa kia đoạn hôn nhân sẽ không trường cửu. Kết quả, thật ứng đại gia chờ đợi, độc mỹ nhân mất tích, phượng ngự thiên lại không cưới, mà là dốc lòng nuôi lớn chính mình nữ nhi. Mà lúc này phượng ngự thiên tóc dâu đã toàn bạch, dâu trưởng tới rồi rũ đến trước ngực, tóc cũng lộn xộn một đống. Mà kia thân xiêm y hề, sớm đã nhìn không ra nhan sắc, nhưng mơ hồ có thể thấy được, này thân quần áo là trước đây ở trong cung xuyên qua, cũng là ông ngoại biến mất trước xuyên kia một thân. Ngọc Toàn nhìn đến cái dạng này ông ngoại, khóc. Ông ngoại. Ngọc Toàn nhìn xuống tiếng khóc, thấp giọng gọi vào. Phượng Ngự Thiên chậm rãi mở bừng mắt, hắn giống như lại mơ thấy tiểu Phượng Thần kêu hắn ông ngoại. Mở mắt ra sau, hắn bị trước mắt ánh sáng thứ đôi mắt đau nhức, lại chạy nhanh nhắm lại mắt. Không nhớ rõ bao lâu chưa thấy được ánh sáng. Đóng sẹo đôi mắt, Phượng Ngự Thiên lại lần nữa mở bừng mắt, liền nhìn đến trước mắt đứng hai cái nam tử, chính vẻ mặt bi thương nhìn hắn. Hắn chớp chớp mắt, giật giật môi. Lại không có phát ra một chút thanh âm. Ông ngoại, ta là phượng thần. Mộng toàn nói xong che miệng, thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Ông ngoại đến tuột cùng tao nộ cái gì? Hắn đã từng là đứng ở thế giới này đỉnh tồn tại, nay thần quỷ môn đến tuột cùng cùng hắn có cái gì thù hận, vì cái gì sẽ cầm tù hắn bốn năm? Toàn. Nhi. Ông ngoại trong miệng phát ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm. Là ông ngoại, là ông ngoại không sai, tử nặng. Mộng toàn kích động bắt lấy Nam Cung cầm tay. Nam Cung Cẩm gắt gao bắt lấy mộng Toàn tay, gật gật đầu, hắn trong lòng cũng là thập phần khó chịu, không nghĩ tới mộng Nhi ông ngoại, thế nhưng là cái dạng này qua 4 năm, kia chính mình sư phó lại ở nơi nào đâu. "Ngộng Nhi, trước đừng khóc, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem ông ngoại cứu ra đi lại nói." Nam Cung Cẩm thấp giọng an ủi mộng Toàn nói. "Hảo." Mộng Toàn xoa xoa nước mắt, gật gật đầu. "Vô dụng, Toàn Nhi, này không phải bình thường thiết, mà là huyền thiết." Phượng lão hiện giờ thấy mộng Toàn tới, cảm thấy sống sót có hy vọng người cũng có điểm sức lực nam cung cẩm dùng tay sờ sờ thật đúng là chính là huyền thiết ngậu toàn lắc lắc đầu không cần sợ ông ngoại ta có biện pháp ngậu toàn từ dược túi móc ra một lọ hóa thi thủy tích một giọt đến bên ngoài cái này lồng sắt thượng liền thấy kia thiết điều lấy mắt thường ám đạo tốc độ hóa đi tiếp theo nàng lại tích một giọt đến bên trong kia tầng lồng sắt tử thượng cứ như vậy ngậu toàn phế đi tam bình hóa thi thủy mới đem vượng lao từ kia lồng sắt cứu ra tới Nam cung cẩm chạy nhanh ngồi sồn xuống cõng lên vượng lão. Nam cung cẩm trong lòng đau xót, một đám tử cùng chính mình cao thấp không sai biệt lắm nam nhân, thân mình nhẹ đều không có ngộng như trọng. Ngộng Toan ở bên cạnh đỡ, thuận tiện duỗi tay đặt ở ông ngoại thủ đoạn chỗ, nắm lấy mạch tượng. Ông ngoại hơi thở thực hư, hơn nữa thân trung vài loại độc, còn có mềm kinh tán, này đàn kẻ điên, trách không được thủ vệ như vậy lơ lỏng, như vậy ông ngoại chính là đem hắn ném ở trên sườn núi, hắn đều không rời đi nơi này a, chịu đựng đau nhức tâm. Mộng Toàn đối Nam Cung Cẩm nói, tử nặc, người bối hảo ông ngoại, ta ở phía trước biên mở đường. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, hảo. Đường bên ngoài người nhìn thấy Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm có một người ra tới khi, mới yên tâm. Cung chủ, người kia là ai? Bên ngoài đen nhánh, kỷ phong bọn họ thấy không rõ người. Nhị sư minh, đây là ta ông ngoại. Mộng Toàn nói thanh âm lại nẹn nào. Cái gì? Sư phó. Sư phó thế nhưng ở chỗ này. Kỷ phong cũng luôn uống chạy nhanh dối tay đỡ nam cung cẩm trên lưng người. Trước rời đi nơi này, chúng ta hồi Hoa Kỳ quốc. Mộng toàn thấp giọng phân phó nói. Là mọi người lên tiếng, đâu vào đấy lẳng lặng rời đi. May mắn nơi này là ngoài thành, vài người phân rõ phương hướng, liền hướng về biên cảnh mà đi. Cũng không tìm mã, liền vài người thay phiên quán phượng lao từ bọn họ đi vào trong rừng lại đường cũ phản hồi, trở về Hoa Kỳ quốc. Mộng toàn lưu lại tứ hổ đi liên hệ thượng trí cùng chừng năm, thông chi đại gia ở chỗ này đem khống tin tức tốt bọn họ tặng người sau khi trở về liền trở về thần quý môn lần này nhất định phải diệt chi chờ ngọc toàn vài người con phượng lao trở về hoa kỳ quốc khi đã là ba ngày sau cũng không cần thỉnh đại phu ngọc toàn tự mình cấp ông ngoại khai phương thuốc làm lãng đi bác dược dày vỏ ông ngoại trước mắt thân mình hao tổn quá lợi hại chưa ổn định hắn thân mình đến chạy nhanh dẫn hắn hồi bắc u làm ngọc thần cứu trị lúc sau Ngộng toàn lại cấp phượng lao mua quần áo kỳ phong cùng nam cung cẩm đỡ phượng lao tắm rồi Ngọc Toàn lại tự mình cấp ông ngoại trải tóc, quắt dầu cũng may, trước kia cái kia ông ngoại bộ dáng lại về rồi hơn phân nửa. Chỉ là trên mặt kia hám sâu đi xuống thịt còn không có trường lên. Nhật tử lại qua hai ngày, thẳng đến Vượng Lao đã có thể ngồi cùng bọn họ nói chuyện, tinh thần trạng thái cũng không tồi. Ngộng Toàn đối Phượng Lao nói, ông ngoại, chúng ta đưa ngài về nhà tốt không? Bà ngoại đã ở nhà chờ ngài. Phượng Lao tinh thần chấn động, ngươi bà ngoại đi trở về. La ta tìm được bà ngoại. Bà ngoại nhiều năm như vậy cũng là kiểu tử nhất sinh, nàng đôi mắt cùng tinh thần trạng thái không tốt, trước mắt tiểu thần đang ở cứu trị, nếu nàng biết ngài cũng đã trở lại, nhất định sẽ thực mò hảo lên. Phượng Lao trên mặt lộ ra một tia chờ đợi biểu tình, hảo, chúng ta về nhà. 216, năm đó chi thủ, canh 1. Ngọc Toàn từ Hoa Kỳ quốc xuất phát khi liền cấp Bạch Vũ bổ câu đưa thư, nội dung liền mấy chữ, sư phó tìm được, mấy ngày lúc sau trở về. Ba ngày sau, Bạch Vũ nhận được bổ câu đưa thư. Xuất ruột Bạch Vũ trong lòng thẳng mang Ngộ Toàn, như thế nào không nhiều lắm viết mấy chữ, như thế nào không nói rõ ràng. Các Bạch Vũ ở Phượng Vũ cung nội xoay quanh. Chỉ có thể ngày ngày ở Đào Hoa Trấn cùng Phượng Vũ Sơn qua lại bôn ba. 12 thiên hậu, đương Ngọc Toàn bọn họ trở lại Bắc U Khi, liền vừa lúc gặp được ở Đào Hoa Trấn chính mình trong nhà Bạch Vũ cùng Lưu Hình Yến Tây ba người. Phượng Vũ dưới chân núi Tứ Đại Trấn trên, có mấy trăm gia phượng phủ, cho nên... Lúc trước đường đại nhân mới quyết định lấy phượng phủ cái này tên cấp phủ trên cửa đệ tử Nếu kêu đường phủ, quá thấy được. Mà đương người một nhà nhìn thấy hiện giờ cái dạng này phượng lao khi, không khỏi lại là khóc giống một hồi. Tục ngữ nói, hưởng thụ bao lớn vinh hoa, phải thừa nhận bao lớn thống khổ. Phượng lao ở thế giới này đỉnh đứng vài thập niên, bị này 4 năm tội, chính hắn trong lòng, lúc này kỳ thật là thực bình tĩnh. Nhìn vì chính mình khổ sở người nhà, hắn ngược lại an ủi khởi đại gia tới. Ta này không phải đã trở lại sao? Về sau ta liền ở nhà cùng các người, nào cũng không đi, hảo đi, nào cũng không đi. Phượng Lao an ủi xong một cái an ủi một cái. Lại đột nhiên thấy mộng thần cùng một cái cô nương đỡ một cái đôi mắt thượng quấn lấy vải bông láo thái thái run run rẩy rẩy từ bên ngoài đi đến. Phượng Lao có điểm không thể tin được, đây là hắn Tâm Nhi. Tướng công ai ngờ, bà ngoại nhìn không tới, nóng vội không được, đã kêu lên tiếng. Ai, Tâm Nhi, là ta, ta đã trở về. Ngươi cũng đã trở lại, này liền hảo. Phượng Lao nói, đi hướng bà ngoại, duỗi tay bắt được tay nàng. Phần 216 Bà ngoại cả người run rẩy, hiển nhiên là lại kích động, Ngộng thần chạy nhanh nói, bà ngoại, ngài hiện tại chỉ đôi mắt là thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể khóc, chờ đôi mắt hảo, liền có thể nhìn đến ông ngoại. Đúng vậy, bà ngoại, ông ngoại càng già càng anh Tuấn, ngài chỉ có đôi mắt hảo, mới có thể nhìn đến đâu. Mộng toàn cũng đi mang theo bà ngoại bên người, bắt tay đặt ở nàng trên vai Chuyển vận một ít nội lực đến thân thể của nàng, trợ giúp nàng ổn định cảm xúc. Hảo, Hảo, bà ngoại biết. Bà ngoại gật gật đầu, nhưng thật ra chậm rãi chấn định xuống dưới. Bà ngoại cùng ông ngoại bị ngậm toàn đỡ ngồi ở thủ vị. Bà ngoại quá khứ là cha mẹ, lại là ngậm thần cùng mang linh. Bên kia, ngậm toàn cùng nam cung cẩm rửa gần ông ngoại mà ngồi, đi xuống là bạch vũ, lưu hình cùng yến tây. Chờ đều ngồi song song, đường đại nhân cùng đường phu nhân trước đi lên cấp vượng lao cùng bà ngoại được rồi quỳ lễ lễ. Lại đi xuống làm mộng thần, giới thiệu một chút mang linh. Ông ngoại cảm khái, tiểu thần thế nhưng đều thành thân. Lại xuống dưới, làm mộng toàn. Mộng toàn giới thiệu nam cung cẩm cấp ông ngoại, nam cung cẩm ông ngoại dọc theo đường đi đã nhận thức. Ông ngoại đối với mộng toàn cuối cùng vẫn là trở thành nam cung gia tức phụ, lại là cảm khái một phen. Lại kế tiếp, sư minh đệ mấy cái đồng loạt cấp vượng lao khái đầu. Nay một phen xuống dưới, phượng lao khí sắc hảo rất nhiều. Nhìn hiện giờ cả gia đình người, may mắn chính mình còn sống. Buổi tối, đường phu nhân lại tự mình hạ bếp, làm chút phượng lao thích ăn đồ ăn, cùng một ít dược thiện loại hầm canh, cả gia đình người vui vui sướng sướng ăn tới rồi trăng lên giữa trời. Buổi tối, mộng thần quy quy củ củ cấp phượng lao thỉnh mạch, gật gật đầu, làm đại gia yên tâm, ông ngoại thân thể liền giao cho hắn tới trị liệu cùng điều trị. Ngộ Toàn dứt khoát làm đem hai trong phủ gian kia một tòa phủ cũng thu thập, cấp ông ngoại bà ngoại trụ, mộng thần cũng mang theo mang linh trụ qua đi, vừa lúc ba người, cùng nhau cấp điều trị. một cái bà ngoại. Một cái ông ngoại, cộng thêm một cái thái phụ. Ngộng Thần nội, trừ bỏ ở phiên thư, chính là ở Viết Phương thuốc tử. Mỗi khi lúc này, Ngộng Thần cảm thán, sư phó đi quá sớm. Ngay hôm sau, cả gia đình lại ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, nghe ông ngoại bà ngoại nói trước kia một ít việc. Nghe mộng toàn cùng Nam cung Cẩm nói lần này đi Bạch Ngọc quốc một ít việc, đại gia mới đem chuyện này chậm rãi loát rõ ràng. Nguyên lai, like, năm đó, bảy quỷ sở Dĩ đi xa Bạch Ngọc quốc, là bị võ lâm nhân sĩ tập thể đuổi ra Bắc Vũ cùng Nam Minh. Kêu một lần, là một hồi võ lâm hạo kiếp, cũng là một hồi trải qua ba ngày không chết không ngừng chiến đấu. Nguyên nhân ông ngoại chưa nói, nhưng là ông ngoại nói, lần đó, là có tử hắn đi đầu. Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, dung không giới bảy quỷ như vậy âm quỷ lại điên cuồng người nguy hại người trong võ lâm. Nghe nói, kia một hồi chiến sự, võ lâm chính đạo nhân sĩ tử thương không nhỏ, bảy quỷ có tam quỷ đã là như người chết giống nhau nhìn sống không nổi, mặt khác ma quỷ cũng thân bị trọng thương. Bất quá! Kia bảy quỷ mặc dù là chút điên cuồng quỷ mị người, nhưng vẫn là thực giảng nghĩa khí, bọn họ lúc đi, đem kia ba cái sinh tử không rõ cũng cùng nhau mang đi. Lại không nghĩ, nhiều năm sau, thế nhưng nghe nói bảy quỷ vẫn là bảy quỷ, một cái cũng chưa chết, không chỉ như thế, thế nhưng còn bị người tổ chức thành lập thần quỷ môn. Thần quỷ môn môn chủ, không ai biết là ai. Phượng Lão bị cầm tù ở kia tòa Sơn Hạ trong phòng giam 4 năm, cũng chưa thấy qua thần quỷ môn môn chủ là ai. Chỉ biết là bảy quỷ vì báo năm đó bị đuổi ra Bắc U chi thủ. Nhưng bọn hắn vì cái gì không trực tiếp giết chính mình, Phượng Lao lúc này cũng nói không rõ. Đương ông ngoại nghe nói bà ngoại năm đó rời đi không bao lâu liền gặp kẻ thù đuổi giết, mới trốn vào núi sâu hơn 40 năm. Lại bởi vì mạnh mẽ vận công chữa thương bất độc, dẫn phát tàu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa bởi vậy bỏ mạng, một đôi mắt cũng bởi vậy mù nhiều năm như vậy, thẳng đến bị mộng toàn gặp được. Người năm đó gặp được kẻ thù là ai? Ông ngoại ánh mắt lạnh, lạnh hỏi còn không phải bởi vì ngươi kết hạ kẻ thù." Bà ngoại quay đầu hướng về ông ngoại bên kia một chút, Mộng Toàn lại suy đoán bà ngoại lúc này biểu tình, khẳng định là hung hăng trừng mắt nhìn ông ngoại liếc mắt một cái. Ông ngoại sờ sờ cái mũi, nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái, là cái kia nữ ma đầu. Nữ ma đầu?" Thế Thiên hỏi. "Chính là nữ nhân kia." Bà ngoại hừ lạnh nói. "Ngươi có biết, nàng chính là kia Bảy Quỷ Trí nhất quỷ độc. Không thể tưởng được nữ nhân này thế nhưng sáng lập Thiên Ma giáo, vẫn là Bảy Quỷ Trí nhất." Bất quá, hơn 30 năm trước, ta cũng coi như gián tiếp thế ngươi ra một hơi. Ông ngoại cười cười, nói. Sau đó, đem chính ngươi lại đáp đi vào 4 năm. Ít nhiều Toàn Nhi tìm được rồi ta, lại tìm được rồi ngươi, bằng không, chúng ta đời này cứ như vậy chết giá bất tương kiến. Bà ngoại hừ lạnh Ông ngoại yên lặng gật gật đầu, đúng vậy. Toàn Nhi không hổ là chính mình cháu ngoại, lại là chính mình thân truyền đệ tử. Nam ấy chính mình đột nhiên ném xuống một đại sạp mất tích, nàng thế nhưng cũng khởi động phượng vũ cung. Mộng toán lắc lắc đầu, ít nhiều sư huynh sư tỉ mấy cái cùng hai vị sư thúc giúp đỡ, hiện tại mọi người đều là các chịu trách nhiệm một cái môn. Nga, vậy là tốt rồi, tiểu Yến Tây là cái nào môn? Ông ngoại nhìn về phía Yến Tây. Sư phó, đồ nhi ganh chính là ám tự môn môn chủ. Yến Tây nói, Phượng Lao gật gật đầu, hảo hai tử, sư phó không ở, làm khó các người, bổ tính toán tha các người đi trên giang hồ rèn luyện hai năm, kết quả. Là sư phó thực xin lỗi các người. Sư phó, Chúng ta thực tốt, cung chủ mang theo chúng ta hiện giờ đều thực hảo. Hiến Tây trong ánh mắt có nước mắt hiện lên. Mộng Toàn vừa thấy không khí quá trầm trọng, nói, ông ngoại còn không biết đi. Đại sư huynh cùng ngũ sư tỉ tính toán cuối năm liền thành thân. Này khen ngược, ngài trở về, vừa vặn chủ hôn. gì? Các người ghé vào cùng nhau. Không phải kỷ phong cùng lưu hình nha đầu sao? Ông ngoại cười cười. Lưu hình sắc mặt tức khắc hồng có thể tích ra thủy tới, nhược nhược kêu một tiếng, sư phó. Hảo hảo! Sư phó nói giỡn, các ngươi mặc kệ ai cùng ai ở bên nhau, sư phó đều sẽ chúc phúc, đến lúc đó sư phó cũng nhất định đưa lên đại lễ. Phượng Lao ha hả cười, mọi người lại là hơn phân nửa ngày cười đùa. Ngọc Toàn nhìn trước mắt ấm áp người nhà, trong lòng kiên định muốn tiêu diệt thần quỷ môn ý niệm, những người đó không trừ, ấm áp ra, chỉ là tạm thời, thù hán đã kết hạ, không phải cá chết, chính là vong phá. Nam Cung cẩm chờ mọi người đều cười đùa không sai biệt lắm, tóm được không đương cơ hội hỏi Phượng Lão ông ngoại có biết sư phó của ta ở nơi nào? hắn cùng ngươi giống nhau, cũng biến mất 4 năm. sư phụ ngươi là? phượng lao hiển nhiên cũng không biết vị này bắc u cửu hoàng tử sư thừa nơi nào. quỷ cốc tử. nam cung cẩm nói, lao nhân kia, ngươi là hắn đồ đệ. lao nhân này, dấu giếm đảo kín mít, không có gặp qua. bất quá, ngươi phụ hoàng cùng hắn quan hệ không tồi, ngươi hẳn là hỏi ngươi phụ hoàng. ta phụ hoàng, đã qua đời. nam cung cẩm thầm thở dài khẩu khí nói. Gì? Vân liệt tiểu tử thế nhưng đã qua đời. Phượng Lão hiển nhiên là không nghĩ tới. Một quốc gia hoàng đế không phải hẳn là sống rất dễ chịu sao? Ngộng Toàn lúc này mím môi nhớ tới chính mình cấp hoàng đế kia một năm kỳ hạn, hiện tại nghĩ đến, có phải hay không chính mình làm sai cấp hoàng đế áp lực quá lớn? Cha, mấy năm nay ngươi không ở, Bắc U cùng Nam Minh lại đã xảy ra rất nhiều sự, đã nhiều ngày chúng ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Đường Phu nhân Phượng Trác Vân lúc này ra tiếng nói, suy nghĩ một chút. Thật đúng là chính là đã xảy ra rất nhiều sự. Đường Đại Nhân lúc này lại là nhìn Nam Cung Cẩm, trong lòng nghĩ muốn hay không nói cho tiểu cầm đâu. Chính là lúc ấy chính mình là đáp ứng rồi cái kia tiền bối không nói. Đường Đại Nhân âm thầm rồi rắm. 217, cái này xong rồi, canh hai. Bạch Ngọc Quốc. 18 ngày trước, Ngọc Toàn cùng Nam Cung Cẩm mang theo cứu gia phượng lao âm thầm rời đi kia tòa sơn về sau. Trên đỉnh núi, Huyên Y cùng tiểu Nhi ở trên đỉnh núi đại xảo một trận. Tiểu Nhi tử cùng huyền y đem hộng toàn cùng Nam Cung cẩm trảo trở lại ngọn núi này về sau, người liền mất tích. Chờ ban đêm khi trở về, trong tay cầm một kiện hồng y Nguyên lai, nàng này mấy cái canh giờ là tìm người đi làm hồng y kích cỡ đương nhiên là so đối với phượng thần thân cao tới làm. Mục đích sao? Rất đơn giản, nàng muốn xem phượng thần xóa trên mặt dịch dung sau, mặc vào hồng y dìa bộ dáng. Tiểu Nhi là một cái trong lòng phi thường biến thái tiểu cô đương, cùng nàng sư phó giống nhau nàng cũng liền thích xuyên hồng y càng thích mỹ nam tử khoảng thời gian trước tề sư bá sau khi trở về ở các vị sư bá trước mặt thề muốn sống sẹo phượng vũ cung phượng thần lúc sau đại gia liền thường thường nhắc tới cái này phượng thần nói cái gì thiên nhân chi tư nói cái gì diện mạo anh tuấn nói cái gì là trên đời này đẹp nhất nam nhân không gì sánh nổi tiểu nhi là quỷ y lệ đồ đệ tuổi nhỏ nhất cũng là nhất giống quỷ y một cái cũng có người nói tiểu nhi là quỷ y tư sinh nữ cho nên quỷ y mới có thể đối nàng sủng ái đến cực điểm mặc kệ nói như thế nào dù sao chính là bởi vì quỷ y lì đối kiểu nhi đặc biệt sủng tạo thành tiểu nhi tiêu căng cùng duy ngã độc tôn tính cách đồng thời tiểu nhi trừ bỏ được đến quỷ y chân truyền ngoại còn học tập quỷ châm chấm pháp mà huyền yiền là quỷ cổ đệ tử hắn cũng rất được quỷ cổ sủng ái hắn trừ bỏ cùng quỷ cổ học tập cổ thuật ở ngoài còn học tập quỷ y để lấy ý hóa thành vũ khí tuyệt kỹ trên người hắn kiêu kiện huyền y chính là hắn vũ khí Bọn họ đều là bảy quỷ từng người môn hạ tuổi trẻ nhất cũng là nhất đắc ý đệ tử, bọn họ trừ bỏ cùng chính mình sư phó học tập bên ngoài, còn có thể được đến một vị sư bá truyền thụ cùng chỉ đạo, học tập sư bá tuyệt kỹ. Lúc trước hắn bị quỷ Y lựa chọn chung, mà Kiều Nhi bị quỷ Trâm chọn chung. Cũng chính là ở hắn đi theo quỷ Y thì học tập thời gian, hắn thích Kiều Nhi. Nhưng rõ ràng, Kiều Nhi cũng không thích hắn. Tuy rằng hắn dung mạo cũng không tồi, nhưng Kiều Nhi không thích những cái đó thoạt nhìn thật xinh đẹp, hung ác lên lại rất lợi hại sâu. Đồng thời cũng không thích hắn Nhưng lần này ở trong hoàng cung thường trực đem Hai người bọn họ xếp hạng cùng nhau Tiểu nhi tuy rằng chưa nói cái gì Nhưng là trong lòng cũng không hỉ Không nghĩ tới lại làm hai người bọn họ Bắt được tới rồi phượng thần Tiểu nhi kỳ thật ở phía trước đoạn thời gian Trộm đi theo sư huynh bọn họ đi qua Một chuyến Bắc U khi đó Nàng nghe lén đến các sư huynh bị sư bá phái Nhiệm vụ đi Bắc U thăm tin tức Nàng sau khi nghe được Màn đêm buông xuống nói là bế quan tu luyện nửa tháng Kỳ thật nàng là âm thầm đi theo các sư huynh đi bắc ú nàng tưởng tự mình đi nhìn xem phượng thần đến tuột cùng có bao nhiêu đẹp. Không nghĩ tới các sư huynh phát hiện nàng, khi đó vừa lúc thu được tra được một đám người hướng về Nam Minh mà đi, âm thầm tin tức nói đó là phượng thần đội ngũ. Nàng liền sung phong nhận việc có thể cấp các sư huynh hỗ trợ, liền đi. Chỉ là, các sư huynh tìm những cái đó thổ phỉ căn bản chính là đám ố hợp, còn thổi phồng bọn họ giết chết quá cái gì đại hiệp. Ở phượng thần thủ hạ trước mặt, thế nhưng quân lính tan Nàng một người vô lực ngăn cản, chỉ có thể âm thầm giết kia thổ phỉ đầu lĩnh. Lại không nghĩ vẫn là bạo lẩu ẩn thân chỗ, bị một người đuổi theo qua đi. Nàng không biết người kia có phải hay không phượng thần dịch dùng, nàng chỉ có bay ra một phen ngân châm sau nhanh chóng đảo tàu. Các sư minh thấy kế hoạch thất bại, cũng không dám nói cái gì, âm thầm lại lặng lẽ trở về Bạch Ngọc Quốc. Chỉ nói là kia phượng thần sắc thật như trong truyền thuyết giống nhau lợi hại. Đây là các vị sư bá ở tin quỷ độc sư bá trở về lời nói. Bọn họ cũng tin Phong Thanh Nhi sư tỷ vì cái gì như vậy hận Phượng Thần, bởi vì hắn sắc thật đủ cùng, đủ nạo. Mà Kiều Nhi tuy rằng chưa thấy được Phượng Thần, lại càng thêm kiên định muốn một đổ Phượng Thần phong thái ý tưởng. Hiện giờ bọn họ bắt được tới rồi Phượng Thần, nàng càng là muốn nhìn Phượng Thần mặc vào như nàng Hồng Y hề giống nhau, sẽ là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Nói tóm lại, đêm nay cãi nhau là bởi vì Kiều Nhi thích Mỹ Nam, càng bởi vì hiện giờ nàng vì Phượng Thần phí tâm tư. Mà Huyến Y hề giận. Chính là bởi vì hắn ghét tị. Phần 217 Mặc kệ hai người bọn họ như thế nào khác khẩu, Ngọng Toàn là không biết. Nàng đã mang theo ông ngoại về nhà. Hoặc là nói, đã từng nghe thấy quá, lại không để bụng. Chờ hai người xảo một hồi, mắt thấy liền phải động khởi tay. Huyền Y tức giận hai mắt chết trừng mắt kiểu nhi. Nàng khi nào có thể lớn lên, khi nào có thể hiểu chính mình tâm. Các ngươi hai cái xảo cái gì? Sư phó nói các ngươi có thể mang theo kia hai người vào núi. Lúc này, Cái kia ban ngày gian xuất hiện quá sư huynh đã trở lại. Hắn trở về cũng không đến hảo. Bảy quỷ nghe nói bắt được tới rồi Phượng thần sau, làm chạy nhanh mang lên đi gặp, kết quả hắn nói bị Huyền Y đi nhốt ở ga gãy sơn, cũng không có trực tiếp mang về Linh Sơn. Kết quả quỷ độc tức khắc liền nổi giận, kia địa phương đóng lại người nào người không biết sao? Chạy nhanh làm đem người mang đến nơi này. Nếu ngầm ba tầng người kia bị cứu đi, chúng ta toàn bộ thần quỷ môn liền sẽ xong đời. Người này vừa nghe, mới cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Chạy nhanh suốt đêm quay trở về này gà gáy sơn. Hắn Tiêu Trời Lương là quỷ cầm đệ tử, hiện giờ đã là 40 tuổi tác, cũng là bảy quỷ các đệ tử lớn tuổi nhất, cho nên môn chủ mới có thể cho hắn quản lý tuổi trẻ đệ tử xuất nhập cho phép đặc quyền như vậy. Để cho hắn cảm giác đau đầu, chính là quỷ cổ sư thúc cùng quỷ Y sư bá đệ tử, Huyền Y cùng Kiều Nhi, số kia hai tuổi nhỏ nhất, thực lực lại là rất mạnh, còn khó nhất quầng giáo. Lần này cũng là, rõ ràng chính mình đồng môn sư đệ cũng có đi thường trực lại không có bắt được đến vượn thần dựa vào cái gì hai người bọn họ vừa đi liền đụng phải kỳ thật lúc này cũng là vì thiên lương tư tâm quấy phá mới có thể dẫn tới lúc này bị mắng kết quả thiên lương rời đi linh sơn không lâu âm thầm quỷ y cùng quỷ độc hai người cũng chạy nhanh đuổi hướng về phía gà gáy sơn bọn họ lo lắng ngầm ba tầng đóng lại người kia người kia đến nay đóng bốn năm những người khác nói rất nhiều lần muốn âm thầm giết hắn đáng tiếc đều bị môn chủ đôi mắt trường phủ quyết thêm chi quỷ độc kỳ thật tư tâm cũng là không nghĩ phượng ngự thiên chết, cho nên, nàng thái độ cũng không mãnh liệt, phượng lao mới có thể vẫn luôn sống đến bây giờ. Huyền Y Dì cùng Kiều Nhi thấy ngày thường có thể lười biếng liền lười biếng thiên lương sư huynh suốt đêm gấp trở về, liền biết khẳng định là các sư bá muốn gặp phượng thần. Đi thôi. Huyền Y Dì lạnh lùng nói xong, đi đầu hướng về sơn động phi thân mà đi. Vào sơn động, bọn họ trực tiếp đi hướng xuống đất trong nhà lao cửa thang lầu, đối kia chạm thẳng tóc hai người nói, mở cửa, đi đem phượng thần mang ra tới. Suốt đêm hồi linh sơn. Đáng tiếc hắn mệnh lệnh lúc sau, kia hai người cũng không nhúc ních. Huyền y gì lại nói một lần, kia hai người còn không có động. Huyền y gì khí cực, một cái tắt chụp qua đi, kia hai người đã bị hắn chụp bay đi một bên. Tiểu nhi cảm giác được không đúng, vội hô thanh từ từ. Nàng đi đến kia hai người bên người, duỗi tay tìm tỏi, kia hai người đã mất hơi thở. Huyền y gì cũng cảm giác được không đúng, chạy nhanh đi qua, nhìn thoáng qua, chạy nhanh từ bọn họ bên hông bắt lấy chìa khóa đi mở cửa. Con hảo, khóa tử là hảo hảo, thuyết minh kia hai người hẳn là cũng ở. Chỉ là, khi bọn hắn mở ra đóng lại phượng thần cửa lao khi, mới phát hiện người không thấy. Huyền Y trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Tiểu Nhi, Tiểu Nhi cũng là biến sắc. Sao có thể, môn còn đều là khóa hảo hảo, bọn họ sao có thể ra đi? Đây chính là Thiên Cơ lão nhân thân thủ làm khóa, truyền thuyết, hắn khóa, không người có thể khai, trừ bỏ phối trí một phen chìa khóa. Tiểu Nhi tiểu suy một tiếng, sốt ruột nói: Huyền Y cũng cho rằng là như thế này, cho nên, cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng là trầm xuống. Nếu hắn cùng tiểu Nhi không bắt được đến Phượng Thần, không ai trách tội bọn họ, chính là hiện giờ rõ ràng bắt được tới rồi lại làm người từ bọn họ trong tay chạy, bọn họ liền thành tội nhân. Lần này, sợ là môn chủ cũng sẽ trách tội. Thiên Lương vừa thấy người chạy, cũng là hoảng sợ, như thế nào sẽ? Đột nhiên, hắn nhớ tới ngầm ba tầng người kia. Đi, chạy nhanh đi ngầm nhìn xem. Thiên lương hô một tiếng, ba người chạy nhanh hướng đệ tam gian chạy tới, bọn họ cũng đều biết như thế nào đi ngầm. Tránh ra, nếu người chạy, các ngươi liền có bị. Quỷ độc thanh âm lúc này xuất hiện ở ba người phía sau, giận mắng một tiếng. Ba người vừa nghe là quỷ độc sư bá thanh âm, chạy nhanh tránh ra thân, liền thấy được quỷ độc cùng quỷ y y hai người một thân y y phục dạ hành trang điểm. Xem ra này hai người không yên tâm bên này, cũng là vận khinh công mà đến. Chờ năm người đi ngầm. Nhìn đến kia bị rung chặt đứt hai căn thiết điều hai cái lồng sát, cùng với nguyên bản là buộc ở người nọ trên tay cùng trên chân xích sắt ném ở một bên khi, quỷ độc cùng quỷ y tức khắc nổi giận. đây chính là huyền thiết chế tạo. Là ai? Đến tột cùng là ai cứu đi bọn họ? Mà thiên lương cùng huyền y gì còn có tiểu nhi còn lại là dọa sắc mặt đều trắng. Đặc biệt thiên lương, hắn chính là biết người này là người nào. Huyền y cùng tiểu nhi tuy rằng không biết người này là người phương nào, nhưng cũng biết là trọng phạm. Liên môn chủ đều thỉnh thoảng dò hỏi trọng phạm. Lần này, xong rồi. 218, chúng độc mà chết, canh ba. Chắc hẳn phải vậy, huyền y đi cùng tiểu nhi bị quỷ độc cùng quỷ đai lưng trở về Linh Sơn thần quỷ môn tổng bộ. Gần nhất, vừa lúc môn chủ ở Linh Sơn, cho nên, quỷ y đi mặc dù tưởng cứu chính mình ái đồ, cũng vô lực thực, môn chủ, cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện người. Năm đó, vẫn là bọn họ bảy cái cùng nhau cầu môn chủ ra tay, mới bắt được tới rồi phượng ngự thiên chẳng qua sau lại môn chủ đối phượng ngự thiên tẩy đi kia một đoạn ký ức thôi. môn chủ đối với trên đời này mỗi người tới nói chính là cái kỳ tích, càng là cái thần giống nhau tồn tại. lúc trước bọn họ bảy cái chạy trốn tới rồi bạch ngọc quốc khi cơ bản đã là hơi thở thoi thoát, là môn chủ thủ hạ tam đại thánh nhân cứu bọn họ. bọn họ mấy cái không biết bọn họ là như thế nào cứu chính mình, chỉ là chờ bọn họ lại lần nữa tỉnh lại khi đã là một cái tứ chi kiện toàn cùng người bình thường vô dị người. bọn họ biết. Là môn chủ cứu bọn họ, bởi vì bọn họ ở nhắm mắt lại một khắc trước nhìn đến, là môn chủ kia trương thần thánh mặt. Lần đó lúc sau, bọn họ thề sống chết nguyện trung thành môn chủ. Môn chủ vì cho bọn hắn một cái an cư lạc nghiệp nơi, thành lập thần quỷ môn. Hơn 30 năm qua đi, môn chủ ngẫu nhiên sẽ trở về một chuyến. 4 năm trước, bọn họ thu được tin tức, Phượng Ngự Thiên tới rồi Hoa Kỳ quốc. Bọn họ cầu môn chủ, môn chủ mới ra tay giúp bọn họ một phen, nhưng là, môn chủ chỉ cho phép bọn họ cầm tù Phượng Ngự Thiên lại không thể hại hắn tánh mạng. Hiện giờ Phượng Ngự Thiên bị cứu đi, nhất tức giận là bọn họ bảy quỷ, chính là môn chủ quyền uy lại là bị khiêu chiến. Hơn nữa lần này lấy Bạch Ngọc Quốc Hoàng thất làm áp chế tới bắt Phượng Thần, cũng là bọn họ mấy cái vì trợ giúp quỷ độc báo thù. Lúc ấy bọn họ là cùng môn chủ xin chỉ thị quá. nhớ rõ lúc ấy môn chủ chỉ là lạnh lùng cười, các ngươi nếu quyết định liền đi làm, nhưng là các ngươi cũng muốn chính mình gánh vác vạn nhất thất bại hậu quả, kia Phượng Thần. Chính là một cái mười mấy tuổi tiểu ma hoa hoa, bọn họ bảy cái bình quân tuổi 58 tuổi người, còn bắt không được hắn một tên mao đầu tiểu tử. Lại không nghĩ, chỉ là một ngày công phu, thành cũng huyền y đi cùng tiểu nhi, bại cũng huyền y cùng tiểu nhi. Linh Sơn quỷ cổ trong viện, bảy quỷ bảy người đã đều đến đông đủ, đều là mặt tức giận sắc ngồi ở ghế trên, trừng mắt phía dưới quỷ thiên lương, huyền y đi cùng tiểu nhi. Phong Thanh Nhi đứng ở quỷ độc tề hỏi thiên phía sau. Người, mau 40 người, như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Bọn họ không biết nơi đó đóng lại phượng ngự thiên, ngươi không biết sao. Khi đó nhìn thấy kia hai người còn không chạy nhanh mang về tới nơi này, thế nhưng còn làm kia phượng thần tiếp tục lưu tại nơi đó. Quỷ cổ tức giận hướng về phía thiên lương mắng. Thiên lương quỷ trên mặt đất, thật sâu bò đi xuống, hết thể chỉ có thể trách hắn quá hành động theo cảm tình. Khi đó nếu hắn không lay động này một đạo, trực tiếp làm huyền y y đem người mang về tới, có phải hay không liền sẽ không có việc này. Thiên lương lúc này bị mắng lại thảm cũng không thể nói gì hơn. Quỷ cầm nhấp môi nhìn, tuy rằng vô lương là chính mình đệ tử, hắn cũng biết lần này việc này lớn, phượng ngự thiên chạy, cuối cùng hậu quả, là có thể dự kiến. Quỷ cổ là bảy quỷ lớn nhất một cái, năm nay 63 tuổi hắn, tóc dâu toàn trắng, nhưng người vẫn là tinh thần thực, thêm chi cả ngày đùa nghịch những cái đó trùng trùng bại bại, không thế nào thấy thái dương, hắn cả người có loại bệnh chẳng bạch. Nhưng mắng chửi người khi sức lực, là một chút không thua người trẻ tuổi. Mắng xong thiên lương. Hắn nhìn về phía chính mình đắc ý đệ tử huyền y dì lần này vốn dĩ hắn bắt được đến phượng thần là chuyện tốt, lại bởi vì không có trước tiên được đến có thể vào núi lệnh bài, đem người đưa tới gà gây sơn, kết quả ra này đường sự. Hắn vốn là không bỏ được mắng huyền y dì đứa nhỏ này tính cách thực nội hướng, học đồ vật cũng thực khắc khổ, lại lần này sự kiện thượng, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Còn có một chút, huyền y dì tính cách thực cực đoan, đây cũng là hắn không nghĩ mắng huyền y dì nguyên nhân trí nhất, chính là, mọi người trước mặt hắn không thể bất công quá rõ ràng. Nhìn chăm chằm Huyền Y ở đầu nhìn thật lâu, quỷ cổ lại nhìn về phía Kiều Nhi, các ngươi hai cái, quá làm chúng ta thất vọng rồi. Vốn dĩ đối với các ngươi ký thác hy vọng là lớn nhất. Hiện giờ nếu phạm vào lớn như vậy sai lầm, hai người các ngươi liền tiếp thu trừng phạt đi. Có thể hay không sống sót, liền xem các ngươi mệnh. Là, toàn bằng sư bá xử trí. Kiều Nhi lúc này cũng biết sợ, chỉ có thể cực lực phối hợp, hy vọng cuối cùng sư phó có thể tới cấp cứu chính mình. Nghĩ vậy, nàng nhìn về phía chính mình sư phó quỷ y, liền thấy nàng cũng chính mặt âm trầm nhìn chính mình. Mà huyền y cùng tiểu nhi cảm giác được đáng sợ nhất một đạo tâm mắt, không phải đến từ bảy vị sư bá, mà là đến từ bọn họ sư tỷ phong thanh nhi. Nàng là quỷ độc sư bá đồ đệ. Nghe nói, nàng nữ nhi lần này chính là bị kia phượng thần cấp gọt bỏ tứ chi, phá hủy dung bạo. Vốn là tính toán mang về tới Linh Sơn cầu môn chủ cấp yếu. Kết quả, ở sắp ra biên cảnh khi, bị phượng thần chặn đứng trực tiếp muốn nàng nữ nhi mệnh, tuy rằng không biết phong thanh nhi sư tỷ nữ nhi làm cái gì, nhưng là nghĩ đến phượng thần thủ đoạn cũng thật là ngon độc. Phong thanh nhi vốn tưởng rằng bắt được phượng thần, nữ nhi đại thủ có thể báo, không nghĩ tới lại bị hắn chạy, không ngừng chạy, còn đem phượng ngự thiên cũng cứu đi. Phong thanh nhi lúc này hận không thể lộ huyền ý gì cùng tiểu nhi thiên lương ra, mới vừa rồi có thể giải nàng hận. Kia một người khác là ai? Hai người các ngươi có biết? Quỷ cười lúc này cười tủm tìm hỏi. Hán tuyệt kỹ. Chính là cười công, tiếng cười mang theo sát chiêu. Huyền y cùng tiểu nhi sướng sốt, lắc lắc đầu, hai người bọn họ thật đúng là không biết một cái khác là ai, nhưng là bọn họ có thể khẳng định cái kia vóc dáng hơi lùn người chính là phượng thần. Quỷ y cùng quỷ cổ như mày, này hai hải tử ngày thường cũng không có như vậy lô mãng, đây là làm sao vậy? Người tới, đem ba người dẫn đi đi. Ba người đưa vào tiên hình viện chịu hình, thiên lương một ngày, huyền y cùng tiểu nhi các ba ngày. Quỷ cổ lúc này ra tiếng nói. Không có biện pháp, không cho bọn họ trường trí nhớ, về sau đi ra ngoài làm việc, bọn họ cũng sẽ vẫn là như vậy hấp tốc. Ba người bị dẫn đi. Tiên hình viện, là chuyên môn trừng phạt làm sai sự đệ tử địa phương. Thi lấy tiên hình, một nén nhang 10 tiên. Môn nội đệ tử, đều là lấy ngày đếm hết tới trừng phạt. Trước kia, còn không có cầm roi hình ba ngày, nhiều nhất cũng chính là hai ngày. Lần này huyền y đi cùng tiều nhi hình phạt, xác thật là trọng, nhưng là, bọn họ phạm phải sai, cũng là nặng nhất. Phong Thanh Nhi cũng đi xuống, đại sảnh liền dư lại bảy quỷ, quỷ y cùng quỷ cổ trong lòng ở cầu nguyện huyền ý gì cùng Tiêu Nhi, nhưng ngàn vạn đường bị đánh chết. Chỉ cần bất tử, bọn họ liền có biện pháp làm cho bọn họ miệng vết thương khôi phục đến không lưu dấu vết. Chuyện này chúng ta vẫn là đến báo cấp môn chủ một chút, bằng không chờ Phượng Ngự Thiên tới báo thù khi, liền hết thể chậm. Quỷ cổ cuối cùng thở dài, vài người khác cũng gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Tuy rằng ngày ấy. Môn chủ làm cho bọn họ chính mình gánh vác hậu quả, nhưng là, tới rồi lúc này, tin tưởng môn chủ là sẽ không mặc kệ. Rốt cuộc này thần quỷ môn, cũng là hắn tâm huyết. Phần 218 Nghĩ đến môn chủ, vài người trong lòng chính là một trận kích động. Bọn họ có thể tin tưởng, bọn họ môn chủ, tuyệt đối là thần tiên hạ phàm tới. Hơn 30 năm trước, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy môn chủ khi, môn chủ chính là một cái nhìn qua 26-7 người trẻ tuổi, phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự. Hắn thủ hạ tam đại thánh nhân cũng là cùng hắn giống nhau tư dung cùng tuổi. Hiện giờ hơn 30 năm qua đi, bọn họ đã từ lúc trước người trẻ tuổi trưởng thành lão nhân lão thái thái bộ dáng, mà bọn họ môn chủ như cũ vẫn là kia phó tuổi còn trẻ bộ dáng. Ngay cả kia tam đại thánh nhân cũng là một cái bộ dáng. Cho nên bọn họ có thể xác định môn chủ định là thần tiên hạ phàm tới trợ giúp bọn họ, chỉ là chờ bọn họ đi môn chủ gác mai khi. Lại bị bảo vệ cửa báo cho môn chủ đã mang theo tam đại thánh nhân rời đi, lúc đi chỉ nói ngày về không chừng, bọn họ trọc hạ sự, chính mình gánh vác hậu quả. Vẫn là như ngày ấy giống nhau lời nói. Bảy người lúc này mới cảm giác được một trận khẩn trương. Đại ca, hiện giờ, chúng ta như thế nào cho phải? Quỷ khóc nhìn quỷ cổ, âm mặt hỏi. Quỷ y y ngươi đi xem một chút chúng ta linh sơn trung quanh quanh quần xương mù hay không còn ở, chỉ cần xương mù còn ở, như vậy mặc dù ai tới đều tìm không thấy linh sơn vị trí. Hơn nữa dưới chân núi mê trướng, nơi này, tại thế gian căn bản chính là không tồn tại. Quỷ cổ phân phó nói, là quỷ y y lên tiếng, phi thân rời đi. Quỷ cầm, người triệu tập sở hữu ở Linh Sơn người đều tới mở họng, chúng ta muốn động viên một chút đại gia, hiện giờ, hoạn nạn thời kỳ, đã kích tạm thời không thể lại ra ngoài. Quỷ cổ lại đối quỷ cầm nói, là quỷ cầm lên tiếng, hướng về Linh Sơn Sơn Linh viện phi thân mà đi. Chỉ có ở nơi đó đánh đàn, toàn bộ Linh Sơn nhân tài có thể đều nghe được. Quỷ Trâm, người đi một chuyến trong kinh thành Tam Hồ Tử Lầu, nhìn xem kia Phượng Thần Nhưng Coi trở về, liên hệ một chút chúng ta người, làm hắn chú ý, nghe được Phượng Thần tung tích ở nơi nào xuất hiện, lập tức phi cắp bẩm báo. Mặt khác làm chúng ta đặt ở biên cảnh người trên cũng muốn chú ý có người mang theo một cái đầu bạc dâu bạc lão nhân xuất cảnh, nhất định phải trảo trở về. Là Quỷ Trâm lên tiếng, người liền như quỷ mị phi thân rời đi, thực mau liền không có bóng dáng. Những người khác, ước thúc hảo thủ hạ đệ tử, không cần lại gây chuyện. Quỷ cổ cuối cùng nói ta kia, mọi người đều tan. Quỷ độc tề hỏi thiên còn lại là vẫn luôn trầm khuôn mặt, mắt thấy phượng thần bắt được tới rồi, còn bị chạy, thậm chí liền phượng ngự thiên đều bị cứu đi. Hắn có phải hay không trở về lại cùng vân tâm nhi đoàn tụ đi? Phượng ngự thiên, lại lần nữa thấy ta sẽ không thủ hạ lưu tình, cuộc đời này, không chết không ngừng đi. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy phượng ngự thiên thời, khi đó hắn vẻ mặt ý cười, đang cùng một cái công tử nói cái gì, cùng chính mình là đi ngang qua nhau kia một khắc, nàng mê thượng hắn tươi cười, từ đây lại không thể tự thoát ra được. Nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được hắn chính là Phượng Ngự Thiên, Phượng Vũ cùng Cung Chủ. Vẫn luôn biết cái kia đứng ở thế giới này đỉnh tên, nhưng cũng không biết, cái tên kia hạ nhân, sẽ là như vậy một người tuổi trẻ anh Tuấn, tiêu sái mê người nam nhân. Lại không nghĩ, chính mình ở yêu một cái không nên ái người trên đường càng đi càng xa, cho đến cả đời độc thân, cho đến lúc này, sinh tử kẻ thù, cho đến tương lai không chết không ngừng. Ba ngày sau. Thiên lương bị một ngày tiên hình sau hôn mê hai ngày, hôm nay cuối cùng là thanh tỉnh. Mà huyền y cùng tiểu nhi đã bị đánh đã hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một ngụm sâu kín khí ở lồng ngực gian quen quẩn. Người đã hôn mê. Hai người bị tiên hình viện người nâng đưa về từng người sư phó trong viện. Quỷ cổ nhìn huyền y dì hiện giờ bộ dáng, trong lòng thở dài, từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra dược bình chuẩn bị cấp thượng dược. Đột nhiên nghe được bên ngoài có nói nhau nhau thành, liền đem dược bình đưa cho huyền y để ở bên người tiểu Thị làm hắn cấp huyền y lìa mặt dược. Kia tiểu thị buông xuống gật gật đầu, khoe miệng lại cong lên một cái nho nhỏ độ cung. Đồng dạng chặn hướng, ở quỷ y đi trong viện cũng trình diễn. Quỷ y lìa đem dược bình đưa cho kiểu nhi bên người nha đầu, làm nàng trước cấp miệng vết thương thượng dược sau. Nàng cũng đi ra ngoài. Bên ngoài vì cái gì ở ý, nghe thanh âm, hình như là quỷ cầm trong viện. Mà kia nha đầu khoe miệng, đồng dạng cong lên một cái đẹp độ cung. Một đôi mắt nhìn thoáng qua trong tay dược bình, nhấp nhấp khoe miệng. Quỷ cầm trong viện. Quỷ cầm mặt âm trầm nhìn Thiên Lương thi thể, vốn dĩ đã tỉnh lại người, còn tính toán ra sân phơi phơi nắng người, lại ở thượng song dược sau, đột nhiên đã chết. Hắn kiểm tra ra, Thiên Lương là chúng đoạt mệnh tán. Quỷ cổ cùng Quỷ Y tiến vào khi, nhìn đến Thiên Lương thẳng tắp thân thể, tâm lý đều là một đột. Đãi hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh phi thân mà đi. Quỷ cầm nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt càng là ám ám. Thiên Lương là hắn đại đệ tử. Người tuy rằng không phải thực thông minh, chính là khó được đối âm luật lại là cực có thiên phú. Là mấy cái đệ tử, học chính mình cầm kỹ học tốt nhất một cái. Hiện giờ, hết thảy cũng chưa. Chạy về trong viện quỷ cổ, chạy nhanh đẩy ra Huyền Y Ilya môn, liền nhìn đến Huyền Y Ilya cũng là thẳng tắp nằm ở nơi đó, hắn trong lòng chính là một nắm, chạy nhanh tiến lên thử một lần hơi thở, người đã lạnh lẽo. Khẳng định là cái kia tiểu thị. Người tới, chạy nhanh tìm kiếm Huyền Y cái kia tiểu thị. Quỷ cổ vội vàng phân phó nói. Quỷ y thì trở lại trong viện, cũng là đồng dạng cách làm, đáng tiếc chính là, đồng dạng, Tiểu Nhi cũng đã chết. Quỷ y lập tức nằm liệt ngồi dưới đất. 30 năm thời gian, tổng cộng liền thu 5 cái đệ tử, Tiểu Nhi là nhất giống nàng. Người khác đều nói Tiểu Nhi là nàng tư sinh tử. Chính là, ai lại biết, chính mình đã bị thương thân thể căn bản, căn bản sinh không ra hài tử, Tiểu Nhi là nàng trộm tới, bởi vì nàng cảm thấy đứa nhỏ này giống nàng. Nhưng hôm nay, hết thể cũng chưa. Tiểu Nhi đã chết. Đồng dạng là trung đoạt mệnh tăng chết, khẳng định là cái kia nha đầu. Người tới, đi tìm Kiều Nhi nha đầu, nàng không rời đi này linh sơn, cho ta tìm ra. Quỷ y, y nghiến răng nghiến lợi phân phò nói. đương những người khác nghe thấy cái này tin tức, đều tụ ở bên nhau khi, thiên lương, huyền y cùng Kiều Nhi ba cái thi thể cũng bày biện ở một chỗ. Bảy quỷ bảy người, đứng ở ba người bên người, ngơ ngẩn nhìn ba người thi thể xuất thần, sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ phượng thần người trà trộn vào tới? Hoặc là nói vượng thần bản nhân trà trộn vào tới. Bảy người cho nhau nhìn thoáng qua, bắt đầu mang lên hoài nghi ánh mắt. Đối với trên giang hồ truyền lưu thuật dịch dung, bọn họ cũng là thật sâu kính nể, có thể dịch dung hai người giống nhau như lúc, vô pháp phân biệt. Đột nhiên, bọn thị vệ tới báo, ở hồ nước phát hiện tam cổ thi thể. 219, huyết tẩy hoàng cung, canh một Quỷ cổ ánh mắt lạnh một chút, đối bên cạnh thị vệ nói, đem bọn họ ba cái thi thể đưa đến Nam Viện, người nhìn. Là thị vệ lên tiếng. Điều tới sáu cá nhân, nâng nảy ba người đi xuống. Quỷ cổ, quỷ cầm cùng quỷ y ba người ánh mắt tối tăm nhìn ái đồ thi thể bị nâng đi xuống, tim như bị dao cắt. Mà ở cách đó không xa một tòa gác mái, Phong Thanh Nhi đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên kia trong viện quổng táo mọi người cười lạnh, một đám tự phụ kiêu ngạo, cảm thấy các ngươi thiên hạ vô địch, tấn dậy ra một ít thùng cơm. Như vậy cái tiểu án tử, các ngươi đều phá không được, quổng ngạo cái rắm. Liên này chỉ số thông minh, còn cùng Phượng Vũ cùng đấu, cùng Phượng thần đấu. Nghĩ đến kia Phượng Thần Phong Hoa cùng Phong Tư, Phong Thanh Nhi cắn chặt rằng, nguyên bản, chính mình Dương Nhi, cũng có thể như vậy. Dương Nhi cũng đồng dạng là một giáo chi chủ, cũng không so Phượng Thần kém cái gì. Nguyên bản, Dương Nhi cũng có thể tùy ý thiên hạ. Phong Thanh Nhi mặc dù đã giết ba người, vẫn là tiết không được đối với Phượng Thần lửa giận, vẫn là hận thấu Phượng Thần, nàng muốn tận mắt nhìn thấy Phượng Thần như Dương Nhi như vậy chết đi, chết ở nàng trước mặt. Trong viện vài người lại đối Phong Thanh Nhi vẫn luôn không hề sở gi lúc này vài người gần như muốn bạo tẩu ngay cả quỷ độc cũng là đồng dạng tâm tình mặc dù chết không phải chính mình đệ tử nhưng lần này sự tình tất cả đều là nhân chính mình dựng lên nàng cũng căn bản không phát hiện chính mình đồ đệ có cái gì không đối cùng dị thường chuyện này ta nhất định phải tra cái tra ra manh mối Huyền Y gì ngươi yên tâm đi sư phó nhất định cho ngươi báo thủ. quỷ cổ cắn răng nói một phen tuổi làm hắn người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh là cỡ nào tàn nhẫn mà hắn đã quên mất ở trẻ khi, những cái đó ở bọn họ bảy cái biến thái thủ đoạn giết người hạ chết người, lại có bao nhiêu? Hắn quên mất, đã từng bọn họ còn dùng cực kỳ biến thái thủ đoạn giết qua một cái võ lâm minh chủ. Người trong giang hồ những cái đó đối với bọn họ khinh thường, mà bị bọn họ tra tấn mà chết, lại có bao nhiêu? Đối với bọn họ tới nói, kia đoạn thời gian, khả năng chỉ là bọn hắn thanh xuân năm tháng hạ tùy ý điên cuồng, chính là đối với người khác tới nói, đó là đau triệt nội tâm cửa nát nhà tan. Kia đoạn thời gian Toàn bộ giang hồ bởi vì bọn họ bảy cái, khiến cho một đoạn huyết vũ tinh phong. Càng có kia tâm tư khó lường người mượn cơ hội trả thù cùng chính mình từng có tiếc người, cuối cùng vu oan ở bảy quỷ đầu thượng. bằng không, phượng vũ cung phượng ngự thiên cùng người giang hồ cũng sẽ không như vậy không dung bọn họ ở bắc vũ cùng nam minh ốc. Mọi người đều sợ tiếp theo cái chết, sẽ là chính mình. Mà hiện giờ, bọn họ đồ đệ chết đi, bọn họ mới biết được loại này nhìn chính mình đời sau chết đi thống khổ. Chờ vài người nhanh chóng tới rồi hồ nước biên, quỷ cổ hỏi, nhưng nhìn ra, này ba cái là ai? Đại sứ bá, là thiên lương sư minh, huyền y sư đệ cùng tiểu nhi sư muội bọn họ ba cái người hầu. Lúc này, quỷ khóc đệ tử ấu để ra tới nói. Hắn là phụ trách này một mảnh vệ sinh, hôm nay lại đây kiểm tra khi, đột nhiên phát hiện tam cổ thi thể, dọa hắn một cú sốc. Môn chủ không ở, bảy vị sư bá lớn nhất, chỉ có thể chạy nhanh bẩm báo bọn họ. Quỷ cổ vừa nghe ánh mắt càng là tối tăm dò người. Người tới, cho ta tra chuyện này, linh sơn sơn môn đóng cửa, ai đều không cho phép ra đi. Quỷ cổ lúc này cảm thấy, nhất định là phượng thần trà trộn vào tới. Cứu người còn không đi, thế nhưng còn tới nơi này quay rối, là cảm thấy chính mình rất có bản lĩnh sao. Hảo, thức hảo, cuồng hảo. Quỷ cổ cắn răng phân phó xong mặt khác mấy người trở về chính mình sân sau, hắn cũng nhanh chóng hồi chính mình trong viện phân phó chính mình người tra án đi, chuyện này, nhất định đến làm rõ ràng. 7 ngày, lại là 7 ngày trôi qua, án tử vẫn như cũ không có bất luận cái gì mặt mày. Nay 7 ngày, bọn họ giữ cửa mọi người từng cái tinh tế kiểm tra rồi một lần, lại là không có phát hiện nửa phần phượng thần dấu vết để lại. Nay tức khắc làm cho bọn họ mấy cái có chút cùng táo, có chút phẫn nộ. Bọn họ 7 cái, làm cho bọn họ bừa bãi có thể, làm cho bọn họ giết người có thể, nhưng là làm cho bọn họ kéo tơ lột kén tra án tử, cảm giác rất khó. Quỷ cổ đã thập phần tức giận, vài người khác cũng là thần thái điên cuồng. Mặc dù như vậy, vẫn là cha không ra nửa phần ai là kẻ giết người dấu vết. Đột nhiên, quỷ cổ tâm thần vừa động, nhìn về phía quỷ cười, hoàng cung bên kia thế nào. Chúng ta người còn vây quanh, bất quá hoàng đế đã bắt đầu thượng chiều. Quỷ cười cũng thần sắc không tốt nói. Hắn thật sâu cảm giác được bảy quỷ tôn nghiêm bị khiêu khích. kia thái tử đâu? Còn bị hoàng đế đóng cửa ở đông cung thái tử trong điện. Hừ, rất tốt, đi, chúng ta bảy cái lao ra hỏa cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ đâu. Quỷ cổ lạnh lùng cười. Đi đi. Vừa nói muốn đi ra ngoài giết người, mặt khác sáu cá nhân tức khắc hương phấn lên. Mặc dù 30 năm thời gian, môn chủ vẫn luôn giáo hóa bọn họ, ý đồ thay đổi bọn họ, nhưng như cũ vô dụng, lúc này, bọn họ máu điên cuồng cùng thị huyết tâm lý thay đổi, như cũ còn như trước hơn 30 năm trước giống nhau. Phần 219. Đứng ở tề hỏi thiên phía sau phong thanh nhi, ánh mắt đạm mạc, buông xuống đầu, thức hảo. Không nghĩ tới đã chết ba cái phế vật, thế nhưng khích lệ các ngươi hẩn tàng rồi hơn 30 năm biến thái chi tâm, thực hảo a, đi thôi, đem người trong thiên hạ toàn giết đi, tốt nhất đem phượng thần cùng phượng vũ cung người cũng toàn giết, ha ha, toàn giết. Quỷ độc tựa hồ cảm giác được phong thanh nhi không thích hợp, quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng túi đầu, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tuy nghĩ hoặc, nhưng cũng không tưởng quá nhiều, thanh nhi, ngươi về phòng đi nghỉ ngơi đi, sư phó cùng sư bá mấy cái đi một chút sẽ về tới. La, sư phó cùng sư bá vài người đi ra ngoài phải cẩn thận. Phong Thanh Nhi thuận theo nói. 40 tuổi nữ nhân, hiện giờ nữ nhi đã chết, nàng giống như bị rút đi toàn bộ tâm hồn giống nhau. Đại gia thấy nàng tựa như nhìn thấy một mặt không khí giống nhau, đi đến nơi nào đều là khinh phiêu phiêu. Hoàng Cung. Hôm nay chính Dương Điện, Hoàng đế mày rậm chói chặt, tổng cộng 38 vị thần tử. Hôm nay chỉ tới một nửa, 19 vị. Mặt khác toàn bộ thỉnh nghị bệnh. Cả nước chính quyền cơ hồ thuộc về tê liệt trạng thái Thần quỷ môn người còn không có bỏ chạy, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là nhân tâm hoàng sợ, mỗi người cảm thấy bất an. Hoàng đế liền cùng này 19 cá nhân thương lượng, như thế nào có thể nhanh chóng khôi phục chính quyền. Đột nhiên, bên ngoài giữa không trung truyền đến một trận khiến người cảm thấy sởn tóc gáy âm lánh tiếng cười to, hoàng đế lao nhân, ra tới chịu chết đi. Hoàng đế tức khắc chính là cả kinh, vội vàng tưởng đứng lên gọi tử sĩ, đáng tiếc, hắn lời nói còn không có hô lên khẩu liên nghe đại điện đồ trang trí trên nóc thượng truyền đến thông thông thanh âm tiếp theo bảy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống dừng ở đại điện thượng hoàng đế long tòa phía trước trọng thần trước mặt mọi người không khỏi nuốt nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn nhìn đại điện đồ trang trí trên nóc bảy cái lỗ thủng lúc này ánh mặt trời chính tươi đẹp từ kia bảy cái lỗ thủng chiếu xạ tiến vào hoàng đế thậm chí mỗi một cái thần tử liền dọa đại khí cũng không dám ra lặng lẽ nuốt nước miếng nhìn trước mắt này rõ ràng tựa sắt thần bảy người xem bọn họ tuổi tác so hoàng đế tuổi đều đại, chẳng lẽ bọn họ chính là kia truyền thuyết bảy quỷ? đột nhiên không biết hai hoàng sợ hô một tiếng, bảy quỷ tới, muốn giết người. tiếp theo liền nghe được phụ một tiếng, tiếp theo lại là thông một tiếng, vừa rồi hô to người, liền cuối cùng một cái cái còn không có hoàn toàn kêu xong, liền ngã xuống đất mà chết. hắn ngã xuống sau, từ trên cổ hắn mới phun ra một cổ huyết hoa, lao thẳng tới hướng đứng ở hắn trước người một nữ tử trên người mà đi. chỉ thấy nàng kia một thân hồng y đại khái hơn 40 tuổi tuổi tác. Ở hồng y lì làm nổi bất hạ, nữ nhân này, còn muốn càng hiện tuổi trẻ một ít. Mà lúc này cái kia ngã xuống người phun ra huyết, vừa lúc phun ở nàng trên mặt, nàng không những không sinh khí, ngược lại còn cười, vươn đầu lươi liếm một chút chảy tới bên môi huyết, ha hả cười vài tiếng, ơn, vẫn là vừa mới chết người huyết hương vị hảo a, Nàng thanh em mũ mị, yêu dị. A. Cứu mạng A. Tức khắc, đại điện thượng vang lên thần tử nhóm thét trói thai cùng hô to tiếng kêu cứu mạng mà kia bảy người cũng thân ảnh nhanh chóng động lên, phốc phốc phốc, thông thông thông, phốc phốc, thông, nháy mắt công phu, đại điện thượng 19 vị thần tử không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đã chết. tức khắc, toàn bộ đại điện tràn ngập một cổ mùi máu tươi, máu tươi phun, lưu nơi nơi đều là. mà ở kia một đống một đống tử thi giữa, thẳng dựng dựng lập bảy cái bị phun đầy người là huyết thân ảnh. lúc này, bảy người từng bước một hướng đi đã ở long tòa thượng dọa đái trong quần hoàng đế, liền thấy từng đạo vệt nước từ long dưới tòa mặt chảy ra. Hoàng đế thấy bọn họ đi tới, còn lại là không được hướng cái kia long tòa xúc chính mình thân ảnh, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Đồ vô dụng quỷ cổ nhìn như vậy vô dụng hoàng đế, lạnh lùng mắng một câu. Thái tử ở đâu? Quỷ khóc lạnh lùng hỏi. Ở, ở, ở Đông cung thái tử điện. Ô ô. Hoàng đế rốt cuộc bị dọa khóc. Quỷ y cùng quỷ cầm hai người rời đi, phi thân mà đi. Trên đường tóm được một cái thị vệ, lạnh lùng nói, mang chúng ta đi thái tử điện, bằng không lập tức giết ngươi. Là, là kia thị vệ chạy nhanh hướng thái tử điện chạy tới, mặt sau hai người cho dù là đi tới, cũng có thể đuổi kịp vị kia thị vệ bước chân. Kia thị vệ còn lại là sợ muốn mệnh, hai người kia đầy người đều là huyết, thật là đáng sợ, thực xin lỗi thái tử điện hạ, không phải nô tải khó giữ được người, thật sự là nô tải cũng sợ chết à. Người này một bên chạy, một bên ở trong lòng nói, thức mau, thái tử điện tới rồi, lại là đã không có một bóng người, thái tử, sớm chạy. Ha ha. Cái này thái tử nhưng thật ra có tình có nghĩa à, đều mặc kệ hắn lao tử chết sống. Quỷ y y lạnh lùng cười. Chờ này hai người lại lần nữa trả lời đại điện, nói thái tử đã chạy khi, quỷ cổ lạnh lùng cười, nhìn về phía hoàng đế, nếu ngươi nhi tử đều mặc kệ ngươi, như vậy, ngươi cũng có thể đã chết. Nói chuyện, quỷ cổ nâng lên tay, hướng về hoàng đế trụ đi, vài người khác cũng cùng nhau động thủ, bảy người cùng nhau công hướng về phía hoàng đế, tuy rằng giết hắn không hề thắng lợi cảm, bất quá, cũng may hắn là hoàng đế Về sau bọn họ nhân sinh cũng có thể hơn nữa như vậy một bút, đã từng giết qua hoàng đế. Công phu không lớn, bảy người từ đại điện trên cửa đạp đi ra ngoài, người tới, này trong cung người, đều giết đi, kết thúc công việc sau trở về núi. Đúng vậy ở chỗ này đã giám thị hơn một tháng thần quỷ môn bọn thị vệ rốt cuộc nghe được có thể trở về núi mệnh lệnh, lập tức phấn thân dựng lên, thấy người liền sát, sát xong liền có thể trở về núi. 220, huynh muội may mắn thoát khỏi, canh hai kia một ngày. Máu tươi nhiễm hồng hoàng cung. Kia một ngày, hoàng đế cùng hoàng hậu đều bị giết. Kia một ngày, cung nữ thị vệ không một may mắn thoát khỏi. Kia một ngày, thượng triều 19 vị đại thần, toàn bộ đầu rơi xuống đất. Bọn họ không phải chết ở trên chiến trường, không phải chết ở đoạt đích vi thượng, mà là chết ở bảy cái biến thái sát nhân ma trên tay. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là tâm tình khó chịu, muốn giết người. Còn có rất nhiều người không biết, kia một ngày, thái tử mất tích. Mọi người càng không biết, kia một ngày Bảy vị biến thái rời khỏi sau không lâu, mất tích nhiều ngày công chúa Hạng Vãn Hà lén lút về tới trong hoàng cung, lại thấy được như thế huyết tinh một màn, doạ Hạng Vãn Hà hét lên mấy tiếng lúc sau, thông một chút ngã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đương lúc chạng vạng, Vương Ma Ma cùng Hạng Trường Ca nghe tin gấp trở về khi, liền thấy được trước mắt huyết tinh một màn, cùng với cái xỉu trên mặt đất Hạng Vãn Hà. Hạng Trường Ca kỳ thật là đêm qua gian bị Vương Ma Ma cứu đi ra ngoài, hai người từ ám đạo chung rời đi hoàng cung. Vốn dĩ Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị câu cấm, hắn đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi rời khỏi đây âm thầm đi tứ hải khách điếm, gặp được thượng trí sau, mới biết được kế tiếp sự tình. Hôm nay trong cung xảy ra chuyện, cũng là thượng trí người tính toán thăm dò hoàng cung khi, mới phát hiện hoàng cung bị huyết tẩy không còn, đã không có một cái người sống. Hạng Trường ca quỳ gối hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt, thật sâu dập đầu lệ ba cái, lại không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, hắn thậm chí đã không có nước mắt nhưng lưu Trong nháy mắt cửa nát nhà tan, làm hắn đột nhiên cảm giác được thực mê mang. Vẫn là vương ma ma thanh tỉnh một ít, nàng chạy nhanh quỳ xuống trước hạng trường ca bên người, khóc lóc nói, Điện hạ, chúng ta đến chạy nhanh đem công chúa cứu ra đi, ngài chạy nhanh rời đi nơi này. Bằng không những cái đó biến thái biết ngài đã trở lại sau, phi trở về giết ngài không thể. Hạng trường ca lúc này mới mở mịt nhìn về phía vương ma ma, đờ đẫn gật gật đầu. Kia phụ hoàng mẹ kế sau thi thể làm sao bây giờ? Hạng trường ca đờ đẫn hỏi Cái này không đổi, ngày trước tàng hảo thân, chờ phượng thần phản hồi tới sau, chúng ta báo thủ, lại vì hoàng thượng cùng hoàng hậu đại tăng đi. Đại thù không báo, bọn họ cũng sẽ không an tâm ngầm. Vương ma ma khóc lóc nhắc nhở hạng trường ca. Vương ma ma cảm thấy chính mình tối hôm qua như thế nào như vậy kịp thời, liền đem điện hạ cấp cứu đi ra ngoài đâu, bằng không hôm nay, này tử thi, liền nhiều thái tử điện hạ một cái. tiên này bạch ngọc quốc, liền thật sự xong rồi. Vương ma ma cùng hạng trường ca từ ám đạo lại rời đi mang theo té xỉu ban ngày hạng vãn hà chờ tới rồi tứ hải khách điếm sau hạng vãn hà liền bắt đầu phát sốt thẳng thiêu ba ngày này ba ngày thượng trí cấp tìm đại phu xem qua liền nói là tâm thần không yên khí huyết không thoải mái khiến cho sốt cao đại phu cấp khai dược liền đi rồi nhìn một bên ngây ngốc ngốc, ngốc hạng trường ca thượng trí biết cũng trông cậy vào không thường hắn chỉ có thể chính mình đi sắc thuốc cấp hạng vãn hà uống vương ma ma lại cấp hạng vãn hà dùng lạnh khăn lông lau mình ngày thứ tư Hạng vãn hà cuối cùng là không phát sốt, 5 ngày sau mới tỉnh. Nhìn thấy hạng trường ca sau, hai anh em không khỏi lại là một trận ôm đầu khóc giống. Này trung gian, thượng trí đã đem bên này tin tức đưa cho Hoa Kỳ quốc thư nhi, làm hắn chạy nhanh chuyển quay lại đi cấp cung chủ phượng thần. Đồng thời thượng trí an bài người ban đêm tiến vào hoàng cung, đem hoàng đế cùng hoàng hậu thi thể đặt ở dâm mát nam trong điện. Cung nhân cùng thị nữ thi thể, toàn bộ lộng tới trong cung một chỗ trống trải chỗ toàn thiêu. Những cái đó đại thần sắp chết. Ban đêm bị nhà bọn họ người âm thầm vận đi trở về. Mà những cái đó may mắn tránh thoát trận này thai nạn thần tử nhóm, còn lại là đem chính mình khóa ở trong nhà, liền sân cũng không dám ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành ai vân quần cuộn, mây đen từ từ. Mọi người trừ bỏ rất quan trọng sự, cơ bản cũng không dám ra cửa, đều an an tính tính tránh ở trong nhà. Ngay cả những cái đó cửa hàng cũng đều không dám đi khai trương buôn bán, sợ kia bảy cái sắt thần tìm tới môn. Toàn bộ bạch ngọc quốc mặt khắc tỉnh. Thành Trấn tuy rằng không giống kinh thành như vậy khẩn trương, nhưng mọi người cũng là tận lực có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Mà thần quỷ môn người, đặc biệt kia bảy quỷ, tuy rằng huyết tẩy hoàng cung, cũng không tiêu bọn họ tức giận, bởi vì phượng thần còn chưa có chết, thái tử còn không có tìm được, mà huyền ý ba người đại thủ cũng không báo, lại không nghĩ mấy ngày liền thu được biên cảnh các nơi chạm gác thần quỷ môn môn đồ bị giết. Hiện tại thần quỷ môn thế lực đã ở dần dần hướng kinh thành phụ cận xúc, bảy quỷ đi ra ngoài mấy cái nhưng cũng không tìm được đến tột cùng là người nào đối thần quỷ môn các nơi điểm thượng chạm gác môn chúng xuống tay. Nói là phượng vũ cung người đi, nhưng có tìm không thấy bọn họ cứ điểm, tổng không thể đi đem bá tánh cũng giết đi. Bác ú phượng vũ sơn phượng vũ cung. Đương phượng thần thu được bố câu đưa thư khi, đã là khoảng cách nàng cùng nam cung cẩm cứu ra ông ngoại thứ 18 ngày buổi tối. Cũng chính là ở kia một ngày cùng ông ngoại bà ngoại hàn huyên hơn phân nửa buổi sáng sau. Buổi chiều Ngọng Toàn cùng Nam Cung Cẩm còn có vài vị Bạch Vũ vài người cùng nhau trở về phượng Vũ Cung. Sau khi trở về, Bạch Vũ lại đem Ngọng Toàn lôi đi, hai người trực tiếp nốt ở trong thư phòng Hàn Huyên nửa buổi chiều. Làm cho Nam Cung Cẩm âm thầm cắn răng, các Bạch Vũ tích có một đống đại bạch mắt. Kỳ thật, hai người cũng không có gì quan trọng nói, chính là Bạch Vũ cùng Ngọng Toàn nói một ít hắn loáng thoáng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ sự. Hắn nói, hắn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ hình như là ở một ngọn núi ở. Kêu tỏa sơn thượng nhân rất nhiều, hắn nghĩa phụ là một cái thần tiên nam nhân, hắn nghĩa phụ thủ hạ cũng có bảy người, rất lợi hại, có nam cũng có nữ. Hắn nói, hắn mơ hồ nhớ rõ, hắn sinh hoạt kia địa phương, chính là kêu Linh Sơn. Chỉ là, này đó ký ức đã thực mỏng manh, nếu không phải hiện giờ nghe được Linh Sơn hai chữ, hắn cũng sẽ không đột nhiên nghĩ đến này. Bạch Vũ nói, hắn nhớ rõ, giống như, nghĩa phụ đã từng đối hắn thực hảo, chỉ là không biết là ai ra tay đánh hôn mê hắn đem hắn ném ra Linh Sơn. Hắn chỉ nhớ rõ hắn hôn hôn trầm trầm gian, là sư phó cứu hắn, đem hắn mang về tới. Ngộng Toàn nghe xong Bạch Vũ nói, ban ngày mới phản ứng lại đây, nói như vậy, sư huynh có khả năng là thần quỷ môn minh chủ nghĩa tử. Đại sư huynh, việc này, sư phó biết không? Hắn biết ngươi có khả năng là thần quỷ môn môn chủ nghĩa tử sao? Ngộng Toàn câu mày hỏi. Phần 220. Bạch Vũ lắc lắc đầu, hẳn là không biết, lúc trước hắn cứu ta cũng cảm thấy ta là cái gặp thai họa gia đình cô nhi, mới nhận nuôi ta. Bằng không sư phó cũng khẳng định sẽ không mang ta hồi Phượng Vũ Cung. Húng chi, ta cũng là hôm nay nghe ngươi nói khởi Linh Sơn mới nhớ tới. Ngày ấy kia các vị tiền bối nói bảy quỷ khi, ta chỉ là cảm thấy có điểm hoài nghi, có điểm ẩn ẩn ấn tượng, hôm nay mới xem như xác định. Bạch Vũ nói xong, có điểm ảo não. Nếu chính mình thật là thần quỷ môn nghĩa tử, về sau, còn có gì thể diện ngốc tại này Phượng Vũ Cung? Mộng toàn nghĩ nghĩ, nói, Đại sư Minh, chuyện này ngươi lại ai cũng đừng cùng nói. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi cùng ta nói, là nói lần này nếu chúng ta muốn đi diệt thần quỷ môn nói, ngươi có lẽ có thể tìm được Linh Sơn. Ân, nếu lần này cần đi, ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi, thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Nếu bởi vậy có thể tra ra năm đó là ai không nghĩ ta tiếp tục ở Linh Sơn đãi đi xuống, ta cũng vừa lúc báo năm đó thiếu chút nữa mất đi tính mạng chi thủ. Bạch Vũ gật gật đầu. Hảo, kia lần này ngươi liền cùng chúng ta cùng đi, tốt xấu vượng vũ cùng có ông ngoại ở. Ngộp toàn gật gật đầu, Ân Bạch Vũ gật đầu. Chỉ là màn đêm buông xuống, một con bù câu đưa tin rơi xuống Bạch Vũ phía trước cửa sổ khi Bạch Vũ chạy nhanh đi gỡ xuống tin thùng. Đương nhìn đến mặt trên tin tức sau, hắn kinh hãi, chạy nhanh phi thân hướng về Thiên Điện mà đi. Lãng đang âm thầm nhìn đến một bóng hình phi thân mà đến, nhanh chóng hiện thân ngăn lại người tới, nhìn đến là Bạch Vũ, hắn lắp bắp kinh hãi, làm sao vậy? Chạy nhanh thông chi cung chủ, Bạch Ngọc Quốc đã xảy ra chuyện. Bạch Vũ sốt ruột nói. Lãng nghe nói, chạy nhanh đi theo Bạch Vũ hướng Ngộ toàn cửa Đại Điện mà đi. Tới rồi cửa, may mắn không nghe được đặc thù thanh âm. Lãng chạy nhanh ra tiếng, Chủ tử, Bạch Ngọc Quốc đã xảy ra chuyện. Tiến Bảo, trong phòng truyền đến người đi lại thanh. Xem ra là còn chưa ngủ đâu. Bạch Vũ cùng Lãng chạy nhanh đẩy cửa đi vào. Bạch Vũ đem mật thư đưa cho Ngộ toàn sau, vẻ mặt sốt ruột nhìn Ngộ toàn. Nam Cung Cẩm cũng đã đi tới. Ôn Thanh nói, các ngươi trước ngồi xuống đi, chúng ta đến thương lượng từng cái một bước. Bạch Vũ gật gật đầu, ngồi ở một bên. Ngộng Toàn xem xong, sắc mặt tham trầm, lặng lặng ngồi xuống. Bảy quỷ ra tay, huyết tẩy bạch ngọc quốc hoàng cung. May mắn hạng trường ca cùng hạng vãn hà may mắn thoát nạn, không ở trong cung. Nay bảy cái biến thái là sinh chúng ta cứu đi ông ngoại khí. Đây là bức ta hiện thân đâu? Ngộp Toàn từng câu từng chữ nói. Cái này thần quỷ môn môn chủ đến tột cùng là người nào? Vì cái gì nhậm bảy quỷ như thế thai họa thiên hạ, vẫn là đây là môn chủ ý tứ. Nam Cung Cẩm cũng là sắc mặt trầm tĩnh, Lăng ở một bên cũng nghe như mày, những người này, đến tổt cùng là có bao nhiêu biến thái, thế nhưng huyết tẩy Bạch Ngọc Quốc Hoàng Cung. Cung chủ, việc này, chúng ta muốn hay không nói cho sư phó một tiếng? Bạch Vũ Ninh mi hỏi. Muốn, mặc kệ ông ngoại hiện giờ thực lực khôi không khôi phủ, hiện giờ, ra chuyện lớn như vậy, chúng ta đều phải nói cho ông ngoại một tiếng. Ngọc Toàn gật đầu nói. Hảo, chúng ta đây suốt đêm đi thôi. Bạch Vũ đứng lên. Thật sự là bảy quỷ quá cắn rỡ. Đương vài người suốt đêm lại đi tới đảo hoa chấn Phượng phủ khi, Phượng Lao nghe được thanh âm đã đi lên. Hiện giờ, Phượng Lao tinh thần trạng thái đã cơ bản như là một người bình thường, chính là nhiều năm như vậy hao tổn đáy, thân chung vài loại độc tố, còn không có khôi phục cùng thanh đi ra ngoài. Nhìn thấy Mộng Toàn vài người nửa đêm phản hồi tới, Phượng Lao liền biết đã xảy ra chuyện. Mộng Toàn đem sự tình cấp Phượng Lao nói xong lúc sau, Phượng Lao một cái tát vỗ vào trên bàn, buồn cười, này mấy cái kẻ điên quá càng dỡ. Toan Nhi, các ngươi khi nào xuất phát, ông ngoại cùng các ngươi cùng đi. Phượng Lão ánh mắt lạnh buốt nhìn trầm trầm trong phòng mỗ một chỗ, nắm tay siết thật chặt. Những người này, đây là chính mình bị cứu ra, thẹn quá thành giận. Ông ngoại, ngài không thể đi, lần này thật vất vả đem ngài cứu ra, ta sẽ không lại làm ngài đi. Ngài yên tâm, ta cũng không phải tôm chân mềm, hơn nữa cẩm thủ hạ 10 lão cũng ở bạch ngọc quốc, chúng ta lần này nhất định phải đem kia bảy người điên đem ra công lý. Ông ngoại. Chỉ sợ này thần quỷ môn lưu đến không được, bằng không, người trong thiên hạ tâm gì ăn. Mộng Toàn vững vàng nói. Phượng Lao trầm tĩnh một hồi, gật gật đầu, thôi, nếu đã là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, liền ấn các ngươi ý tứ đi làm đi. Hiện giờ xem ra, nên là Phượng lệnh hiện thế lúc. Phượng Lao còn nói thêm. 221, Phượng lệnh treo giải thưởng, canh ba. Phượng lệnh. Mộng Toàn cùng Bạch Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như đã từng nghe ông ngoại nói lên quá cái kia đồ vật, nhưng vẫn chưa thấy qua. Vốn tưởng rằng là truyền thuyết, nguyên lai like thực sự có. Màn đêm buông xuống, Phượng Lao mang theo vài người lại quay trở về Phượng Vũ Cung. Đương trong cung ám vệ nhìn đến Phượng Lao khi trở về, liền ra tới quỷ xuống cấp Phượng Lao khái đầu. Bọn họ đại bộ phận đều là mất đi cha mẹ cô nhi, bị Phượng Lao mang về tới thu lưu, cung an bài ở các trong môn học tập võ công. Đến nỗi là minh vệ vẫn là ám vệ, đều là chính bọn họ xuất sư khi chính mình lựa chọn. Cho nên, Phượng Lao đối với bọn họ tới nói, đó chính là tái tạo cha mẹ. Tuy rằng phượng thần làm cung chủ sau, đối bọn họ cũng thực hảo, nhưng là phượng thần cùng phượng lao ở bọn họ trong lòng, một cái là trưởng bối, một cái cùng thế hệ, là có một ít khác nhau. Phượng lao đối bọn họ mỗi một cái đều mỉm cười, gật gật đầu, nói đại gia thủ vệ phượng vũ cung vất vả. Trong lòng mọi người cảm khái, lao cung chủ rốt cuộc đã trở lại. Vốn tưởng rằng đã không có, không nghĩ tới ông trời vẫn là có mắt, người tốt, luôn là sẽ tương đối may mắn. Chờ tới rồi đại điện sau. Phượng Lao mang theo Ngọng Toàn trực tiếp vào sau trong điện. Bạch Vũ cùng Nam Cung Cẩm, cùng với nghe tin tới rồi Lưu Hình cùng Yến Tây đều chờ ở bên ngoài trong đại điện. Vào sau điện, Phượng Lao từ những cái đó phóng tổ tông điển tịch trên giá nhất thượng tầng rút ra một cái kim sắc hộp, Chờ mở ra cơ quan sau, Ngọng Toàn liền thấy được 10 cái tựa lệnh tiên kim sắc vũ tiễn. Phượng Lao lấy ra một quả, đối Mộng Toàn nói, Toàn nhi, ông ngoại mấy năm nay duy nhất hối hận, chính là lúc trước quên cho ngươi công đạo thứ này. Giang Hồ bình tĩnh lâu lắm. Lâu đến ông ngoại quên mất nó tồn tại. Phượng Lao thở dài. Đi, Toàn Nhi, cầm cái này, chúng ta đi bên ngoài đại sảnh, làm cho bọn họ mấy cái cũng nghe nghe Phượng lệnh sự. Phượng Lao phân phó xong, đem như thế nào mở ra hộp cơ quan biện Pháp dạy cho ngọc Toàn, Mộng Toàn chặt chẽ nhớ kỹ. Tới rồi đại sảnh, mọi người đều trên mặt đất đứng, chờ bọn họ. Phượng Lao ngồi trên mặt đất, đối mọi người nói, đều ngồi đi. Hôm nay, ta liền cho các ngươi giảng một giảng này Phượng lệnh sự. Mọi người theo lời. Cung học phượng lao ngồi trên mặt đất. đây là trước kia phượng lao thích nhất dáng ngồi, cũng là ngậm toàn bọn họ ở kia ngầm 3 tầng trong phòng giam nhìn thấy phượng lao khi dáng ngồi. phượng lệnh, xem tên đoán nghĩa. phượng vũ cung huyền thượng lệnh. phượng lao bắt đầu nói. giống nhau, phượng lệnh đều là ở trên giang hồ có đại sự xảy ra khi mới có thể dùng đến. chủ yếu chính là phượng vũ cung cung chủ dùng phượng lệnh tới treo giải thưởng triệu tập trên giang hồ lợi hại cao thủ tới thương nghị sự tình, hoặc là muốn tập trung làm chuyện gì. ông ngoại trên tay. Sử dụng quá một lần phượng lệnh, chính là ở hơn 30 năm trước, bảy quỷ nháo giang hồ, ông ngoại nhân phượng lệnh triệu tập võ lâm thập đại cao thủ, tập trung muốn tiêu diệt bảy quỷ khi dùng đến quá. Chỉ là, bảy quỷ mạng lớn, vốn tưởng rằng là chết đi người, thế nhưng bị người cứu, còn lại sống nhiều năm như vậy. Hiện giờ, các ngươi nếu muốn đi diệt bọn họ, bởi vì bọn họ kia điên cuồng tính tình, cũng không chừng sẽ lại làm ra sự tình gì tới, cho nên, đáp ứng ta, các ngươi muốn đi, liền triệu tập võ lâm xếp hạng top 10 cao thủ, cùng đi lúc này đây tuyệt đối không thể lại cho bọn hắn cho tàn lại cháy cơ hội Ngộng toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái phượng lệnh có thể triệu tập võ lâm thập đại cao thủ như thế cực hảo nếu có bọn họ ở tin tưởng bảy quỷ nhảy nhót không được bao lâu bạch vũ cũng thật cao hứng hắn nhìn ngậm toàn liếc mắt một cái võ lâm tiền mười kia nhưng thật ra cực hảo mới nhất võ lâm tiền mười xếp hạng là ở khi nào bài có chút hay phượng lão hỏi sư phó cái này ta biết tiến tây nói Trước mắt giang hồ xếp hạng đệ nhất cao thủ, chính là chúng ta cung chủ, phượng thần. Trước mắt xếp hạng đệ nhị, chính là cửu long môn long tĩnh. Nói xong, hán cười khanh khách nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái. Ngọc Toàn cùng nam cung cẩm nhìn Yến Tây liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười, lắc lắc đầu. Ông ngoại, ngươi đừng nghe Yến Tây treo gẹo chúng ta. Trước mắt giang hồ xếp hạng cơ bản là 3 năm trước đây bài, đều là tuổi trẻ một thế hệ, thượng một thế hệ các lao tiền bối cũng chưa cấp bài xếp hạng đệ nhất chính là kim yến tử kim lương truyền thuyết, hắn khinh công cùng trên tay công phu thiên hạ đệ nhất, trước mắt còn không có người có thể ra này hữu. xếp hạng đệ nhị chính là phu quân liêu phong, đệ tam là nhất kiếm tận trời ngô chấn, đệ tứ là thiết Sa trưởng chu hổ, thứ năm lưu lạc cẩu cẩu không để ý tới, thứ sáu là mỹ tiểu nương ngô nguyệt Nương, thứ bảy lục liêu sơn trang liễu như phong, thứ tám thủy thượng lãng tử giao long, thứ chín võ gia cắt chạm thành, đệ thập là đại sư huynh bạch vũ. ngậu nói xong. Nhìn Phượng Lao liếc mắt một cái, sư phó, đây là 3 năm trước đây xếp hạng. Năm trước bắt đầu, mọi người đều ở chuyển ta cùng lòng tinh công phu không thứ với xếp hạng top 10 cao thủ, nói ta có thể xếp hạng ở phía trước 10 dặm, nhưng rốt cuộc là không có thực chất tính tiến hành xếp hạng. Cho nên, ta cùng cẩm tạm thời hẳn là không tính là. Phượng Lão nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, người có thể tiến bảng, là bởi vì lần đó đi tham gia võ lâm đại hội sao. Bạch Vũ gật đầu, nghiêm trang nói, là, sư phó. Tiểu sư đệ công phu ở ta phía trên, ngài là biết đến. Cho nên, hiện giờ nếu lại một lần nữa xếp hạng nói, hẳn là không có ta chuyện gì. Phượng Lao xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi liền sẽ không ở công phu thượng đa dụng điểm tâm sao. Sư phó, ta làm sao có thời giờ, mỗi ngày đều ở thế tiểu sư đệ động não. Sư phó ngươi xem, ta đầu tóc đều mau tưởng sự tình tưởng rất hết. Bạch Vũ đáng thương hề hề nói. Kỳ thật, mọi người đều biết, chỉ là bởi vì hắn lười đi động tay động chân đánh nhau. Thôi. Hiện giờ, ta nếu đã trở lại, đi tiêu Phượng Tường cùng Thạch Huy lại đây đi, vừa lúc chúng ta đều trông thấy, các ngươi cũng muốn xuất phát. Là, ta đi tiêu Lặng đứng lên, phi thân rời đi. Thực mau, Phượng Tường cùng Thạch Huy hai người tới. Bọn họ hai người bởi vì các có người nhà, cho nên cũng không ở tại trong cung, mà là ở Phượng Vũ cung bên cạnh trong viện. Đều là trong cung tài sản, chẳng qua bởi vì bọn họ trước mắt có gia thất, lại là môn chủ, mới ban cho cư trú. Kỳ thật bọn họ cũng ở Hoa Mai Trấn Trên có chính mình sân. Ở nơi này, chỉ là vì phương tiện công tác mà thôi. Hai người cung cung kính kính cấp Phượng Lao Thấy Lễ, hiện giờ nhìn thấy Phượng Lao tồn tại đã trở lại, hai người thật cao hứng, cũng thực kích động. Hai người bọn họ trên danh nghĩa là Phượng Lao Tiểu Sư Đệ cùng Tiểu Đường Đệ, nhưng bởi vì tuổi kém nhiều, hai người bọn họ công phu, cũng trên cơ bản đều là Phượng Lao tự mình chỉ đạo. Người tề, không khỏi lại là đối phượng lệnh làm một chút giải thích cùng Thuyết Minh cũng cho đại gia nhất nhất kiến thức quá, cuối cùng, Ngộng Toàn mới thu hồi tới. Mọi người lại xác định này mời cái phượng lệnh muốn hạ cho ai sau, mới từng người đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, 10 điều bóng người các mang theo phượng thần tự tay viết tin cùng một quả phượng lệnh phi thân rời đi phượng vũ cung đi tìm Mộng Toàn cùng phượng lao phượng tường vài người định ra mời người. Ước những người này 10 ngày sau ở Bạch Ngọc Quốc Kinh Thành Lưu Ly Thành Tập Hợp, cộng thương diệt thần quỷ môn đại kế. Mộng Toàn trong lòng cũng chính là đơn giản nói mấy câu Chân quỷ môn bảy quỷ càn dỡ vô trường, thế nhưng huyết tẩy Bạch Ngọc Quốc hoàng cung. Trong cung người không một may mắn thoát khỏi, may mắn công chúa cùng thái tử lúc ấy không ở trong cung. La mã người, ta định hạng người, người trong giang hồ, đến mà chu chi. Nay thỉnh ra Phượng lệnh, Phượng Vũ cung Phượng thần Triệu thỉnh đại hiệp ít ít ít 10 ngày sau về Phượng lệnh với Bạch Ngọc Quốc Lưu Ly thành nội tứ hải khách điếm cộng thương đại kế. Phần 221. Tứ Hải khách điếm ở ngậm toàn bọn họ đến ngày ấy, đã âm thầm mua. Lúc ấy kinh thành vốn là loạn kia lão bản vừa nghe có người tưởng mua, lập tức cũng không có kẻ mà cả, liền bán cho Ngọng Toàn bọn họ. Ngọng Toàn bọn họ ở ngày thứ hai buổi tối khi rời đi Bắc U, cưới ngựa chạy tới Bạch Ngọc Quốc Kinh Thành Lưu Ly Thành. Lúc này đây đi trước có Ngọng Toàn, Nam Cung Cẩm, Bạch Vũ, Lãng, Trường Tam cùng Thạch Huy. Những người khác đều lưu tại Bắc U, rốt cuộc Phượng Vũ cung nội còn phải cứ theo lẽ thường vận chuyển, Phượng Tường bị lưu lại chọn Đại Lương, còn có Lưu Hình cùng Yến Tây, thêm chi lão cung chủ ở Đối với Phượng Vũ Cung Ngọng Toàn nhưng thật ra yên tâm. Ngày ấy khi trở về, kỷ phong lưu tại Hoa Kỳ Quốc, cuối cùng sẽ âm thầm cùng trường nam phối hợp 10 lao đoan rất các nơi thần quỷ môn cứ điểm cùng chạm gác, làm cho bọn họ đôi mắt chất mù. Như vậy, tiếp theo, bọn họ mới có thể thuận lợi tiến vào Bạch Ngọc Quốc. Không thể không nói, Nam Cung Cẩm là có dự kiến trước. Lúc này đây, Ngọc Toàn bọn họ trên đường dùng 7 ngày thời gian, chạy tới Bạch Ngọc Quốc, thuận lợi vào biên giới, lại 2 ngày thời gian sau, tiến vào lưu Ly thành ngày đêm kiêm trình, trừ bỏ ăn cơm, thoáng nghỉ ngơi một chút, cũng chưa chủ quá cửa hàng. Con ngựa, bọn họ ở khoảng cách Lưu Ly Thành hai dặm mà chấn nhỏ thượng liền toàn bộ gửi lại. Ban đêm thời gian, bọn họ là vận dụng khinh công lặng lẽ tiến vào Lưu Ly Thành, chính là vì tránh né Thần Quỷ môn giám thị. Tuy rằng biết Thần Quỷ môn hang ổ ở Linh Sơn, nhưng cái này Linh Sơn ở đâu, chưa từng có người biết. Cho nên mười lao cùng kỷ phong trường năm bọn họ phải làm, chính là một bên đoàn cứ điểm, một bên tra tìm Linh Sơn đích xác thiết vị trí đương ngọng toàn vài người xuất hiện ở hạng trường ca phong khi liên nhìn đến một cái vẻ mặt suy sút, đôi mắt đăm đăm, thẳng tóc nhìn trầm trầm mỗ một chỗ bất động hạng trường ca cùng đông dạng trạng thái không sai biệt lắm hạng vãn hà ngọng toàn nhìn như vậy hai người đôi mắt có điểm chua xót nàng không khỏi nhớ tới khi đó ở nam minh lần đầu tiên nhìn thấy hạng vãn hà khi cảnh tượng khi đó huynh muội hai người tiểu gì khí phách phân phát tiểu gì ánh nắng tươi sáng nhưng hôm nay ngọng toàn ở hai người trên người cảm giác được là thật sâu tử khí Trường ca, tiểu hà, ta tới. Ngọng toàn lúc này, lại là phượng thần trang điểm, không có dịch dùng, không có đường ngọng toàn bóng dáng, chỉ có phượng thần bộ dáng. Nàng biết, chỉ có cái này thân phận, mới có thể cấp này huynh muội nhỏ bé cảm giác an toàn. Phượng thần, người đã đến rồi. Hạng trường ca ngơ ngác chuyển qua đầu, ngơ ngác nhìn về phía phượng thần, trong ánh mắt, rốt cuộc có trừ bỏ tử khí ngoài ý muốn những thứ khác. Hắn đàn đầu nắm chặt, trong lòng còn lại là cảm khái một tiếng, hắn rốt cuộc tới. Ân. Ta tới, thực xin lỗi, trường ca, ta không biết sự tình sẽ thành cái dạng này. Ngộ Toàn trên mặt cũng hiện ra một tia khổ sở, hắn đôi mắt thường đỏ. Hạ vãn hà lúc này cũng ngơ ngác nhìn phượng thần, phượng thần ca ca tới, phượng thần ca ca tới. Đột nhiên, hạng vãn hà một nhảy dựng lên, nào hướng Ngọc Toàn, phát gục nàng trong lòng ngực, hoa một tiếng khóc lên. Thần ca ca, ta phụ hoàng mâu hậu đã chết, trong hoàng cung người đều đã chết, thật nhiều huyết ta, thật đáng sợ. Ô ô, thật đáng sợ. Hạng Vãn Hà khóc thương tâm muốn chết, ruột gan đứt từng khúc, mà đứng ở ngõ toàn phía sau Nam cung Cẩm, trực tiếp sắc mặt đen. Cái này nha đầu thối, đầu đó là ở ngõ nhi nơi nào tạch đâu. Thượng Trí đứng ở cạnh cửa, nhìn khóc rối tinh rối mù hạng Vãn Hà, nhẹ thư ra một hơi, này liền hảo, có thể khóc ra tới, nàng liền không có việc gì. Ngõ toàn lý giải nàng đột nhiên một chút nhìn đến cái kia đáng sợ hoàn cảnh, Hạng Vãn Hà không điên rồi, đã là nàng tâm lớn. Ngõ Toan nhẹ nhàng vỗ nàng gối, nhẹ giọng an ủi, "Hảo Tiểu Hà muốn quên mất ngày ấy nhìn đến, ngươi chỉ cần nhớ rõ, kẻ thù còn chưa có chết, ngươi còn không có cho ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu báo thủ, ngươi còn không có tư cách mềm yếu, biết không? Mộng toàn thanh âm kiên định nói, thần ca ca, ta cũng có thể thân thủ cấp cha mẹ báo thủ sao? Hạng vãn hà hạ ngẩn đầu hy vọng nhìn mộng toàn. Có thể, Tiểu Hà rất lợi hại, chỉ là ngươi không tin thực lực của chính mình thôi. Yên tâm đi, ngươi sẽ tự mình cho ngươi cha mẹ báo thủ, thần ca ca tới giúp ngươi, được không? Ngỗng Toàn An ủi Hạng Vãn Hà: "Hảo, ta nhất định phải tự mình cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu báo thủ." Hạng Vãn Hà đứng thẳng thân mình, xoa xoa nước mắt, kiên định nói: "Ừ, này liền đúng rồi." Ngộ Toàn chụp sợ Hạng Vãn Hà bả vai, ý bảo nàng ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Hạng Trường Ca. Hạng Trường Ca vẫn luôn nhìn Phượng Thần An ủi chính mình muội muội, hắn trong lòng, bởi vì kia nói mấy câu, cũng tựa hồ sống lại đây. Chính là, nghĩ đến ngày ấy Phượng Thần cùng Long Tĩnh bị bắt đi ngày ấy, phụ hoàng mẫu hậu hành động Hắn ánh mắt liền ảm xuống dưới. "Phượng thần, ngày ấy, ta phụ hoàng cùng mẫu hậu bán đứng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng còn nguyện ý tới giúp chúng ta báo thủ." Hạng Trường Ca bi ai nói. "Trường ca, một ngày là bằng hữu, cả đời chính là bằng hữu. Một ngày là huynh đệ, cả đời chính là huynh đệ. Ta chỉ hận chính mình đến chậm, không có cứu người nhà của ngươi." Mộ toàn lại là vẻ mặt hổ thẹn nói. "Không, ta phụ hoàng mẫu hậu đây là gieo gió gặt bão, nếu làm ra táng tận thiên lương sự, liền phải chính mình gánh vác như vậy hậu quả chỉ là đáng thương ta muội muội về sau nàng cũng chỉ có ta một người thân tới đau nàng hạng trường ca quay đầu nhìn thoáng qua lúc này biểu tình một bộ không dám tin tưởng bộ dáng hạng vãn hà thanh âm bi thương nói ca ca ngươi nói cái gì phu hoàng cùng mẫu hậu đã từng bán đứng thần ca ca sao lại thế này hạng vãn hà vẻ mặt không tiếp thu được biểu tình hạng trường ca xoa xoa nước mắt đêm ngày ấy sự tình nói một lần hạng vãn hà nghe nghe Thế nhưng run rảy lên, phù hoàng cùng mâu hậu thế nhưng ích kỷ đến cái kia nông nỗi sao. Bọn họ cho rằng những cái đó bảy quỷ là thiện cha sao. Ô ta thế nhưng còn năn nỉ thần ca ca thế bọn họ báo thủ, ta cũng là như vậy ích kỷ a, ca ca. Hạng trường ca đi qua đi, ôm chặt muội muội, cho nàng xoa xoa nước mắt, hà nhi không khóc, cha mẹ làm sai, đã đã chịu trừng phạt, chúng ta nhất định không cần bước bọn họ vết xe đổ, làm kia vô tình vô nghĩa bán đứng bằng hữu người. Ô ô ô, ân ân. Kaka, ta biết, ta biết. Hạ Vãn Hà một bên khóc một bên không được gật đầu, lại rốt cuộc không dám cấp vượng thần làm nũng, không dám tìm kiếm vượng thần an ủi. Nàng biết chính mình cha mẹ làm ra bán đứng vượng thần sự, nàng cảm thấy chính mình đã không xứng với thần Kaka. "Hảo, đều đừng khóc. Tới đại gia ngồi xuống đi, chúng ta đuổi 10 ngày lộ cũng mệt mỏi, các ngươi trước cùng chúng ta nói nói trước mắt tình huống, sau đó chúng ta liền phải đi ngủ, ngủ ngon, ngày mai không chúng ta lại thương lượng đối sách." Ngọng Toàn quay đầu đối trường 5, tứ hổ, thượng Chí cùng Kỷ Phong nói, cũng đối hạng trường ca cùng hạng vãn hà nói. Hảo, chúng ta đây liền đem gần nhất sự tình đều nói một chút. Kỳ Phong đối mọi người nói. Mọi người gật đầu, ngồi xuống tinh tế nghe. 222, cao thủ tề tụ, canh một. Trên cơ bản, 7 quỷ gần nhất tất cả đều bận rộn các nơi bôn ba. Tuy rằng một cái lại một cái cứ điểm bị đoan, bọn họ cũng bó tay không biện pháp, bọn họ cũng biết. Đây là Phượng Vũ Cung chính thức bắt đầu phản kích thời điểm. Một đám chỉ có vũ lực không có trí lực người, chỉ có suốt ruột hơn nữa hỏa, lại không biết nên làm như thế nào, tìm không ra sau lưng người. Tổng không thể thật sự đem toàn bạch ngọc quốc dân chúng đều giết đi. Kêu đối với bọn họ tới nói, quá không có tính khiêu chiến. Nguyên lai huyết tẩy hoàng cung, bất quá chính là vì bức ra Phượng Thần, nhưng hiện giờ Phượng Vũ Cung bắt đầu phản kích, bọn họ nhưng thật ra vô chủ, chỉ có ngoan ngoãn lùi về Linh Sơn không ra vất hết ốc đang thương lượng đối sách. Mà về cấp huyền ý gì vài người báo thù tạm thời không để cập tới. Nghe thượng trí cùng trường năm vài người phân tích xong, Mộng Toàn gật gật đầu. Linh Sơn vị trí tìm được rồi sao? Mộng Toàn hỏi. Không có. Mọi người lắc đầu. Mộng Toàn gật gật đầu. Hảo, đêm cũng thâm, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, khả năng sẽ có người mang theo phượng lệnh tới tìm ta. Tứ sư huynh nhớ do muốn tiếp đãi, người tên sao? Trên cơ bản đều là trên giang hồ xếp hạng dựa trước đại hiệp, thẩm tra đối chiếu hảo, liền cấp ở chỗ này an bài dừng chân. Nhị sư huynh cùng tứ hổ ngày mai bắt đầu, tứ hải khách điểm bảo vệ công tác phải làm càng tinh tế một ít. Là ba người gật đầu lĩnh mệnh, một đêm lại không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, nam cung cẩm cùng Ngọng Toàn chào hỏi sau, mang theo trường nằm cùng trường tam đi rồi, đi cùng mười lao sẽ cùng. Mà này một ban ngày, Ngọng Toàn đều ở cùng mọi người thương nghị sự tình. lúc này đây Hạng trường ca, hạng vãn hà cũng vẫn luôn đi theo mọi người bên người, nghe đại gia thương lượng như thế nào làm, mới có thể đem đối bạch ngọc quốc thương tổn hàng đến thấp nhất, như thế nào làm, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, làm thần quỷ môn hoàn toàn biến mất dấu tung tích, hai người mới biết được, nhiều năm như vậy, bọn họ chính là đơn giản như vậy, vô ưu vô lự tồn tại, là có phụ hoàng mẫu hậu ở kia chống, bọn họ trước kia quá lãng phí nhân sinh. Trâm rãi, hạng trường ca cùng hạng vãn hà cũng bắt đầu gia nhập thảo luận, nói một ít chính mình ý kiến cùng ý tưởng. Ngọc Toàn nhướng mày, hai anh em chỉ số thông minh cũng không thấp, chỉ là vẫn luôn lười động nào thôi. Hiện giờ đế hậu đã qua, nếu muốn xử Bạch Ngọc quốc vững vàng lên, phải dựa bọn họ huynh ngồi hai người đồng tâm hiệp lực đem cái này quốc gia quản lý hảo. Xem ra, hạng Trường Ca là làm hoàng đế mệnh, Giang Hồ cùng Võ Lâm lại cùng hắn vô duyên. Một ngày này thời gian, thỉnh thoảng có người đã đến, thượng trí dứt khoát liền ở cửa giả nổi lên trường quay, tới một cái người thẩm tra đối chiếu hảo thân phận sau, khiến cho người âm thầm báo cáo cho Ngọc Toàn. Cho đến buổi tối, đã tới hơn 20 người. Thượng trí chỉ thẩm tra đối chiếu thân phận, xác nhận là đáp ứng lời mời tới tìm phượng thần. Thượng trí tuy rằng buồn bực như thế nào nhiều ra tới mười mấy người, nhưng như cũng là vô thanh vô tức làm tốt nhà ở ký lục, cũng kịp thời đêm này đó tin tức phản hồi tới rồi Mộng Toàn trong tay. Đến buổi tối, không còn có người tới sau, Mộng Toàn cùng Bạch Vũ ở trong phòng sửa sang lại một chút, tổng cộng là tới 22 vị võ lâm nhân sĩ chứ bỏ phía trước Ngộng Toàn Hạ Phượng lệnh triệu tập 10 cái võ lâm xếp hạng tốt 10 đại hiệp ngoại, lại nhiều ra 12 người. Mà này 12 người cũng đều là trên giang hồ nổi danh hiệp sĩ, chỉ là không ở xếp hạng tốt 10 thôi. Ngộng Toàn cảm khái, những người này khẳng định là kia 10 cái người bạn tốt, mà những người này có thể không sợ sinh tử, vui vẻ tiến đến, là giang hồ chi phúc, võ lâm chuyện may mắn. Thuyết minh, hiện giờ thế giới này vẫn là chính nghĩa nhân sĩ chiếm đa số. chờ Nam Cung Cẩm sau khi trở về Mộng toàn đơn giản hiểu biết một chút mười lao tình huống, biết mọi người đều thực sau khi an toàn, yên tâm. Lúc sau hắn mang theo bạch vũ cùng nam cung cẩm ba người cùng nhau ấn phòng hào một đám đi nhìn nhìn tiến đến đại hiệp, thuận tiện thu hồi phượng lệnh. Các vị trong trốn giang hồ đại hiệp, bao gồm xếp hạng top 10 kia 10 cái người, đều là tính cách khác nhau, nhưng thực cấp phượng thần mặt mũi, nhìn thấy phượng thần tự mình tới xem bọn họ, rất là cảm động, cũng không khỏi tế hỏi một chút lần này sự kiện đồng thời những người này cũng giới thiệu lần này đi theo bọn họ tới bằng hữu, bởi vì là vì không dẫn người thay mắt, cho nên bọn họ đều là tách ra đơn cái vào thành. Ngọp toàn cảm tạ bọn họ tinh tế cùng cẩn thận, cũng giới thiệu bạch vũ cùng long tĩnh cho bọn hắn nhận thức. Ngày thứ hai, ngọc toàn ở tứ hải khách điếm tầng cao nhất phòng lớn triệu tập mọi người mở một cuộc họp, đồng thời hạng trưởng ca cùng hạng vãn hà cũng ở liệt, cũng trịnh trọng cảm tạ phượng cung chủ cùng sở hữu trong chốn võ lâm các vị đại hiệp cùng các bằng hữu đối với bạch ngọc quốc duy trì. Kế tiếp, chính là lại một lần thảo luận như thế nào tìm kiếm Linh Sơn, kế hoạch như thế nào tiêu diệt bảy quỷ. Này đó võ lâm nhân sĩ, bình quân tuổi ở 27-28 tuổi tà hữu, tuổi trẻ thực, nhưng là người đều không tồi, không có cái loại này bừa bãi tính tình, cũng không có cái loại này người giang hồ lô mang thô bị tính tình cùng cách làm. Ngược lại một đám nhìn qua, liền như quý công tử yêu nhã cao quý. Phần 222 Lại thêm chi phượng thần ở mọi người chỉ thấy người lãnh đạo địa vị. Thấy thế nào nhóm người này người, giống như là tới bắt đầu thi đấu thơ hội. Giang hồ xếp hạng đệ nhất Kim Yến Tử Kim Lương, 24-25 tuổi tuổi tác, rất là tuổi trẻ, một khuôn mặt thượng, trưởng khi mang theo ý cười. Nhưng Ngộng toan biết, người này, ý cười dưới, tuyệt đối là một viên cường giả chi tâm. Xem hắn cặp kia nhập báo đôi mắt, liền biết người này, không chỉ là một người võ lâm cao thủ đơn giản như vậy. Người này, tên này, sợ là giả, tuyệt đối chính là đến từ nào một nhà thế gia hoặc là thế lực. Giang hồ xếp hạng đệ nhị phu quân Liêu Phong, nhân là một cái tuyệt thế hảo nam nhân, lại trên tay công phu lợi hại mà đến phu quân chi tên hiệu. Liêu Phong người này, ba mươi tả hữu tuổi tác, một khuôn mặt có vẻ toàn là trung hậu thành thật. Nhưng kia một đôi như điện đôi mắt, lại là cho người ta một loại vương giả chi phong. Những người khác, mộng toàn nhất nhất xem qua đi, đều là cường giả, không có cái nào nhìn qua là tới hốn nhật tử người, đều là trẻ tuổi người xuất sắc. Mộng toàn trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Giang hồ quả nhiên thủy rất sâu. Hạng Trường Ca cùng Hạng Vãn Hà nhìn mọi người, trong lòng cũng là hoàn toàn yên tâm, cũng đối Bạch Ngọc Quốc tương lai có tin tưởng. Cuối cùng, mọi người nhóm thương định, đệ nhất kế, trước cấp hoàng đế cùng hoàng hậu cử hành quốc tang đi, triệu tập còn trên đời thần tử, có thể tới nhiều ít tính nhiều ít, mục đích chính là dẫn bảy quỷ tiến đến. Nếu Linh Sơn không hảo tìm, như vậy, khiến cho chính bọn họ ra tới, không tin cuối cùng theo dấu vết, tìm không thấy Linh Sơn. Linh Sơn chính là bảy quỷ căn cứ địa. Ngộng Toàn bọn họ cuối cùng mục tiêu chính là hoàn toàn rửa sạch Linh Sơn, rửa sạch Thần Quỷ môn. Sát Bảy Quỷ đã không phải trước mắt chính yếu mục đích. Chính yếu là muốn truyền ra Phượng Thần đã tiến đến. Mà Ngộng Toàn cũng đã quyết định, đại táng kia một ngày, trừ bỏ nàng lấy Phượng Thần bộ dáng hiện thân sau, những người khác đều dịch dung giả dạng thành thị vệ hoặc là tham gia lễ tăng người. Hết thể thương lượng hào sau, Ngộng Toàn cấp mọi người phân phối nhiệm vụ. Mỗi người lãnh đến nhiệm vụ sau, ngày thứ hai bắt đầu, đại gia từng người hành động đầu tiên phượng thần bồi hạng trường ca đi bái phòng bạch ngọc quốc thừa tướng vương sa này vương sa ngày thường ở trên triều đình cùng triều thần chi gian danh tiếng vẫn là không tồi. đến nỗi xảy ra chuyện ngày ấy vừa lúc không thượng triều hắn là thật bệnh vẫn là giả bệnh không ai biết nhưng là phượng thần cùng hạng trưởng ca biết hắn còn sống như vậy đủ rồi hắn là triều quan đứng đầu hiện giờ nếu hắn tồn tại ngọc toàn cùng hạng trưởng ca khẳng định là muốn trước hướng hắn khai đau chỉ có thuyết phục hắn đi tham gia đế hậu lễ tang mà khắc thần tử mới có thể tiến đến Đến nỗi đi nhiều ít, nhưng thật ra không sao cả, làm làm bộ dáng là được. Nhưng là về sau hạng trường ca kế vị sau, này trong chiều vô thần tử, đã có thể không tốt lắm, cho nên, Ngộng toàn này một cách làm, cũng có thế hạng trường ca lung lạc nhân tâm chi cố. đương mộng toàn cùng hạng trường ca âm thầm đi tới tướng phủ khi, chỉ thấy tướng phủ đại môn nhắm chặt. Này không làm khó được hai người bọn họ. Hai người bay lên bên cạnh đại thụ, nhìn một chút tướng phủ ám vệ bố trí phương vị sau. Hai người liền thần không biết quỷ không hay lặng lẽ sờ đến tướng phủ trong thư phòng. Lấy mộng toàn nhĩ lực, ở trong sân âm thầm nghe xong một hồi, liền nghe được trong thư phòng có người nói chuyện. Vương Sa đang ở trong thư phòng cùng một cái khác bí mật tiến đến thần tử thương lượng cái gì, liền nghe được cửa thư phòng truyền đến ba tiếng tiếng đập cửa. Có thể là thị vệ đi pha trà thủy đã trở lại. Tiến bảo. Lên tiếng, hai người liền tiếp tục quay đầu nói chuyện. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở thực mau lại khép lại. Đợi một cái trước mắt. Không gặp đưa quá nước trà tới, vương sa chạy nhanh ngẩn đầu đi xem, liền thấy cửa lập hai người, chính không hề chớp mắt nhìn hắn. Vương sa dọa cả kinh, chạy nhanh đứng lên, một người khác đi theo cũng đứng lên. Hai người đầu tiên là hoảng sợ nhìn thoáng qua phượng thần, thấy hắn tư dung thượng đẳng, khí chất như tiên, trong lòng đại khái có một cái suy đoán, đi theo thái tử bên người cùng nhau tới, sợ là, chính là người kia. 223, thái tử tới cửa, canh 2. Mặc kệ nói như thế nào, thái tử là quân. Bọn họ là thần, gặp mặt, là muốn hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ. Cả kinh qua đi hai người, nhưng thật ra cung cung kính kính được rồi quỳ lại lễ. Hạng trường ca qua đi tự mình nâng dậy hai người, thưa tướng cùng cùng đại nhân xin đứng lên đến đây đi. Hắn khuôn mặt bi thương, này không phải giả vờ, mà là vừa thấy đến hai người, liền nhớ tới cùng bọn họ tuổi tương phóng phụ hoàng. Mặc kệ hắn đúng cùng sai, hiện giờ, đã chết thảm, còn không có hạ táng, ngâm lại, khiến cho chua sót lòng người. Nếu Phượng Thần đều tha thứ bọn họ, hạng trường ca cũng không có lại vẫn luôn hận đạo lý. Chỉ là cảm thấy trong lòng ấy náy vượng Thần thôi. Bất quá, hắn đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào đổi thường Phượng Thần. Mà vương xa cùng cái kia cùng đại nhân, cũng là thật sự bi thương. Hai người trong lòng cũng là thật sự nghĩ mà sợ, may mắn kia một ngày không đi, bằng không lúc này đã trụ vào hoàng thổ đôi, thành một đống thịt nát cùng bạch cốt. kỳ thật ở phía trước mấy ngày, bọn họ cũng có thượng quá chiều, chỉ là kia một ngày không đi thôi. Lại là may mắn tránh được một kiếp. Hạng trường ca hôm nay nếu tới, vương ở xa không có đuổi ra đi đạo lý. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, hạng trường ca giới thiệu phượng thần. Kia hai người cũng chỉ là đối phượng thần gật gật đầu. Phượng thần có cái gì bản lĩnh gì đó, bọn họ nhưng thật ra không biết, chỉ nghe nói quá hắn tiên giả chi tư đại danh. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra phù thật. Hạng trường ca cũng không lãng phí thời gian, ngồi xuống hạ, liền biết này vương xa vẫn là cho chính mình cái này thái tử mặt mũi cũng không khách khí, liền đem tính toán của chính mình nói một chút. đương nhiên bọn họ định cái gì kế là thật tốt, chỉ nói hiện giờ nửa cái giang hồ đại hiệp đều tới giúp chúng ta bạch ngọc quốc diệt bảy quỷ, chúng ta lại có cái gì sợ quá? hạng trường ca sau khi nói xong, vương xa nhưng thật ra trầm tư lên. nếu bạch ngọc quốc còn có hy vọng khôi phục đến trước kia bộ dáng, bọn họ đương nhiên là nguyện ý. rốt cuộc như vậy, bọn họ quan chức còn ở, nếu thái tử đăng cơ, hoàng thất nội tình vẫn là ở, kia bảy quỷ tuy rằng huyết tẩy hoàng cung nhưng cũng không khai hoàng thất bảo khố cùng kim khố, chỉ là cầm đi một ít các trong điện bên ngoài thượng bãi đồ và tôi, này đối hoàng thất tạo không thành quá lớn thương tổn. Kia không biết điện hạ tìm vi thần là muốn vi thần làm cái gì đâu?" Vương Sa thử hỏi. "Bổn cung muốn cử hành quốc táng, ở hoàng lăng An táng phụ hoàng mẫu hậu, cung cấp một chúng trong cung chết đi vong hồn an mộ." Nhưng Nhật Tử xác định không xuống dưới. Không biết thừa tướng đại nhân có không giúp đỡ bổn cung tuyển một cái nhật tử." Hạng Trường ca hỏi. Vương Sa ngần ra, Hắn không nghĩ tới, hạng trường ca thế nhưng sẽ cùng hắn thương lượng như vậy đại sự. Nghĩ nghĩ, vương đường xa, 9 tháng sơ chín, là cái an táng thân nhân đại nhật tử. Hạng trường ca gật đầu, kia liền liền 9 tháng sơ chín, đến lúc đó, hy vọng thừa tướng đại nhân có thể tới chủ trì một chút phụ hoàng cùng mẫu hậu lễ tang. Còn trên đời quan viên nếu có thể đều tới tham gia nói, vậy càng tốt. Đến nỗi đại gia an nguy vấn đề, thỉnh thừa tướng đại nhân yên tâm, có hơn 30 giang hồ hiệp sĩ ở. Sẽ không làm đại gia lại ra như vậy sự. Nếu bọn họ còn dám tới, vừa lúc diệt bọn hắn. Bọn họ không tới, đại an táng phụ hoàng mẫu hậu, chúng ta đem đánh thượng Linh Sơn. Hạng trường ca len ken hữu lực nói. Vương sa cùng cái kia cùng đại nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hảo, nếu đến lúc đó có thể đúng hạn cử hành nói, chúng ta liền xe đi. Thừa tướng gật đầu. Hạng trường ca đứng lên, vậy cảm tạ thừa tướng đại nhân. Hạng trường ca nói xong, đối thừa tướng cúc một cùng. Thừa tướng chạy nhanh nghiêng đi thân tránh ra hạng trường ca thi lễ, vị này chính là thái tử điện hạng, đó là tương lai hoàng đế, hắn làm sao dám chịu hắn nhất bái đâu. Hai người nói xong ra tới, liền lại đi khác thần tử trong nhà, đều nhất nhất bái kiến quá, cũng chào hỏi, bất quá đại bộ phận người tuy rằng thấy hạng trường ca, nhưng là đều cầm quan vọng thái độ, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đang ở tham gia lễ tăng khi liền đưa rớt cánh mạng. Mà phượng thần cơ bản không nói lời nào, đều là lẳng lặng bồi hạng trường ca, từ hắn làm chủ đạo cùng những cái đó thần tử câu thông, cùng những cái đó đã xảy ra chuyện thần tử người nhà câu thông. Xin lỗi, cũng mỗi nhà tặng một ngàn lượng an đuổi kim. Bận bận rộn rộn hai ngày sau khi kết thúc, hạng trường ca suốt đêm bí mật đi ngoài thành thấy hắn cứu cứu. Hiện giờ bạch ngọc quốc đại tướng quân điền khải là hắn thân cứu cứu, nhưng vẫn luôn đã chịu hắn phụ hoàng trên ép. xa ở bạch ngọc quốc phía tây biên giới thượng thủ biên cương, vì trong cung muội muội cùng cháu ngoại an bình, điền đại tướng quân vẫn luôn chịu đựng, chỉ chờ chính mình thân cháu ngoại kế vị. Hiện giờ nghe nói trong cung xảy ra chuyện, Điền Khải đã âm thầm mang theo hai vạn nhân mã bí mật về tới kinh thành ngoại năm dặm địa phương hạ trại, lấy bị hiệp trợ cháu ngoại. Hạng Trường Ca ban đêm đi cùng Điền đại tướng quân thương lượng hảo ba ngày sau hạ táng khi yêu cầu nhân số sau, mới phải làm sự tình sau, lại bí mật quay trở về trong kinh thành báo cáo cho phượng thần. Bởi vì phượng thần là lần này quốc táng tổng chỉ huy, hết thể nhân số đều phải nắm giữ ở trong lòng. Nghe nói hạng Trường Ca cứu cứu hôm nay đã đuổi trở về, cũng liền yên tâm. Người này trên tay, là không thiếu. Lại tinh tế đem sự tình an bài một chút, mọi người mới đi nghỉ ngơi. Mà lúc này, Linh trên núi, lại không có như vậy bình tĩnh cùng an bình. Đi ra ngoài mấy ngày bảy quỷ toàn bộ đã trở về, bởi vì bọn họ được đến một tin tức, 9 tháng sơ 9, Thái tử sẽ cho Hoàng đế cùng Hoàng hậu cử hành quốc táng. Hôm nay sơ 6, ly sơ 9 đã chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Càng thêm xác định một sự kiện, chính là đến lúc đó vượng Thần cũng sẽ tham dự quốc táng. Đã vì nước táng Chính là cử quốc làm tăng sự, không chỉ là kinh thành. Toàn bộ bạch ngọc quốc, nơi nơi đều sẽ gỡ xuống màu đỏ quái sước, đổi thành màu trắng. Tỉnh phủ nha môn, đều phải treo lên màu trắng đèn lồng, lấy kỳ đối đế hậu ai điếu. Này thông cáo lệnh là thái tử lấy thái tử ấn tự mình hạ đạn. Không biết này thái tử thế nhưng ngầm có nhiều như vậy nhân thủ, này bố cáo, đã rán biến cả nước. Một cái phượng thần, một cái thái tử, bọn họ cũng không sợ, ngược lại còn nóng trông phượng thần tới. chính là. Hiện giờ nghe nói kia đại tướng quân cũng mang theo hai vạn nhân mã về tới Kinh Thành. Kia chính là thái tử chân chính dựa vào. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta sơ chín ngày ấy động thủ không động thủ. Quỷ châm nhìn nhìn trong tay một cây lại tế lại lớn lên ngân châm, đem đầu chuyển hướng về phía Phong Thanh Nhi, ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua. Hôm qua, hắn được đến một bí mật tin tức, cùng này Phong Thanh Nhi có quan hệ. Nếu kia sự kiện xác định, như vậy, giết chết huyền y thì bọn họ ba người. Rất có khả năng chính là này Phong Thanh Nhi sai xử. Chỉ là hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì. Cho nên, hôm nay, hắn luôn là cố ý vô tình nghiên cứu Phong Thanh Nhi ánh mắt, động tác cùng biểu tình. Quỷ cổ tự hỏi một chút quỷ châm nói, nhìn về phía quỷ độc cùng quỷ Y ý, ý, hai người các ngươi xem đâu. Đi đương nhiên có thể đi, nhưng là chúng ta đến trước xác định phượng thần thủ hạ tới bao nhiêu người, trên giang hồ người tới nhiều ít, hiện tại chúng ta tuổi lớn, nhưng không nghĩ lại gặp phải một lần hơn 30 năm trường hợp. Nếu ở gặp được kia trường hợp, chúng ta bảy cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem môn chủ lần này rời đi không chút nào lưu luyến, hẳn là lại sẽ không quản chúng ta sinh tử." Quỷ Y Khẩu Khí Đạm Mạc nói. Nàng hạng nhất chính là hai loại làn điệu, đối với Mỹ Nam Khi, nói chuyện vũ mị, yêu dị. Đối với một đám lao nhân khi, chính là đạm mạc đến không nghĩ mở miệng nói chuyện. Bởi vì bảy người là ở chung cả đời quan hệ, cho nên ở đây mỗi người đều hiểu biết nàng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái kia đại tướng quân hai và người Không thành vấn đề, chúng ta một ngày liền giết sạch rồi. Chính là, nếu phượng thần bên này có giang hồ cao thủ tới nói, hai bên một liên hợp, chúng ta liền xong đời. Quỷ độc lúc này ánh mắt tối tăm nhìn quỷ cổ nói. Quỷ cổ gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến như thế. Như vậy đi, ly 9 tháng sơ 9 còn có 3 ngày thời gian, ngày mai cùng ngày sau, chúng ta phân hai nhóm người đi tìm hiểu, nếu có thể phát hiện phượng thần nơi đặt chân tốt nhất, nếu hắn là nhân số không nhiều lắm, chúng ta 7 người cùng đi động thủ, trước giết hắn. Kêu quốc táng muốn làm khiến cho hắn làm đi. Phần 223 Nếu phát hiện người khác số nhiều, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Quỷ cổ cuối cùng phân phó nói. Là mọi người lên tiếng, kia ai đi thăm tin tức. Quỷ cầm ôm cánh tay nói. Hắn là một cái 55 tuổi người, bởi vì vẫn luôn chủ công âm luật, tướng mạo kỳ thật nhìn qua, cũng liền 40 tả hữu. Nhưng là, chính là như vậy một trương tao nhã biểu tượng hạ, là một viên cực độ vạn bẻo biến thái tâm. Hắn thích giết người, sát rất nhiều người. Kỳ thật vừa rồi bọn họ nói đến đi kia đại tướng quân quân doanh khoảnh khắc hai và người, kỳ thật hắn là cực độ tán thành, hắn âm công, nhất am hiểu chính là đại diện tích khống chế người, như vậy giết người khiến cho hắn vui sướng. Bọn họ nhóm người này người, các có các yêu thích, cũng chính là bởi vì có quỷ cổ ước thúc, bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Bằng không, hắn tưởng, bọn họ đã sớm bị kẻ thù giết đi. Nhóm đầu tiên, làm các đồ đệ tạo thành một cái đội đi trước thăm, nhìn xem có không tìm được phượng thần điểm dừng chân. Nếu có thể tìm được, chúng ta hạ không đồng nhất bước qua, như vậy, cũng tiết kiệm sức lực và thời gian một ít. Quỷ cổ trực tiếp phân phó. Mọi người lên tiếng là, liền bắt đầu đề nghị chính mình cái kia đồ nhi điều tra năng lực cường, nói ra tổ đội. Nghe bọn họ như vậy thương lượng sự tình, phong thanh nhi cúi đầu. Sư phó khẳng định là sẽ không phải nàng đi. Ra đây bên này, liền phái thanh nhi đi thôi. Quỷ độc thanh lãnh thanh âm nói. Phong thanh nhi. 224, hậu trường thực ứng, canh một. Đáng tiếc chính là, thần quỷ môn phái ra tuổi trẻ một thế hệ ở kinh thành vội trang một ngày, không có bắt được bất luận cái gì Phượng Vũ Cung hoặc là Phượng Thần chút nào giấu chân. Ngay cả một cái người giang hồ bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Cuối cùng, mặt khác sáu cá nhân nhìn về phía bọn họ trung gian tuổi lớn nhất Phong Thanh Nhi, Thanh Nhi sư tỷ làm sao bây giờ? Phong Thanh Nhi vẻ vải lắc lắc đầu, ta cũng không biết ta. Kỳ thật nàng so với ai khác đều sốt ruột, nàng cũng hy vọng Phượng Thần nhanh chóng chết đi, Phượng Thần sống lâu một ngày. Nàng liền nhiều thống khổ một ngày. Chúng ta đây vẫn là trở về đi, Thái Dương đã lạc sơn. Một cái khác tuổi nhỏ nhất nói. Trước kia, bọn họ tuổi trẻ một thế hệ, huyền y đi cùng Tiểu Nhi, là công phu tối cao, ưu tú nhất hai người. Chính là, từ kia hai người chết đi sau, bọn họ này đó sư ca các sư tỷ đều ngày ngày sống trong lòng run sợ, thẳng sợ nào một ngày chính mình cũng sẽ như, như vậy đại họa lâm đầu. Nghe được lời này, Phong Thanh Nhi lại có điểm không vui, nàng không nghĩ trở về. Nàng phải vì Dương Nhi báo thủ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một cái khả năng, từ từ, phượng thần là cái thực cái sạch sẽ người, ta đoán, hắn muốn trụ, khẳng định là ở tại kinh thành tốt nhất khách điếm đi. Những người khác nhìn nàng một cái, tốt nhất khách điếm. Kinh thành tốt nhất khách điếm là nhà ai? Có người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, hỏi. Kinh thành tốt nhất khách điếm, hẳn là lưu ly khách điếm, nghe nói đó là một vị hậu trưởng thực cứng người khai, nhưng đến tuột cùng là ai khai, không ai biết. Lúc này có một người nghĩ nghĩ nói. Nói như vậy, phượng thần có khả năng ở nơi đó. Một người khác nói. Mặc kệ có ở đây không, chúng ta đi xem chính là. Phong Thanh Nhi nói. Nếu cứ như vậy làm chính mình ra tới cái gì cũng chưa tra được liền trở về. Nàng sợ nàng buổi tối ngủ không yên. Hảo đi, vậy nghe rõ nhi sư tỷ Mọi người gật đầu. Vài người quay đầu liền hướng cái kia lưu ly khách điếm mà đi. Liền thấy lưu ly khách điếm trang hoàng sát thật thực chú ý, thực khí phái. Nhưng là đối với bọn họ mấy cái tới nói, bọn họ chính là thần quỷ môn đệ tử, hoàng cung đều bị bọn họ sư phó chọn, ngươi lại lợi hại, còn có thể lợi hại quá hoàng đế sao? Cho nên, vài người vào lưu ly khách điếm cũng là man hợ thực, một phòng một phòng đi lục soát. Đáng tiếc, còn không có lục soát mấy gian phòng, liền ở phòng thanh nhi mở ra mặt khác một gian phòng cửa phòng khi, đã bị một cổ mạnh mẽ trực tiếp đá bay đi ra ngoài, quăng ngã ghé vào trên mặt đất, trong miệng thốt ra một búng máu. Vài người khác lục soát xong rồi khắp phòng. Vừa lúc thấy được một màn này, chạy nhanh phi thân đi ra ngoài, nâng dậy Phong Thanh Nhi. Cũng chỉ thấy kia gian trong phòng môn lại bị một cổ sức lực đảo qua đóng lại. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được sát đi vào ba chữ. Tức khắc, sáu điều thân ảnh trực tiếp lại từ lưu ly khách điếm cửa vọt đi vào thẳng đến kia gian thoạt nhìn lớn nhất phòng mà đi. Chỉ là, bọn họ sáu cái cũng là đồng dạng vận mệnh, cũng là bị một lần rất lớn khí kình vung lên mà ra, cái rất trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Phong Thanh Nhi ánh mắt tạm ảm, ảm, nói khe với quăng ngã ở bên người nàng sáu cá nhân nói, chúng ta trở về thỉnh sư phó nhóm lại đây, có thể có như vậy hơi thở người, khẳng định là phượng thần. Những người khác chưa thấy qua phượng thần là cái dạng gì, chỉ có Phong Thanh Nhi gặp qua, nàng nói là, liền khẳng định đúng rồi. Đi, chúng ta hồi linh sơn. Sáu cá nhân cho nhau nâng đỡ suốt ruột vội rời đi. Ở sáu cá nhân rời đi không lâu, bọn họ phía sau theo sau hai cái thân ảnh, một nam một nữ, thái độ nhàn nhã. Tựa du lãm giống nhau thanh thản, nhưng vẫn có thể nhìn đến kia bảy người thân ảnh. Mà ở lưu ly li khách điếm, kia gian trong phòng, có ba người vẫn luôn bồi một người ngồi. Lúc này kia ba người nhìn thượng đầu người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái, mí môi, xem ra, thiếu ra cùng tông chủ đánh đố là thua, dùng hơn 30 năm thời gian, vẫn là không có thể cảm hóa kia bảy người. Thôi, nếu lúc này đã xác minh cha ta nói là đúng, ta đây, cũng nên trở về cho ta cha một công đạo, đi thôi, ba vị trưởng lão. Người trẻ tuổi kia đứng lên. Là mặt khác ba người đứng lên, theo người trẻ tuổi rời đi. Này ba người tuy rằng được xưng là trưởng lão, lại là một chút đều bất lão, thoạt nhìn, cũng chính là so với kia người trẻ tuổi đại 4-5 tuổi bộ dáng. Bọn họ đứng dậy, hướng về ngoài thành đi đến, thân ảnh biến mất ở một tòa núi lớn chỗ sâu trong. Đường kia bảy người trở về đối bảy quỷ nói lưu ly khách điếm sự tình khi, bảy quỷ cảm thấy chính mình đồ đệ thế nhưng còn có người dám đánh, người kia sợ là chính là phượng thần. Tính toán, Bảy người lại lần nữa xuất động, hướng về lưu ly khách điếm xuất phát. Chỉ là, khi bọn hắn đuổi tới lưu ly khách điếm khi, kia gian trong phòng đã người đi nhà trống. Liên ở bảy người lại tức giận giống nhau muốn thai họa cái này khách điếm mọi người khi, đột nhiên có người mắt sắc, phát hiện kia gian trong phòng, phóng một chương giấy. Chỉ thấy mặt trên chỉ có mấy chữ, chính mình nhuộn quả đáng chính mình nếm, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không có là khoản không có mở đầu, nhưng kia bảy người vừa thấy đến mấy chữ này, lập tức sủi lơ ở trên mặt đất Môn chủ, là môn chủ. Nguyên lai hắn vẫn luôn không đi, liền ở chỗ này nhìn chúng ta. Quỷ khóc đột nhiên tựa muốn khóc nói. Nguyên lai lưu ly khách điếm là môn chủ sáng nghiệp. Quỷ cười ý cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúng ta đồ đệ tập kích môn chủ trụ phòng. Quỷ cầm lẩm bầm nói. Mọi người trong lòng tức khắc cảm giác so đã biết vượng Thần muốn giết bọn hắn còn khổ sở. Lúc này là hoàn toàn xong rồi. 225, người chết ta mất mạng, canh hai. Bảy quỷ bảy người không biết là như thế nào trở lại Linh Sơn, cơ bản như là linh hồn xuất khiếu bọn họ, càng là không nghĩ tới, phong thanh nhi mấy cái trở về khi, phía sau mang theo hai cái cái đuôi nhỏ trở về. Càng không nghĩ tới, bọn họ ra tới một chuyến, vừa lúc cấp kia hai người xác nhận này tòa như ẩn như hiện sơn, chính là Linh Sơn, là thần quỷ môn căn cứ địa nơi. Mà kia một nam một nữ, chính là nam cung cẩm cùng đường mậu toàn. Vốn dĩ, hai người là hóa thành tiểu tình lữ ở lưu ly thành du đãng. Nhìn xem có không phát hiện điểm cái gì dị thường, rốt cuộc lại có hai ngày, chính là 9 tháng sơ chín. Không nghĩ tới, khiến cho bọn họ hai cái đụng phải Phong Thanh Nhi mang theo sáu cá nhân đi lưu ly khách điếm quái rối. Đến nỗi bọn họ vì cái gì muốn đi lưu ly khách điếm lan lột, sau lại đem bảy quỷ kêu đi, lại cuối cùng thất hồn lạc phách ra tới trở về Linh Sơn, mộng toàn cùng nam cung cẩm không biết, nhưng là, hai người bọn họ hôm nay thu hoạch là lớn nhất. Âm thầm trở lại trong phòng hai người, vui vẻ không thôi. Hận không thể cười to ba tiếng. Nay thật là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu, hắn lại ở vân thâm xương mù mả chỗ. Từ nặng đi thỉnh đại sư huynh tới. Ngộ toàn nhanh nhẹn đổi về phượng thần trang phủ, chuẩn bị cho tốt mặt về sau. Đối vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn nàng nam cung cẩm nói. Nam cung cẩm ánh mắt mị mị, đi tới ngộ toàn trước người, một đôi mắt khẩn chờ ngộ toàn môi, nuốt nuốt nước miếng, mỉ môi. Ngộ Nhi, ngươi biết mỗi lần ngươi cùng nam nhân khác nhốt ở một phòng nói sự tình khi? Trong lòng ta có bao nhiêu dày vào sao? Trong lòng không thoải mái hắn, tính toán ở Ngọng Toàn vội phía trước, trước đòi lấy một ít chính mình phúc lợi. Ngọng Toàn mắt trợn trắng, duỗi tay liền ở hắn bên hông khắp một chút, Nam Cung Cẩm, loại này giấm, người ăn quá không thể hiểu được đi. Ngọng Toàn béo hắn, Nam Cung Cẩm cảm giác chính là Ngọng Nhi cho hắn cào ngứa, thoải mái thực. Đột nhiên thấy hạnh phúc Nam Cung Cẩm hận không thể nói một câu Ngọng Nhi ngươi lại véo một chút tốt không? Nhưng ta chính là trong lòng không thoải mái sao? Nam cung cẩm cười tủm tỉm làm lúc nói. Ngộ Toàn bị hắn ma nổi lên một thân nổi da gà, lại ở hắn bên hông khác một phen, Ngộng Toàn đột nhiên cảm thấy, da hỏa này hình như là gầy. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn qua lại buôn ba, thêm chi thân biên có người khác ở, hai người trừ bỏ có việc ban ngày gian ngốc tại một phòng, buổi tối cơ bản đều là tách ra phòng ngủ. Lúc này, sơ đến hắn vòng eo gầy, Ngọc Toàn rốt cuộc là đau lòng. Rồi tay vòng lấy hắn eo, Ngộng Toàn dầu di nói, tử nặc gần nhất gầy. Vì bồi ta hối hả ngược xuôi, ngươi vất vả. Nam cung cẩm thấy Mộng Toàn chủ động ôm lấy hắn, trong lòng kích động tưởng gào giống, hắn cũng ôm Mộng Toàn eo, cảm thụ được cái nhân trong ngực hạnh phúc thời khác. Nào có gầy, không ốm, Mộng Nhi yên tâm đi, vi phu như cũ có thể một trận chiến đến bình minh, một chút cũng chưa nhược. Nam cung cẩm túi đầu nhìn Mộng Toàn, lời thề son sát. Mộng Toàn! Người này, trong đầu tưởng cái gì đâu? Gây cung nhược, có rất lớn khác nhau hảo sao? bị khí nhạc hung hăng thiết hắn liếc mắt một cái, biết hắn cũng là vì đậu chính mình vui vẻ, ngửa đầu ở hắn trên ngôi, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, thấp giọng nói, đêm nay trễ chút lại đây đi, bất quả nếu như bị người phát hiện nói, về sau phúc lợi đều hủy bỏ. Nói xong lời này, Ngọc Toàn cảm giác chính mình mặt có điểm tiêu. Rốt cuộc đối với Phượng Đại Cung Chủ tôi nói, đối với Phượng Vũ Cung mấy ngàn người ta nói lời nói cũng muốn so đối với Nam Cung Cẩm nói như vậy một câu dễ dàng nhiều. Nam Cung Cẩm còn lại là Đại Hỷ. Ngọc Nhi đây là mời hắn buổi tối lại đây bỏ nàng giường sao? Ha ha, rốt cuộc hết khổ. Gần nhất vẫn luôn vội vàng Bạch Ngọc quốc sự tình, hai người đã có hơn 10 ngày không có ngủ ở bên nhau, hắn phúc lợi càng là bị hủy bỏ hơn 10 ngày. Nam Cung Cẩm vội vàng cúi đầu ở Ngộng Toàn trên môi thật mạnh hôn một cái, vui sướng nói, "Tốt, buổi tối chờ ta, Ngộng Nhi. Ta đây đi tìm đại sư huynh lại đây, xem Ngộng Toàn không có sinh khí." Nam Cung Cẩm lại ở Ngộng Toàn ngoài miệng trộn hôn một cái, mới chạy nhanh nhanh chóng rời đi đi tìm bạch vũ. Ngọc Toàn vô ngữ nhìn vui vẻ rời đi nam cung cẩm, mặc mặc. Người nam nhân này, rõ ràng thành thân trước, giống như là cái cấm dục hệ cô lanh vương tử, như thế nào thành thân sau, hoàn toàn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Loại chuyện này, thật sự làm hắn như vậy vui mừng sao. Ngọc Toàn có điểm vô ngữ, nàng chính mình tuy rằng không chán ghét cùng hắn làm loại chuyện này, nhưng là cũng tuyệt không giống hắn cái dạng này. Không biết, chính mình ra cửa không ở hắn bên người khi, hắn có thể hay không có cái loại này yêu cầu. Như thế nào giải quyết? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn -tình Phần 224 Một bên chờ bạch vũ đã đến mộng toàn, một bên âm thầm suy tư, có phải hay không hẳn là cảnh cáo một chút nam cung cẩm, chính mình không thích cùng nữ nhân khác xài chung một người nam nhân, cho nên, cho dù chính mình không ở hắn bên người khi, hắn cũng đến giữ mình trong sạch đâu Bất quá lại tưởng tượng, Ngộ toàn lại cảm thấy nam cung cẩm không phải người như vậy, liền yên tâm, không hề suy tư này cha. Ngộ Toàn lại bắt đầu suy tư nếu Linh Sơn đã tìm được, như vậy, kế hoạch muốn hay không biến đâu. 9 tháng sơ 9, kia bảy quỷ còn sẽ đến sao? Có phải hay không, chính mình đến là ngồi, dẫn bọn họ tới đâu? Bạch Vũ tiến vào thời điểm, liền nhìn đến vẻ mặt như suy tư gì Ngộ Toàn. Sư đệ, tìm ta có việc. Bạch Vũ hỏi. Đại sư Minh, chuyện tốt, ngồi đi. Ngộ Toàn lộ ra mấy ngày liền tới chưa từng xuất hiện quá gương mặt tươi cười. Bạch Vũ xem Ngộ Toàn như vậy, trong lòng không cấm nghi hoặc. Này hai vợ chồng, làm sao vậy? Vừa rồi Nam Cung Cẩm cũng là, vào chính mình một khi, còn có thể nhìn đến trên mặt nhàn nhạt ý cười. Ta cùng Cẩm tìm được Linh Sơn vị trí. Ngọc Toàn đem sự tình tiền căn hậu quả cấp Bạch Vũ nói một chút, Bạch Vũ cũng ẩn ẩn có điểm hứng phấn, thật sự. Kia thật tốt quá. Ngươi có phải hay không tưởng thay đổi một chút kế hoạch? Bạch Vũ hiểu biết Ngọc Toàn, cho nên, lúc này đoán nàng kêu chính mình tới, sợ là thương lượng việc này. Ngọc Toàn gật gật đầu, ta là nghĩ tới. Nhưng là lại cảm thấy hạng trưởng ca cứu cứu bên kia đã nói tốt, lại biến động, như vậy nhiều người sợ là sẽ đến không kịp. Bạch Vũ cũng gật gật đầu, là đâu, chưa giữ nguyên kế hoạch thực hành kế hoạch một đi. Tốt xấu người cũng là muốn hạ táng. Nếu bọn họ không tới, chúng ta tiếp theo liền thực hành kế hoạch nhị. Hơn nữa Hoàng Lăng bên kia, đã cơ bản đều an bài ổn thỏa. ân tốt. Ta chính là một phát hiện cái kia vị trí, quá hưng phấn, nghĩ nói cho người một tiếng. Ngộng Toàn cười cười. Bạch Vũ cũng cười. Đúng vậy, như vậy, cũng liền cho chúng ta kế hoạch nhị tỉnh không ít thời gian, vạn nhất kế hoạch một thất bại, ngay sau đó liền có thể thực thi kế hoạch nhị, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt thần quỷ môn. Chính là cái này lý, cho nên, ngày mai đem mấy chỗ dẫn đầu người đưa tới, chúng ta lại khai cái tiểu hội, kế hoạch nhị cũng cùng nhau chuẩn bị. Mộng toàn cuối cùng xác định là, ta đây đi an bài một chút, ngày mai giờ ngọ đi, bọn họ trở về, vừa lúc cùng nhau ăn cơm, nói việc này. Bạch Vũ gật đầu. Ân, Hảo. Mộng Toàn gật đầu, Bạch Vũ làm thi lễ, rời đi. Buổi tối, Mộng Toàn cơm nước xong, sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Mọi người đều tò mò cung chủ hôm nay nghỉ ngơi sớm như vậy. Chỉ có lãng mắt trợn trắng, hắn khi đó chính là nghe được Mộng Toàn cùng Nam Cung cầm lời hô hiếm. Hắn biết, buổi tối chính mình lại đến cần mẫn điểm ở phụ cận tuần tra. Hắn quyết định, tuyệt không gần chút nữa cung chủ kia gian phòng. Kia gian trong phòng buổi tối thanh âm Độc thân cậu tuyệt đối nghe không được, chịu không nổi a, Không khỏi, hắn lại nghĩ tới cái kia ở Nam Minh Thanh Lâu bị hắn cứu ra cô nương. Sau lại, hắn muốn là đem kia cô nương an bài ở Lao Thái Thái bên người hầu hạ, sau lại mộng toàn lại đem kia cô nương cùng Hạo Nguyệt Công Tử cùng nhau điều đi rồi. Đến nỗi điều đi nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết kia sự kiện là thượng Chí làm. Hiện giờ nửa năm đi qua, cũng không biết nàng thế nào. Còn đừng nói, ngày ấy làm mộng toàn kia một câu lời nói đùa. Lãng sau lại thật đúng là nhiều chú ý một chút cái kia nữ tử, nàng sau lại bị ngọng toàn ban danh minh nguyệt, lung tung rối loạn nghĩ lãng đột nhiên nghe được ngọng toàn thanh âm, lãng, hắn chạy nhanh phi thân rơi xuống đất, vào phòng, chủ tử, lãng, ngươi còn nhớ rõ ta là người đưa đến nam minh đứa bé kia sao? Ngọng toàn hỏi, lãng không rõ ngọng toàn đột nhiên hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, nhớ rõ, chủ tử, nếu lần này ta vạn nhất có cái gì bất chắc, ngươi nhất định phải nghĩ cách sống sót. Đến lúc đó liền đi đem kia hải tử mang về giao cho ông ngoại bà ngoại hoặc là ta cha mẹ, làm cho bọn họ cấp nuôi nâng lớn lên, giáo dục hắn thành nhân. Ngộng toàn ngồi ở cái bàn biên, nhìn lãng, nhẹ giọng nói. Chủ tử! Lãng thông một tiếng quỳ dạm xuống ngậm toàn trước mặt, ngài nói cái gì đâu, ta chính là liều mạng này mệnh, cũng sẽ không làm chủ tử xẻ ra chuyện. Người ở ta ở, người chết ta mất mạng. Lãng hồng con mắt nói. 226, nửa đêm bỏ giường, canh ba. Lãng! Ngươi lên, nghe ta đem nói cho hết lời. Ngộng toàn duỗi tay đi kéo lãng. Lãng chạy nhanh đứng lên, cũng không dám làm chủ tử kéo chính mình, bằng không vương ra nhìn đến lại sẽ ghen tị. Ngồi đi, chúng ta cũng tâm sự đi. Ngộng toàn ý bảo lãng ngồi xuống, sau tiếp tục nói, hai ta tử cùng nhau ở trong tối bộ tham gia quá đặc hấn về sau. Kỳ thật tựa sư huynh đệ nhiều một ít, nếu ngươi không làm ám vệ, kỳ thật ta là cố ý làm ngươi đương ám tự môn môn chủ. Bất quá cái này về sau rồi nói sau. Còn phải xem đại sư huynh ý tứ. Chủ tử lãng mẩn ra, chạy nhanh nói. Không có việc gì, đây là về sau sự. Trước nói trước mắt, ngươi cẩn thận nghe. Hôm qua ta cùng lòng tĩnh nhìn đến phong thanh nhi mấy cái bị từ lưu ly khách điếm ném ra khi, kia căn bản không phải bình thường võ giả dùng sức trâu ném ra, mà là, là một cổ mạnh mẽ hơi thở đem bọn họ chấn ra tới. Loại này hơi thở, tuyệt đối bất đồng với chúng ta loại này điều động nội lực khi sở sinh ra nội thức. Ta cảm thấy, này lưu ly thành khả năng còn có khác cao thủ ở. Hơn nữa, ta nghe được, kia lưu ly khách điếm lao bản, chính là một cái rất lợi hại người, bất quá, cơ bản không ai chính mắt nhìn thấy quá hắn. Hôm qua, chúng ta vì truy phong thanh nhi vài người, cũng không chú ý người kia là người nào. Chờ chúng ta khi trở về đi ngang qua nơi đó, ta đã không cảm giác được kia cổ hơi thở. Kỳ thật, Ngộng Toàn càng cảm thấy, cái kia luồng hơi thở, không giống thế giới này hơi thở. Nàng chính mình đều có thể mang ký ức trọng sinh thế giới này lại có khác người xuyên Việt hoặc là cái gì kỳ quái trùng tộc, cũng không kỳ quái. Tiếp theo, nàng tiếp tục nói, thú hồ, còn có thần quỷ môn cái kia thần bí môn chủ, chưa từng có người nào biết người nọ đến tột cùng là ai. Có thể đem bảy quỷ đều thu dễ bảo người, lại há là người thường. Lúc này đây, chúng ta diệt bảy quỷ, diệt thần quỷ môn, mục tiêu rất lớn, vạn nhất kia thần bí môn chủ ra tới chặn lại hoặc là đối phó chúng ta nói, chúng ta đây liền nguy hiểm thật mạnh. Cho nên, Ta phải làm hảo nhất hư tính toán. Nam cung cẩm cùng đại sư huynh bên kia, lời này ta là vô pháp đi nói vô pháp an bài, chỉ có ngươi có thể cho ta yên tâm đem những lời này công đạo cho ngươi. Ngộng Toàn nói xong, lảng lặng nhìn lãng. Lãng yên lặng nhìn lại Ngộng Toàn, thật lâu sau, hắn yên lặng nói, chủ tử, ngươi là biết ta sẽ không cử tuyệt ngươi, phải không? Ngộng Toàn nhẹ nhàng cười, không hiểu biết hắn, cũng sẽ không đối hắn nói một phen lời nói. Đảo cũng không đến mức kết cục nhất định là không tốt. Ta chỉ là làm một cái nhất hư tính toán. Nhưng là ta như cũ sẽ đem hết toàn lực đi làm chuyện này. Lúc này đây nếu đem giang hồ 10 đại cao thủ đều mời đến, ta chính là muốn muốn một cái tốt kết quả. Lãng nghe xong, lúc này mới cảm giác phong khoáng điểm tâm, gật gật đầu. Chuyện này, đừng với vương ra nói. Lãng lâm đi ra ngoài khi, mộng toàn dặn dò nói. Ấn lãng gật gật đầu, rời đi. Lúc sau, Ngộng toàn lại muốn tới nước gấm, tắm rửa một cái, lúc này mới thoải mái dễ chịu ngủ đi tưởng sự tình quá nhiều, nàng sớm đã quên ước nam cung cẩm tiến đến kia cha. Cho nên, nửa đêm, đưa một bóng người lén lút vào mộng toàn phòng khi, không có nhìn đến chờ hắn mộng nhi, mà là thấy được một cái đang ngủ say ngọt mộng nhi. Nam cung cẩm âm thầm lắc lắc đầu, hận không thể hung hăng đi nàng trên cổ cắn thượng một ngụm, cái này câu nhân tiểu yêu tinh đem chính mình câu tới, nàng chính mình nhưng thật ra ngủ đi. Không đành lòng tiêu khởi đang ngủ say mộng toàn, nam cung cẩm khởi áo ngoài, lên giường, nhẹ nhàng đem ngọng toàn ôm tới rồi trong lòng ngực, trong lòng khẽ thở dài, nhắm lại mắt, ngủ mơ mơ màng màng gian, Nam Cung Cẩm lại đột nhiên cảm giác được một con mềm mại bàn tay tới rồi hắn trong quần áo, Vốt hắn vòng eo, Nam Cung Cẩm tức khắc liền cảm giác khí huyết bắt đầu toàn thân du tẩu, hướng về một chỗ mà đi, ngọng toàn vốn dĩ ngủ hảo hảo, đột nhiên cảm giác được quanh hơi thở nghe thấy được hắn hơi thở, chậm rãi thanh tỉnh lại đây, nhìn ôm chính mình cái kia cánh tay, cùng gần ngay trước mắt người, đột nhiên nhớ tới. Vẫn là nàng buổi chiều khi mời hắn buổi tối lại đây. Nhìn chỉ ăn mặc trung ý gì hắn, Ngộng Toàn nhớ tới ban ngày gian véo hắn kia một chút cảm giác được hắn bên hông đều gầy, liền chậm rãi bắt tay rối tới rồi hắn trong quần áo, vuốt hắn eo, lại một lần xác định, hắn thật là gầy. Nam Cung Cẩm hướng về Ngộng Toàn bên người cùng cùng, Ngộng Toàn lập tức liền cảm giác được người nam nhân này lúc này vận sức chờ phát động. Ngộng Toàn mặt tức khắc bạo hồng. "Ngộng Nhi, ta muốn." Nam Cung Cẩm để sát vào Ngộng Toàn bên hai, thấp giọng nói. Ngộp toàn chạy nhanh che thượng hắn miệng, càng thấp giọng nói, nhẹ một chút, làm ra động tĩnh, về sau rút cuộc đường thượng ta giường. Ngô Ngô, ân ân. Nam cung cẩm vội vàng gật đầu. Ân, ta không thượng ngươi giường, ngươi thượng ta. Lúc này, bóng đêm chính nùng. Phòng trong, độ ấm càng thăng càng cao, thanh âm càng lúc càng đại. Ngoài phòng, lãng trốn càng ngày càng xa. Đôi mắt lại càng ngày càng tinh lượng, hắn đến xem cẩn thận điểm, nếu có người tới gần, gõ vượng lại nói. Hạng trường ca đã nhiều ngày, ngày ngày đi theo phượng thần bận rộn, cảm giác chính mình học được không ít đồ vật. Bất quá, cũng càng thêm kiên định hắn ý tưởng. Hạng vãn hà đã nhiều ngày tuy rằng đã hảo rất nhiều, chính là môi đến ban đêm, vẫn là luôn là trộm khóc. Đối với hạng trường ca nói những cái đó, nàng không có tự mình trải qua, hoàng hậu cùng hoàng đế đem nàng bảo hộ thực hảo, nàng tổng cảm thấy nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu là tốt nhất. Đã nhiều ngày, nàng tư tưởng chuyển bất quá tới, ngày ngày ở trong lòng nghẹn khuất chính mình, tra tấn chính mình. Hạng Trường ca chỉ sợ nàng tinh thần chịu không nổi, ngày ngày vội xong sau, liền đi làm bạn nàng, cho nàng kể chuyện xưa, giảng trước kia trên giang hồ thú sự. Cũng cho nàng nhất nhất nói hắn cùng Phượng Thần nhận thức, cùng ở Hích Châu Phủ khi phát sinh sự, hắn nói cho hạng Văn Hà, hiện giờ như vậy cục diện, kỳ thật cùng chính mình mới tới Bắc Vũ khi nhận thức cái kia nữ tử có quan hệ. Theo sau, hắn lại cấp hạng Vãn Hà nói lục chiêu ca, lục chiêu dương, cùng bảy quỷ nhóm quan hệ. Đêm nay hắn lại cấp hạng vãn hà nói lục chiêu ca hiện giờ đã là thần kiếm minh minh chủ hơn nữa đem thần kiếm minh quản lý càng tốt này đó đều là đến ích với vượng thần thủ đoạn cùng khích lệ hạng vãn hà nghe nghe rốt cuộc có phản ứng nàng quay đầu nhìn hạng trường ca nhẹ giọng nói ca ca ngươi là sợ ta sẽ phí hoài bản thân mình sao ngươi yên tâm đi ta sẽ hảo hảo sống sót ta còn muốn làm nữ tướng quân đâu nghe được hạng vãn hà nói hạng trường ca nhẹ giọng nở nụ cười ngươi khi còn nhỏ ngẫu tưởng còn nhớ rõ Ấn, ta vẫn luôn liền muốn làm cứu cứu như vậy đại tướng quân, chỉ là phụ hoàng vẫn luôn không thích ta nói nói vậy. Hạng vãn hả thấp giọng nói. Hạng trường ca duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Hảo, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm, ca ca sẽ duy trì ngươi. Chỉ là, công phu của ngươi mấy năm nay vẫn luôn có luyện sao. Có, ca ca, ta đều có lén trộm luyện, ta còn có một cái rất lợi hại sư phó. Bất quá hắn không thường tới trong cung dạy ta, đều là ngẫu nhiên nửa năm hoặc mấy tháng mới đến một lần. Hán giáo đồ vật, ta cũng đều có nghiêm túc đi học, chính là vẫn luôn không có rèn luyện cơ hội. Hạng vãn hà nói lên này đó, ánh mắt rốt cuộc sáng ngời lên. Ân, hảo, kia những việc này sau khi kết thúc, ca ca cùng cứu cứu nói một chút, đến lúc đó ngươi đi theo cứu cứu rèn luyện thượng một năm, từ một cái tiểu tham tướng làm khởi. Hạng trường ca ngồi thẳng thân mình, đối hạng vãn hà nói. Thật sự, ca ca cho phép ta đi. Hạng vãn hà kích động từ ghế trên đứng lên, nhìn hạng trường ca trong ánh mắt đều là cười phần 225. Hạng Trường Ca nhìn rốt cuộc có điểm sức sống muội muội, trong lòng cuối cùng là yên tâm, "Ân, ca ca nói chuyện giữ lời. Chuyện này kết thúc, chờ ca ca đăng cơ nghi thức kết thúc, cứu cứu rời đi khi, ngươi liền đuổi kịp. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ca ca sẽ không làm cứu cứu lại đi như vậy xa biên cương." "Ân ân, hảo." Hạng Vãn Hà cao hứng nói, "Ca ca, ta đây nói cho thần ca ca đi." Hạng Vãn Hà cao hứng liền phải đi ra ngoài. Hạng trường ca chạy nhanh giữ chặt, Hà Nhi, ngươi cũng không nhìn xem đều giờ nào. Nay sẽ phượng thần đã sớm ngủ rác, ngày mai lại đi nói cho hắn. Hạng vãn hà lúc này mới phát hiện đã đêm khuya, thẻ lưỡi, hạng vãn hà đối với hạng trường ca phất phất tay, ta đây cũng đi ngủ, ca ca cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ân, ngủ ngon, Hà Nhi. Hạng trường ca cấp hạng vãn hà đóng lại cửa phòng, đi ra ngoài. Liên ở hắn hướng về chính mình phòng đi đến khi, lãng đột nhiên dừng ở hắn trước mặt. Hạng trường ca sừng sốt, làm sao vậy, lãng. Thái tử điện hạ có thể đi khác phòng ngủ cả đêm sau. Lãng mím môi nói. Hạng trường ca phòng, ở chủ tử phòng bên cạnh, hắn nếu đêm nay trở về, cần phải sẽ nghe được một ít thanh âm. Đêm nay hắn chủ yếu nhìn chằm chằm, cũng chính là hạng trường ca, bởi vì mộng toàn phòng bên kia chính là nam cung cầm phòng, hắn căn bản là không cần lo lắng. Hạng trường ca kinh ngạc một chút, bất quá cũng không hỏi vì cái gì, gật gật đầu, tìm một gian phòng trống ngủ đi. Trong khoảng thời gian này, tứ hải khách điếm có người tới chủ, liền nói đã mãn. Kỳ thật phòng chống nhiều thực, chỉ là vì an toàn khởi kiến mà thôi. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là tò mò thực, kia gian phòng làm sao vậy? Phượng thần trong phòng đêm nay đang làm cái gì? Nhưng hắn cũng biết, phượng thần thân là một cung chi chủ, hắn thủ hạ người có quyền lợi vì hắn an nguy suy nghĩ. 227, quốc táng đêm trước, canh 1. Bắc Ú Quốc, Hoàng Cung, 9 tháng sơ 7. Hai cái phong trần mệt mỏi ám vệ ở ngự thư phòng bên ngoài sửa sang lại một chút chính mình dung nhan sau, tiến vào ngự thư phòng. Nam Cung Hạc đang ở trên án thư phê chữa tấu trường, còn hảo mấy năm nay thế đạo tương đối thái bình, biên cảnh cũng không có bị xâm phạm, nhưng thật ra một cái thái bình tình thế, hắn cái này tân đế kế vị sau, cũng vẫn luôn nhẹ nhàng thực. Chính là một sự kiện, tương đối nháo tâm, chính mình nhân thủ vẫn là không đủ, hiện giờ vài cái địa vị cao thượng không có thích hợp người thượng vị, liền như vậy vẫn luôn bỏ không. Càng có một kiện nháo tâm sự, chính là âm thầm đi theo nam cung cẩm bọn họ ra kinh thành người, nửa đường cùng ném. Sau lại, hắn phái ra hai gạ ám vệ đi tra đường đại nhân cùng lao cửu bọn họ hiện giờ điểm dừng chân, người đã đi gần một tháng. Lúc này nhìn đến kia hai gạ ám vệ đã trở lại, nam cung hạc chạy nhanh đứng lên, ý bảo hai người ngồi xuống, các ngươi ngồi xuống nghỉ một chút, chậm rãi nói, lần này nhưng có thu hoạch. Hoàng đế ngự thư phòng, bọn họ một cái nho nhỏ ám vệ, nào dám ngồi, cảm tạ ơn sau. Hai người lắc lắc đầu, vậy hạng, cha không đến, nhiều nhất chỉ có thể cha được qua thanh khê huyện, liền lại vô tung tích. Nam Cung Hạc thầm thở dài khẩu khí, trong lòng không khỏi đối Nam Cung Cẩm có điểm tức giận, tiểu tử túi, là chuyên môn ở trốn chính mình sao. Đối với hai người gật gật đầu, nói một tiếng vất vả, liền an bài hai người đi nghỉ ngơi đi, đồng thời hai người mỗi người 10 ngày kỳ nghỉ, làm hai người hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hai người chạy nhanh cảm tạ Nam Cung Hạc Long Ân. Ngự thư phòng lại khôi phục kiết lặng. Nam Cung Hạc ngồi ở dự án trước, lại không có xem sổ con tâm tư, trong lòng tại tưởng tượng bọn họ lúc này ở nơi nào. Đang làm cái gì? Hai người khẳng định là đi du sơn ngoạn thủy đi đi. Nàng, nhất định là thực vui vẻ đi. Xem ra tới, nàng thích tự do, càng thích vô câu vô thúc ngoài cùng sinh hoạt. Lúc này, ngoài cửa thị vệ tới báo, an vương cầu kiến. Nam Cung Hạc lên tiếng bảo đi. Nam Cung ly tiến vào sau, đầu tiên là đối Nam Cung Hạc hành lễ, Nam Cung Hạc đứng lên. Hai người đi tới một bên bàn ghế bên, ngồi đi, là ngũ. Nam cung ly gật gật đầu, ngồi xuống. Ngũ đệ tới, có việc. Nam cung hạc trước mở miệng. Hắn cái này đệ đệ tính cách, là cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo điện người, tuyệt không sẽ không có việc gì bạch bạch chạy tới một chuyến, hắn cũng lười cùng hắn vòng vo. Gần nhất nếu trong kinh không có gì sự nói, thân đệ muốn đi ra ngoài biên giới thượng tuần tra một vòng. Nam cung ly đạm nhiên nói. Này trong kinh, càng ngốc càng không thú vị. Nam Cung Hạc nghĩ nghĩ, nói, chờ 9 tháng 18 khoa cử sau khi chấm dứt lại đi ra ngoài đi. Ta tưởng đem lần này khoa cử giao cho ngươi đảm đương quan chủ khảo. Ngự sử lệnh Dương Đại Nhân, Hàn Lâm Viện Lư Lao Đại Nhân cùng Hàn Lâm Viện Giang ngự sử ba người làm pho giám khảo, làm lễ bộ người tới hiệp trợ các ngươi. Nam Cung cẩm nhưng thật ra ngần ra, hắn không nghĩ tới Nam Cung Hạc sẽ đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho hắn tới làm. Nam Cung ly như nhíu mày, kéo kéo khỏe miệng, ta là một giới vũ phu, ta làm chủ giám khảo. Thích hợp sao? Ta còn nhớ rõ, năm đó, ngũ đệ văn thải kỳ thật là thắng qua công phu của ngươi. Chỉ là sau lại vào quân đội sau, ngũ đệ công phu cùng tướng tài mới chậm rãi hiện hiện ra. Nam Cung Hạc nhìn hắn một cái, nói. Nam Cung ly mím môi, hiện giờ đã là 9 tháng sơ 7, ly 18 cũng chính là 11 thiên thời gian. Ân, thời gian có điểm khẩn, ngày mai ta thánh chỉ liền sẽ hạ, đến lúc đó còn muốn ngũ đệ tốn nhiều điểm tâm, cùng vài vị lao đại nhân nhiều hơn câu thông. Nhất định có thể phải vì chúng ta bắt ú tuyển ra chân trinh có tài hoa người trẻ tuổi ra tới. Hiện giờ, đi thi các tài tử đã cơ bản đều tới kinh thành. Nam Cung Hạc vẻ mặt chờ đợi đối Nam Cung Ly nói. Nam Cung Ly mặc mặc, cuối cùng gật gật đầu, chỉ cần Tam Ca còn tin nhiệm ta, ta làm là được. Nam Cung Hạc vui mừng gật gật đầu, vô vô vai hắn, Tam Ca đương nhiên là tin được, bằng không cũng sẽ không giao cho ngươi làm. Đi thôi, nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta đây hai huynh đệ liền uống rượu đi. Nam cung ly gật gật đầu, cùng nhau liền cùng nhau đi, chính mình trở về phủ, cũng là một người ăn cơm, trong cung tam ca cũng là một người ăn cơm, nhưng thật ra không bằng đáp cái hỏa, còn có uống rượu. 9 tháng sơ 8 buổi tối, Bạch Ngọc Quốc Kinh Thành, Lưu Ly Thành. Ngày mai, là Thái tử Điện Hạ vì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cử hành quốc táng nhật tử. Phía trước ở các nơi phương chiếm cứ không chế được châu phủ nha môn thần quỷ môn môn đồ nhóm, hình như là mấy ngày thời gian, đã bị nổ sạch sẽ. Sau đó các châu phủ trước cửa liền dán lên thái tử điện hạ 9 tháng sơ chín vì hoàng thượng cùng hoàng hậu, cùng với đã chết một chúng quan viên, cùng trong cung sở hữu vong hồn nhón cùng nhau cử hành quốc táng. Mặc kệ trước mắt có bao nhiêu quan viên là còn tin triều đình, nhưng bên ngoài thượng, mọi người đều làm được xóa diễm xác, hủy bỏ ca vũ, ở phủ nha trước cửa treo lên bạch đèn lồng. Kỳ thật rất nhiều người minh bạch, những cái đó thần quỷ môn người biến mất, khẳng định là thái tử điện hạ bút tích. Hơn nữa nghe nói đại tướng quân hồi triều trợ giúp thái tử còn có kia phượng vũ cung phượng thần cũng tới, rất nhiều quan viên địa phương cũng ở 9 tháng sơ 9 ngày này tự mình vào kinh, đi trong cung tham gia đế hậu lễ tang lúc này đây, thần quỷ môn kêu bảy quỷ sợ là chết chắc rồi. thừa tướng vương xa buổi tối tới rồi trong hoàng cung, liền nhìn đến mọi người sở miêu tả nơi nơi là huyết trường hợp đã không thấy, lúc này xuất hiện ở chính dương cửa điện trước, là từng ngụm quan tài, cùng với đế hậu lều tăng lễ. Lúc này, đã thấy từng hàng một đội đội hộ vệ cùng cung tiến thủ Phân bố ở hoàng cung bốn phía cùng một ít điểm cao thượng, hướng trong hoàng cung ngoại giám thị. Cấp đế hầu thiêu quá giấy sau, thừa tướng thấy hạng trường ca, thương lượng một chút ngày mai một chút sự tình lưu trình. Hạng vãn hà cũng ở một bên lẳng lặng nghe. Vương Sa sau khi nghe xong, lại thấy một đội đội tuần tra đội ngũ ở trong cung nơi nơi tuần tra, trong lòng yên tâm xuống dưới. Xem ra, trong phủ chờ những cái đó ra hỏa nhóm có thể yên tâm. Lúc này Linh Sơn thần quỷ môn. Bảy quỷ nhóm hôm nay an bài 3 đợt 8 vệ đi điều tra trong Hoàng cung, cùng ngày mai sự tình an bài. Lúc này, liền chờ cuối cùng một đám trở về, liền cơ bản xác định ngày mai muốn hay không hành động. Thức mau, ba người kia đã trở lại. Thế nào, tra được chút tình huống như thế nào? Quỷ cô hỏi. Hoàng cung thủ vệ thực nghiêm, là cái kia tướng quân điển khải binh mã. Phượng thân cũng tới, bên người đi theo bốn người, đều là Phượng vũ cung nội hảo thủ. Hơn nữa Hoàng lăng bên kia cũng mai phục binh mã chỉ còn chờ chúng ta thượng câu ba cái ám vệ một người một câu nói không gặp mặt khác võ lâm nhân sĩ nghe nói phượng thần có thương tích cho người ngày mai là cái kia thừa tướng chủ trì lễ tang khắc thần tử cũng sẽ đi ba người còn nói thêm ân đã biết đi xuống đi quỷ cổ đối ba người vây vây tay ba người kia buông xuống đầu đi ra ngoài các ngươi thấy thế nào quỷ cổ hỏi mặt khác sáu cá nhân nói như vậy chúng ta có thể đi thừa dịp phượng thần lần này bị thương dung một lần hiểu biết hắn lấy tuyệt hậu hoạn quỷ độc không quên nàng sở đã chịu sỉ nhục cùng vào mặt đặc biệt này phượng thần vẫn là cái kia vân tâm nhi sinh hạ hậu đại nghe đều ngại lô thai sự kia nếu là vạn nhất ngày mai này lễ tang chính là cho chúng ta bố trí cục đâu quỷ cầm nhìn quỷ độc liếc mắt một cái chậm gì gì nói chẳng lẽ chúng ta bảy quỷ sẽ sợ bọn họ một ít đám mối hợp không thành quỷ độc giận quỷ châm gật đầu phụ hoạn ta xem chúng ta vẫn là không đi hảo các ngươi tưởng Cho dù không có võ lâm nhân sĩ, kia đại tướng quân hai vạn binh mã, cũng đủ chúng ta sát một hồi, như vậy đối chúng ta tới nói, đại đại bất lợi. Không bằng chúng ta chờ đến quá mấy ngày, điền khải binh mã sau khi rời đi, lại đi liệu lý kia thái tử cùng Phượng Thần. Quỷ y kia nói, kia nếu kia Phượng Thần đã chạy về Bắc U đâu? Quỷ độc trừng mắt hỏi, quỷ y kia nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhướng mày, kia vừa lúc à, chúng ta đuổi theo Bắc U chính là. Đuổi theo Bắc U nói dễ hơn làm, nơi đó. Chính là võ lâm cao thủ nơi tụ tập, huấn hồ phượng ngự thiên cũng ở, vạn nhất hắn lại dùng phượng lệnh đem những cái đó người giang hồ triệu tập lên đối phó chúng ta, chúng ta liền lại có mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Quỷ khóc lúc này nói chuyện nói, ta tán thành ngày mai đi, ta không tán thành đi, ta tán thành đi. Cứ như vậy, mọi người nói nói, ý kiến liền chia làm hai phái, cuối cùng, liền trực tiếp đầu phiếu quyết định có đi hay là không. Kết quả, tam phiếu bại cấp giết con tin, quyết định ngày mai đi người nhiều. Đây là đi định rồi, bọn họ 7 người luôn luôn chính là số ít phục tùng đa số. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, quỷ đọc một câu hòa âm, vậy ngày mai đi. Hiện tại, chúng ta tới đối ngày mai sự tình là một chút tan bài. Mọi người lại là một trận thương nghị, cuối cùng, xác định hảo 7 người như thế nào phối hợp. Đến nỗi Linh Sơn, bọn họ rất yên tâm, mặc dù bọn họ không còn nữa, Linh Sơn cũng sẽ không bị người phát hiện, bọn họ đồ nhi, cũng sẽ an an toàn toàn sống sót. Ta xem. Cuối cùng vẫn là làm một chút nhất hư tính toán an bài đi. Rốt cuộc, lần này môn chủ không hề giúp chúng ta, chúng ta muốn an bài hảo hậu sự. Quỷ cổ nói, mọi người tức khắc trầm mặt, chuyện như vậy, vẫn là lần đầu tiên, trước kia bọn họ đồng thời xuất động, lao đại chưa từng gọi bọn hắn trước đem hậu sự an bài hảo. 228, 7 quỷ hiện thân, canh 2. 9 tháng sơ 9, cử quốc ai tang. Phần 226, hôm nay là bạch ngọc quốc đế hậu hạ táng nhật tử cũng là minh triệu triệu triển lãm thần quỷ môn bảy quỷ ngập trời tội ác nhật tử mọi người đều là cảm thấy thái tử điện hạ muốn hùng nổi lên thủ đoạn lợi hại đã đem các nơi thần quỷ môn môn đồ nhóm thu như vậy bảy quỷ khẳng định là không dám trở ra cho nên hôm nay tới tham gia lễ tang người rất nhiều sáng sớm thượng tang lễ nghi thức qua đi mọi người đều thay phiên tiến lên cấp đế hổ khái cuối cùng một cái đầu điểm tờ giấy tiền đặc biệt những cái đó hiện giờ còn sống sót thần tử nhóm trong lòng càng là ngũ vị tập trần Thêm chi nhất chút địa phương tới quan viên, cũng thay phiên cấp đế hổ khái đầu điểm tiền giấy. Nay một vòng xuống dưới, thời gian sắp đến giờ tị, đến chạy nhanh xuất phát. Buổi trưa là không thể hạ táng. Vương đi xa hướng về phía quỷ gối quan trước khóc rối tinh rối mù thái tử cùng công chúa cũng lau lau nước mắt, đi lên trước. Quỷ gối hạng trường ca bên người, thấp giọng nói, điện hạ nên xuất phát, lầm hạ táng canh giờ đã có thể không hảo. Hạng trường ca gật gật đầu, ngẩng đầu hướng tới một bên hắn thị vệ trong đàn nhìn thoáng qua. Cùng hóa thành thị vệ mộng toàn điểm cái đầu, liền đối vương xa nói, đi thôi, khởi linh đi. Hoàng gia Hoàng Lăng, ở ngoài thành Tây Sơn Thượng, cho nên, đưa ma đội ngũ, là từ Tây Môn đi ra ngoài. Lộ hai bên, đều là bà tánh, đại gia có quỷ, có đứng, nhìn đến đưa ma đội ngũ lại đây sau, đều đồng thời quỷ xuống, trung gian còn có chút người hồng con mắt, lau nước mắt. Những người này, bọn họ hài tử hoặc là thân nhân, có rất nhiều ở trong cung làm thị nữ, có rất nhiều ở trong cung làm thị vệ. Hiện giờ, lại đều đã chết, chết ở thần quỷ môn bảy quỷ thủ hạ. Có thể đem hài tử đưa đến trong cung làm việc, cơ bản đều là trong nhà hài tử nhiều, hoặc là vô pháp sinh hoạt đi xuống nhân gia. Tuy rằng thái tử đã an bài người cấp trong nhà đưa đi tiền ăn ủi nhưng là rốt cuộc là thân nhân, lúc này thấy trong đội ngũ quan tài, cũng có tên của bọn họ, những người này cảm thấy xem như viên mãn, tới đưa các thân nhân cuối cùng đoạn đường. Mộng toàn cùng Nam cung cẩm mang đến người hôm nay đều tới, có ở chỗ sáng làm thị vệ có giả dạng làm đưa ma người, còn có một bộ phận ở nơi tối tăm nhìn. Thật ra đội ngũ, trên dưới 100 khẩu quan tài, liền như vậy một đường hướng về Tây Sơn xuất phát. Hạng trường ca đặc biệt cho phép lần này cùng đế hậu cùng nhau xảy ra chuyện cung nữ bọn thị vệ cùng nhau táng ở Tây Sơn, làm bạn ở Hoàng Lăng Hai Sườn. Kỳ thật này đó quan tài cũng chính là cái không quan cùng tên tuổi, mộ cũng sẽ là tòa không mộ, bởi vì thi thể ngày ấy toàn bộ đã đều thiêu. Bởi vì thời tiết vẫn là rất nhiệt, đặt thời gian lại trường. Căn bản không như vậy nhiều băng quan tới thả bọn họ thi thể. Liên ở phía sau biên đội ngũ vừa mới rời đi tây cửa thành không xa, mà phía trước đội ngũ sắp đến tây sơn dưới chân khi, đột nhiên liền nghe một trận tiếng đàn đột nhiên từ tây sơn bên cạnh trên núi truyền tới. Mọi người không khỏi ngẩn đầu hướng về bên kia đỉnh núi nhìn lại, liền thấy cao cao trên đỉnh núi, đứng bảy cái thân ảnh. Bởi vì khoảng cách không phải rất xa, còn có thể xem thanh có nam có nữ, có béo có gầy, nhưng đều giống nhau, tuổi đại khái có bốn năm chục tuổi. Theo tiếng đàn, có người thế nhưng bắt đầu cảm giác được một trận đau đầu. Bảy quỷ. Không biết hai hô một tiếng. a, bảy quỷ tới. Có người tựa hồ bị dọa tới rồi, phá giọng nói hô một tiếng. Đại gia không cần sợ, chúng ta tiếp tục đến Hoàng Lăng, bọn họ có người liệu lý. Vương sa chạy nhanh hướng về phía kia hô một giọng nói người hô. Lúc này có chút kinh hồn táng đảm người, nghe được vương sa này chấn định nói, lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hạng trường ca nhìn vương sa liếc mắt một cái, gật gật đầu. Tiếp tục ở phía trước cóng lên linh chủ, hướng về Hoàng huynh xuất phát. Mà đội ngũ trung đã ấn trước tiên phượng thần an bài tốt, có mấy người chậm dãi thoát ly đội ngũ, phân tán ở đội ngũ bốn phía. Mà ở chỗ tối người, Tắc sớm đã âm thầm thượng kia tòa sơn, từ sau lưng đến gần rồi bảy quỷ. Ngộ Toàn còn lại là cùng Nam Cung Cẩm tiếp tục bồi hạng trưởng ca tiếp tục hướng Hoàng Lăng đi tới. Chỉ là, âm thầm, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm từng người hướng tới bên cạnh hai gã thị vệ để cái ánh mắt cùng thủ thế, kia hai người hiểu ý âm thầm gật đầu. đỉnh núi thượng, bảy quỷ bảy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đội ngũ giữa, bọn họ biết, kia phượng thần sợ là dịch dung. đột nhiên, bọn họ liền phát hiện có mấy cái thị vệ động tác thông thả vừa đi vừa chuyển qua đội ngũ hai bên. bảy người ánh mắt nhíu lại, xem ra, đây là âm thầm bảo hộ những người này người, sợ là chính là phượng thần mang đến người đi, người giang hồ sao? không biết có chút hay. bọn họ lúc này nhưng thật ra có điểm hứng thú đi xuống gặp những người này. liền ở bọn họ nghĩ khi. Bọn họ đột nhiên phát hiện, đội ngũ chung có một người áo ngoài bị thổi bay một chân, lộ ra người nọ bên hông vũ khí, hình như là một con tiêu. Quỷ y ghi nhìn quỷ cầm liếc mắt một cái, trên giang hồ có người là dùng tiêu vì vũ khí sao. Nàng sở dĩ sẽ hỏi quỷ cầm, là bởi vì hắn là dùng nhạc cụ đương vũ khí, kia hẳn là đồng đạo người trong. Dùng tiêu. Ta biết đến chỉ có một người, hơn nữa người nọ tuổi cũng không lớn. Quỷ cầm hiếp hiếp mắt. Ai? Quỷ y ghi hỏi. Phu quân liêu phong. Ba năm trước đây Giang Hồ xếp hạng đệ nhị. Quỷ Cầm nói: "Chẳng lẽ Phượng thần đem Giang Hồ xếp hạng đệ nhị người mời tới? Chúng ta người rõ ràng không có thu được tin tức." Quỷ Cổ ngây ra một lúc. Quỷ Cầm lắc lắc đầu: "Lão đại, sợ là không ngừng tới một cái Liêu Phong." Quỷ Cầm trong lòng có dự cảm bất hảo, tuy rằng ba năm trước đây xếp hạng đều là người trẻ tuổi, nhưng hắn biết, nếu có thể xếp hạng tiền 10, kia nhất định không phải đơn giản nhân vật. Quỷ Cổ nhíu nhíu mày, trong lòng cũng có chút không đế quỷ độc con con môi, hay là phượng ngự thiên dùng phượng lệnh. Những người khác vừa nghe, cũng nhăn lại mi, nghĩ đến hơn 30 năm kia chàng đại chiến, bọn họ hiện tại trên người lưu lại những cái đó ấn ký lại bắt đầu cảm thấy đau. Lão đại, ta xem, vẫn là làm quỷ cầm lấy tiếng đàn phụ trợ, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, có thể sát nhiều ít sát nhiều ít. Quỷ y thì hào khí nói, đồng thời từ bên hông gỡ xuống một cái roi mềm. Nhiều năm như vậy, nàng tiên công cũng tiến bộ không ít. Nghe quỷ y thì nói xong, Mọi người cùng nhau nhìn về phía quỷ cổ. Nếu các ngươi hối hận, chúng ta hiện tại còn có thể phản thân trở về, đi xuống, cũng chỉ có không chết không ngừng. Quỷ cổ nghĩ nghĩ, trịnh trọng đối mặt khác sáu người nói. Lão đại, ta đều sống lớn như vậy số tuổi, đều là chết quá một lần người, sợ gì, cuộc đời này bất hối, liền hoàng đế đều giết qua, còn sợ điều, giết đi. Quỷ khóc thô giọng nói nói. Những người khác gật đầu. Hảo, đi, may mắn, cho dù chúng ta đã chết, cũng không sợ chúng ta có đồ đệ còn tại đây trên đời, bảy quỷ tinh thần sẽ lan truyền đi xuống. quỷ cổ quát to một tiếng, vài người liền chuẩn bị tốt vũ khí, chuẩn bị phi thân xuống núi. lại đột nhiên nghe phía sau chuyển tới tiếng bước chân, bảy người cả kinh, chạy nhanh quay đầu lại đi xem, liền thấy mười cái người đã đi tới, đồng thời tản ra trình nửa vòng tròn cọc vây quanh ở bọn họ trước mặt. bảy quỷ bảy người híp mắt nhìn trước mắt mười cái người, hoặc là nói hẳn là mười cái có chút quen mắt người. quỷ cổ híp mắt nhìn một hồi cuối cùng đem ánh mắt định ở một cái dâu bạc đầu bạc lao nhân trên người. Năm tán nhân Tây vân. Quỷ cô hỏi. Này mười người, đúng là mười lão. Ngọc Toàn an bài bọn họ trước lên sân khấu, kinh sợ một chút bảy quỷ, cấp hạng trường ca bọn họ tiến hoàng lăng thời gian. Chỉ cần đưa ma đội ngũ an toàn đi vào Tây Sơn, liền có đại tướng quân nhân mã ở Mai Phủ, an toàn không thành vấn đề. Không tồi, là lão Phu. Lao độc trùng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là táng tận thiên lương A. Tề Lão phiết hắn liếc mắt một cái, ánh mắt thuận tiện nhìn lướt qua mặt khác sáu người. Quỷ Độc nghe được quỷ cổ kêu Tề Vân, ngây ra một lúc, Tề ra người, trong lòng lại là hừ một tiếng. Thế ra, cái kia chính mình đã sớm vứt bỏ gia tộc, nàng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn mắt Tề Lão, cũng không nói chuyện. Quỷ cổ nhưng thật ra nhìn Quỷ Độc liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì tỏ vẻ, liền lại nhìn về phía Tề Lão, châm trọng nói, không thể tưởng được ngươi một cái giang hồ lão quỷ, thế nhưng cam nguyện bị một người tuổi trẻ tiểu bối sai xử Ngươi cũng thật ném người giang hồ thế hệ trước mặt. Hắn cho rằng Tề Lão cũng là phượng thần mời đến trợ trận, liền tưởng lục nhã Tề Lão một phen, trước bại hắn khí thế. Tề Lão cười cười, đúng vậy, chúng ta không giống các ngươi bảy chỉ thấy không được người quỷ, không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trên giang hồ không nói, còn sử dụng đê tiện thủ đoạn giết người vua của một nước, các ngươi thật đúng là giang hồ bại hoại. Ta lão nhân già giả rồi già rồi, còn có người tới thỉnh, ta xem, các ngươi mấy cái, mỗi người hận không thể thấy chi kêu đánh đi. Bảy quỷ cả đời này, chuyện xấu làm tẫn, đã sớm không để bụng người khác đối bọn họ cái nhìn cùng bình luận, cho nên, cũng không thèm để ý tể lao nói cái gì. Không có đáp tề lao nói gốc dạ quỷ cổ lại nhìn về phía mặt khác vài người, trong lòng bình định một chút, đều là trên giang hồ nổi danh nhân vật. Không biết, phượng thần ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ hắn không dám tới thấy chúng ta sao? Quỷ cổ cười lạnh một tiếng, đây là làm gì, muốn một đám một đám tới sao? Trước làm này mười cái người tới đối phó chính mình bảy người. Bọn họ cũng may mặt sau làm đánh lén sao. 229, thách gia đánh bại, canh một, Tề lao ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, ai là phượng thần. Bọn họ chủ tử là nam cung cẩm, khắc, cái gì cũng không biết. Nhưng là, hắn tin tưởng, ở chỗ này, không ai sẽ hỏi nam cung cẩm ở đâu. Quỷ cổ không nghĩ tới lao giả này thế nhưng cũng học được giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, không kiên nhân nói, nói đi, các ngươi là tưởng như thế nào cái cách chết. Mười lao tới nơi này hiện thân, mộng toàn mục đích không phải làm cho bọn họ cứng đối cứng, mà là kéo dài thời gian. Nếu vạn nhất đánh lên tới, chỉ cần nhìn thấy tín hiệu phát ra tới sau, liền chạy nhanh chạy, mộng toàn vì bọn họ an bài chủ chiến chẳng cũng không phải là ở chỗ này. mười lao nhiệm vụ, chính là kéo dài thời gian, lại tận khả năng đem bảy quỷ dẫn vào chủ chiến trường. Cho nên, lúc này, Dương Anh vừa thấy tề lao bên này thời gian đã kéo thật lâu, sợ lại đi xuống, tề lao sẽ có hại, liền ho nhẹ một tiếng. Tề lao đang định nói cái gì, nghe được kia thanh ho nhẹ, nhắm lại miệng, cười tủm tìm không nói chuyện nữa, kỳ thật là âm thầm phòng bị kêu bảy quỷ đánh bất ngờ, hắn nhưng chưa quên, này bảy người, nhưng đều là biến thái. Quỷ Y Y nhìn về phía Dương Anh, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn người nọ cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc. Nàng trong đầu một suy tư, nhìn Dương Anh cùng Dương Hùng hỏi, anh Hùng song kiếm.